thỉnh cầu chi viện. Đắc chiến phân đội lập tức ý đồ hợp binh, tập trung nhân số ưu thế pha bay. Nhưng mà, như vậy lao lực tâm tư mới tách ra bọn họ, bên Jet Score vân mật lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Xây dựng bộ phận nhiều đánh một, yêu cầu rất nhiều tiên quyết điều kiện. Bên ta quân chỉ huy chiến lược ánh mắt, bên ta quân đội bạn chiến thuật kéo dài, cùng với bên ta so địch nhân càng mau rời đi bố trí năng lực. Nay hết thảy đều ỷ lại với bên ta đối địch quân tới công phương hướng dự phản thượng. Thật nhiên nhiên, Dự phán loại đồ vật này là vân mặt cương hạng. Đối phương hơn 30 cái đặc chiến đội viên, thực mô đã bị bao vây tiêu diệt. Hơn 30 cái lao binh, ngã xuống 130 cái tân binh thủ hạ, nói ra đi còn có mặt mũi sao? Mà đương trên tinh vống mặt bá gia này, một đoạn ngắn bộ phận chiến dịch thời điểm, các vong hữu cảm xúc lại một lần tăng vọt. Ta đi, ngươi nhìn đến kia đội trưởng ngậm bức ánh mắt như sao. Hảo tâm đau, tối ngươi một cái, bại bởi ta Vân tổng cũng không mất mặt. Ta cảm thấy Tống chỉ huy phản ứng cũng khá tốt chơi, ai ra nhà, ngươi vẫn là chủ động quy phục đi. Nghe nói cổ có mạng bất quần, Long không ở, đều không ẩm, ta cảm giác ta Vân Tổng ở không tự bối cũng nên chiêm cứ một vị trí nhỏ. Vân bất hố thế nào? Nga ha ha ha, Vân bất hố có thể có. 423 đấu địa chủ tam đánh 1. Ở tinh vong một mảnh làn đạn chung, mọi người kế tiếp thao tác, càng là làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phạm Thánh hỏi, kế tiếp đi chỗ nào? Vân Mạc nhìn chằm chằm một chỗ ở U Lam Pháo ống, đi trước sở cái thi. Nha Hoắc xuyên thổi cái huýt sáo, chờ. Đi đi đi, kia hỏa thần pháo là ta. Mặc mặc giống lên một tiếng, màu đỏ đậm săn dao như gió xoáy giống nhau vọt qua đi. Nha, hắn sáu cánh so với ta rõ ràng cao cái cấp bậc, Lưu Dược cũng không lưng bắt đầu tháo dỡ. Cái gì? Thái Lợi Trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Vân Mạc nhìn ngây người mấy người bắt đầu thúc giục, chúng ta trang bị không nhiều lắm, nhanh lên nhi. Quế tộc quay đầu, Nhìn chết không nhắm mắt địch quân cơ giáp hợp kim titan đối mắt, Gian Nan nuốt khẩu nước miếng. Nhặt rắc rưởi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có trải qua như vậy ngượng ngùng sự tình. Còn không đợi hắn làm ra cái gì động tác, Lưu Dực đã sớm vọt đi lên. Chuyến này cứ sẽ nhẹ đi đường quen, lại không phải lần đầu tiên làm. Đạm Nương án phạ binh lính lao binh đang xuất hệ thống, liền như vậy mắt trông mong nhìn, chính mình cơ giáp vũ khí bị giơ xuống, chính mình năng lượng chỉ bị tiếp nhập kia thấp xứng cơ giáp, chính mình hoàn mỹ trang bị từng cái dễ chủ. Càn Hoa Trương chính là, nị mạ ngươi thoát ta quần áo làm gì? Quế tộc ở thông tin thấp phẩm hỏi, ngươi vì cái gì thoát hắn quần áo? Lâm Phàm thành một phách đầu, xấu hổ cười cười, ha ha, thói quen, thói quen, ta cho hắn xuyên trở về. Mọi người, đây là cái gì kỳ bà thói quen a? Trên tình vống mặt cũng ha ha một mảnh, hiểu biết tình huống Bạch Hiểu Sinh vẫn là tồn tại. Vấn mặt năm đó bái người quần áo tiểu động độ, cùng với rẻ trẻster huấn luyện viên diễn tập khi, quần đùi bay tứ tung trường hợp bị truyền phát ra tới. Đương sự vẻ mặt táo bạo. "Thảo, còn chưa đủ, vừa muốn đạp đi xuống lại bị nhảy ra tới." Võng Hồng đều không mang theo như vậy có lưu lượng. "Lại là một mảnh ha ha ha." "Nơi nào tới thủ phỉ quân?" Khai cục một thanh âm vang lên, trang bị toàn dựa đoạt a. "Không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo." "666 a, này thao tác quá táo bạo, không mắt thấy, không mắt thấy." Tống Trung cừ ánh mắt đảo qua Vân Mạt bên kia, không nhịn xuống đỡ hạ cái trán. Vẫn mặc chẳng hề để ý xoa tay, chúng ta tiếp viện không đủ, đến tự lực cánh sinh a. Tống Trung cử thu hồi tầm mắt, hắn bên kia áp lực có chút đại. Định chúng ta quả, lão binh đối tân binh. Bộ phận quy mô nhỏ thắng lợi, cũng không có thay đổi chiến trường đại cục. Cùng với châu tế chuyển phát nhanh mà đến, là bên ta V3 phát xạ khí trọng đại tổn thất. Sẽ kéo. Wen. Tương tòa V3 phóng ra thấp sập, làm bản phạ binh lính trên mặt dạng nổi lên hưng phấn. Báo. Cơ giáp đồng bộ xuất bình thường. Báo. Chỉ huy hệ thống đã chữa trị. Báo. Hạt pháo tính năng hồi phục. Cùng với vô số hồi báo âm, liên bang phòng thủ ưu thế bị trên diện rộng suy yếu. So với bị Đại Tuyết Thiên áp chế tính năng laser vũ khí, hạt vũ khí hiển nhiên càng có uy hiếp. Thoát khỏi điện từ sau khi áp chế ảnh phạt quân, nhất cử cắt hạt pháo cùng điện từ pháo. Xe tăng pháo đại biến thân, cơ giới hóa đạn rừa quanh tạp, diễn biến thành càng cao tính năng trang bị chi gian so đấu. Hạt công kích cùng điện từ phòng vách tường ngăn cản hết đợt này đến đợt khác. Bất quá, liên bang cũng không phải không hề lợi thế. Mã thủ thành thanh âm lãnh túc, nam sư, hội báo tình huống. Nam sư trưởng ngầm đầu, đã lui giữ 3 đạo phòng tuyến, binh lực còn thừa 9.000, đối phương đột phá ạt lạn tạ, tàm lưu đang ở đối kháng. Mã thủ thành nhìn bên kia địa hình, tình huống không thật là khéo. Mẹ ra hạt pháo điều cho người, không thể lại lui, cần thiết ngăn trở bọn họ. Là... Đôi mặt nghiêm túc năm sư trưởng rốt cuộc lộ ra một mặt mừng thầm. Mễ gia hạt áo, lực công kích vì cùng công suất laser vũ khí cấp 3, có thể đối cơ giáp cùng xe tăng tạo thành chí mạng tổn thương. Buồn nhân thể tích thật lớn huyết điểm, chỉ có thể dùng cho chiến hạng cấp tác chiến đơn vị thượng. Nhưng mấy năm gần đây, liên bang đột phá kỹ thuật che chắn, khai phá một khoản năng lượng vật chứa, có thể đem mễ gia hạt lấy cao năng lượng trạng thái áp xúc tồn chữ, thực hiện loại nhỏ hóa. Á đinh khu vực 100 đại thí nghiệm trung mễ gia hạt áo. Thành bọn họ lớn nhất cậy vào. Phong thủ mệnh lệnh tầng tầng hạ phát. Vân Mạt nhìn chuẩn bị liên đội, đột nhiên hỏi một câu, "Yêu cầu nghỉ ngơi sao?" Cơ giáp tác chiến cường độ rất cao, bọn họ đã căng không ít thời điểm. Hoắc xuyên đám người quay đầu, nhìn chung quanh không ngừng thu nạp phong tuyến, kiên định lắc đầu, "Tiếp tục đi." Loại này thời điểm, thời gian chính là chiến cơ. Vân Mạt gật đầu, chuyển hướng Tống Trung Cử, "Tống đoàn trưởng, hợp tác sao?" Tống Trung Cử thiếu chút nữa bị nàng khí cười, ngón tay giơ lên điểm hướng Vân Mạt. 130 người, liên trưởng. Ngẩng, Vân Mạt đáp lại. Hắn lại đem ngón tay điểm hướng cái mũi của mình, 1500 người, đoàn trưởng. "Nga." Vân Mạt nói. Cang Đừng nói, ngươi còn ở ta thủ hạ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Tống Trung Cử vớt chính mình oa oa mặt, tự hỏi nếu là không phải tướng mạo quá non cũng không tốt. Tống bị người không để trong lòng tính chuyện gì xảy ra. Vân Mạt sờ sờ cái mũi, đều là người một nhà, phân cái gì lẫn nhau. Tống Trung Cử Đáng mười chín Hào đại vương phi thái nổi lên hứng thú, nghiêng đầu hỏi: "Hập Tắc có thể tìm ta a, ta tam đoàn hoan lên ngươi." Tống Trung cử ghế dựa chiều sau vừa trượt, cách Vân Mạt đã hắn ghế dựa một chút, lại cắt trở về. "Đi đi, đào người đảo đến ta trên đầu." Tống Trung cử rất có hứng thú, người thanh niên này đã đánh vờ hắn rất nhiều lần nhận chi, nghe một chút đảo cũng không sao, nói nói xem. Vân Mạt trắng non ngón tay, điểm xa bản thượng mấy chỗ vị trí, "Chúng ta thứ năm sư cùng đệ tứ sư, phân biệt ở đông tuyến đóng giữ." lẫn nhau cành gác hỗ trợ. "Ân, đây là thương thức. Mễ gia hạt pháo số lượng cũng không nhiều, chúng ta có thể vứt bỏ thường quy tuyến tính phòng thủ, sử dụng tộc sâu phối trí, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp." Tống Trung Cử cùng Vương Phi thái lẫn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được thường thức. Mệnh lệnh thực mau truyền đạt đi xuống, bà nguy lại một lần mặt xám mày cho. Vốn tưởng rằng C3 chỉ là một cái tiểu đỉnh núi, lại không nghĩ rằng liên tiếp tổn thất nhân viên, thả càng đánh càng nghẹn quất, căn bản phát huy không ra binh lực ưu thế thật vất vả phá được một cái cứ điểm, kết quả phát hiện là cái không thành, phía trước còn có một cái. Này đó cách xa nhau khá xa độc lập công sự, phun ra đoạt mệnh đạn dược, ngăn trở bọn họ một lần lại một lần tiến công. Càng đi tới, càng tiến công, thương vong lại càng lớn. M9, đánh. Vân Mạt phất tay. Ben. Chỉ cần án pha bộ binh lực tập trung, liền sẽ ở bọn họ đặt chân chưa ổn thời điểm, trở thành mễ da hạt pháo biêng ngắm. Đối diện phảng phất dài quá đôi mắt. Gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm lộ tuyến, bước bách bọn họ hướng tây bắc di đậu. Bao nguy giống giận, phân tán phân tán, chúng ta người nhiều, bảy sư tám sư đều đã tới, ít như vậy người, lại không bắt lấy nói, còn sĩ diện sao. Hoác xuyên, đầu người đưa đến. Vân mặt nói, thu được. Hoác xuyên súng ngắm đá mắc ở trên nhăm thạch, lué lánh ngạch quang. Tại đây lửa đạn bay tứ tung đông khu chiến tuyến thượng, bọn họ này một trăm tới hào người, trở thành chuyên môn thu hoạch lạc đơn cơ giác binh đào phủ. Dựa theo văn mặt cách nói, làm cho bọn họ đọc lên. 424 nhắc lại lui lại. Bộ phận nhiều đánh một, liên tiếp, quả thực không thể tưởng tượng. Một lần là trùng hợp, hai lần là thực lực, ba lần bốn lần đều có thể ổn thỏa, đó chính là thần. Thân giống nhau bố cục cùng chỉ Huy A. Vương Phi thái đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn liền như vậy chơ mắt nhìn, nghe văn mặt ngắn ngủi mệnh lệnh. Dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, phòng thủ này khối nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là đua tiêu hao. Đo Minh lĩnh nghị lực cùng sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại đâu, đua chính là trí nhớ. Hưởng có một thân khủng võ chi lực, sự không ra là cái gì cảm giác. Hắn có chút đồng tình đối diện bà nguy. Nếu nói, trước vẫn là lấy hắn là chủ, thả muốn châm trước do dự nói, tới rồi mà sau, cũng chỉ dư lại làm truyền lời ống. Rõ ràng là đồng dạng bản đồ, vì cái gì nàng tổng có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu? Là bởi vì kia ba cái màu sắc rực rỡ nắc bình sao? Vương phi thái vút trong tầm tay trai nước nghĩ có phải hay không cũng đi khấu mấy cái chơi chơi. Thế nào? Vân Mạt ở công tần trung hỏi. Quế tộc thở hỗn hển, huynh đệ cực nhanh hạ, ta cơ giáp nhiệt độ bình thường hệ thống hỏng rồi, quá lạnh. Lâm Phàm Thành ở khoang điều khiển trung liêu đem mướt mồ hôi đầu tóc, đánh thực đã huyễn, đoạt tới phao ống tính năng quả nhiên không tồi. Hoắc xuyên theo sát hỏi, bọn họ khi nào nghỉ ngơi? Ca thể năng đã theo không kịp đại náo phấn khởi. Chiến lược thực ảo, nhưng lấy cực nhanh tốc độ đúng chỗ, lại là thật đánh thật đua thực lực. Bọn họ đã liên tục tác chiến vài tiếng đồng hồ, cơ giáp chiến tiêu hao vốn là không thể so bình thường, đói cùng mệt, hiện tại là duy nhất cảm giác. Ân, Vân Mạt cân nhắc, ta tìm người cùng các ngươi giao tiếp. Lưu Dược, mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi." Vân Mạt nói. Lưu Dược bẻ bẻ miệng, "Mạt Đông." Vân Mạt tuy liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi nói đi." Lưu Dược lại bị trở thành nguy cơ dò xét khí. Bọn họ nhân số quá ít, nơi xa vẫn là đánh giáp lá cà. Ngỉ ngơi là một kiện thập phần xa xỉ sự tình. Nhưng là đối nầy một trăm nhiều người, lại không ai đưa ra dị nghị. Bọn họ người đều chém giết đầu người số, đã đủ để so sánh lao binh. Vân Mạc cho bọn hắn tranh thủ 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, mọi người cơ giấc tệ đến một khối bị đánh ra lỗ lõm nham thạch phía sau, liền hoành nằm đầy đất dây ngủ. Ngay cả quý tộc đều không chết lạnh. Phong Chỉ Huy, đông đảo ánh mắt cũng cố ý vô tình hướng Vân Mạc bên này quét tới. Ngay cả môn La tầm mắt, đều lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ đối Vân Mạt tấn thượng, đã từ nữ học sinh, nhược kê, vận khí tốt, thứ đầu. Nay mấy cái tử ngữ bắt đầu chuyển biến. Phong nhãn này nhất chỉnh phiến khu vực, ai cũng chưa có thể đánh ra đông tiến như vậy cục diện. Tuy rằng có mệa ra hạt pháo thêm vào, tiêm địch số lượng cũng hoàn toàn không phá lệ xuất chúng, nhưng bên ta nhân viên tổn thất lại là ít nhất. Nếu làm cho bọn họ đi chỉ huy, cũng sẽ không có loại này cục diện. Người này thực lực, thật sự không phải một cái mới ra đời học sinh trình độ. Liên ở bọn họ cho rằng Nàng còn muốn tiếp tục cố gắng thời điểm. Vân Mạt đã đứng lên, sải bước đi hướng Mã Thủ Thành. Nàng cùng liên tiếp chiến tích đã hiện ra ở trên màn hình lớn, tên phía sau tích phân vượt qua 3 vị số, ở đông đảo học sinh trung xa xa dẫn đầu. Mã Thủ Thành đôi tay chống ở chỉ huy trên đài, biểu tình căng chặt sắc mặt lãnh lạnh, không nói gì. Vân Mạt đứng ở bên cạnh, báo cáo. Mã Thủ Thành tóc hạ lông mày, màu đỏ khu vực càng ngày càng co rút lại, đại biểu màu lam địch quân che trời lấp đất. Hắn không có nghiêng đầu chỉ là hứng một câu, có việc. Vân Mạt, đúng vậy. Mã Thủ thành quét mắt chiến cuộc, rốt cuộc ngồi dậy tới, ngươi chỉ có 3 phút thời gian. Vân Mạt dáng người thẳng, thỉnh cầu lui lại. Cái gì? Nai gian trong phòng mọi người đều bị nàng những lời này cấp kinh tới rồi. Đây là nàng lần thứ 2 nói lui lại, vẫn là ở nàng tiểu đội đã có rõ ràng ngăn chặn hiệu quả dưới tình huống. Mã Thủ thành chính xác đã đã nói với ngươi, đây là không có khả năng. Vân Mạt tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn hắn. Trì Huy, chúng ta nhân số quá ít, binh lính không chiếm được nghỉ ngơi, đối phương sa luân chiến chúng ta liền khiêng không được. Nàng tiếp theo chỉ hướng quan bình, mặt trên đã có màu đỏ thái dương, trời đã sáng. Chúng ta gắt gao căng hơn 6 giờ, cũng đã mỏi mệt bất ham, có thể dự kiến, mặt sau mỗi một ngày chiến quả đều sẽ không vượt qua ngày đầu tiên. Mã Thủ thành mỏi mệt nhắm mắt. Nam Tiến là a đinh núi non, cơ bản là lệch trời. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cho đông tây bắc tam tuyến, chúng ta có thể. Vân Mặc nói. Lúc này lui, là chiến thuật tính lui lại, lui còn có thể lại trở về. Mã Thủ Thành thanh âm trầm thấp, "Ta đã nói rồi, không thể lui, cần thiết bảo vệ cho. Quân bộ đã liên lạc quân đội bạn, bọn họ không chung lực lượng sẽ ý đồ vòng qua án phạt phong tỏa." Vân Mạt hơi thấp phía dưới, tay trái ngón trỏ đỉnh đỉnh ngực tế, "Ta có một loại cảm giác, bọn họ tới không được." Ngay hẳn là ý đồ thuyết phục quân bộ. Mã Thủ Thành thực bực bội, hắn bươn tay đi, hướng tới Vân Mạt bái bái. Ý tứ thực minh bạch, đối thoại kết thúc. Trở lại vị trí đi. Vân Mạt còn tưởng nói cái gì nữa, Tống Trung Cử đã đi tới, "Trì Huy, ta trở về giáo dục nàng." Hắn đẩy Vân Mạt trở về vị trí, "Ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" "Vân Mạt, ta ở ý đồ xoay chuyển tất bại chiến cuộc." "Tống Trung Cử, thí, ngươi ở giao động quân tâm." Hắn điểm Vân Mạt huấn trường, "Trọng hai hạ, Vân thiếu tá, Vân liên trưởng." Hắn thật mạnh cường điệu liên trưởng hai chữ, "Ta nơi này ngươi tùy tiện lan loạn, nhưng những người khác không nhất định cho phép." Trong trung cử lời nói thăm tiếu. Vương phi thái sách một tiếng, "Kia, yeah, chúng ta tam đoàn cũng là quân đội bạn." Vân Mạt hít sâu một hơi, "Hành đi." Phó quan Kiệt Ngạo ở Dạn đi bên cạnh đi bộ, nhân tiện nhìn thời gian, còn có 1 giờ, hắn nên nhượng ca. Dạn đi đánh quá bảo thủ, lớn như vậy binh lực ưu thế dưới, đến nay cũng mới đột phá lượng đạo phòng tuyến, hắn quả nhiên đã già rồi. Lúc này Nguyên thủ thông tin tiếp tiến vào. "Nguyên thủ, khi trạch mạng." Dạn đi nói, "Khi trạch mạng" Liên bang đối trung khu thế công thập phần mãnh liệt, hơn nữa điều động binh đoàn tiến hành tiếp viện, các nơi ngăn chặn đội ngũ đã đánh giáp la cả, a đinh cần thiết mau chóng bắt lấy. Dạn đi nói, là minh bạch. Khi trách mạn bộ chỉ huy. Tất cả mọi người đứng ở xa bàn phía trước, nghe hắn phân tích. Chúng ta vẫn là xem thường đối thủ. Hắn quay đầu nhìn bên ta các lộ chỉ huy, chỉ vào quang bình trung cơ giáp tàn hạch nói, từ thương vong cấp siêu tập tình báo xem, liên bang đạo thứ 3 phòng tiến phòng thủ thực đặc biệt. Hắn ngón tay theo vòng tròn công sự vẫn luôn sẹn qua đi, đó là chậm chạp cũng chưa có thể đẩy mạnh địa điểm. Nhìn đến không, công sự khảm bộ công sự, công sự phía sau là chưa từng ở trên chiến trường sử dụng quá vũ khí. Cả gì cũng đi theo thăm dò đi lên bổ sung, đúng vậy, chúng ta người xông lên đi, lực chú ý đều ở vũ khí thông thường thượng, cơ giáp khoang lại đột nhiên bạo liệt, công sự bên trong người liền sẽ thử cơ phản kích. Mệ ra hạt pháo, phù quan nhân chặt mày, có thể di động, số lượng nhiều. Sắc thật khó lòng phòng bị. 425 này tiết mục phát hỏa. Dạn Ni ánh mắt hơi thầm, vậy là Mễ Gia Hạt Pháo không có phát huy không gian. Cạ Dĩ ghé mắt hỏi, có biện pháp nào sao? Dạn Ni đi điều ra hệ thống binh lực trang bị, chỉ vào đồng tuyến, thay đổi mục tiêu, không vội với lộ tiến, trước hủy công sự, chiếm lĩnh một chỗ liền hủy một chỗ. Phó Quan lôi kéo khệ miệng cười lạnh, không được, quá chậm, này cùng nguyên thủ nhanh chóng bắt lấy mục tiêu cũng không tương xứng. Dạn Ni nâng hạ mí mắt, thanh âm bình tĩnh sẽ không chậm đi nơi nào." Phù Quan hừ lạnh. "A, khiến cho ngươi lại chơi một giờ uy phong." Vân Mạc nhìn toàn bộ chiến cuộc, sắc mặt ngưng trọng. Nàng bàn tay hướng bàn điều khiển thượng ném đi, nắp bình ngủ cục lăn lộn, một lát sau được đến bất đồng chính phản tổ hợp. Vân Mạc đem nắp bình thu nạp đến lòng bàn tay, hai mắt phóng thẳng, biên chuyển động vừa nghi sự tình. Mâu sắc rực rỡ nhăn sắc, ở trắng non ngón tay gian di động, thư hoãn không ít áp lực. Tống Trung Cử cùng Vương Phi thái hai người thần thái thả lỏng, chiều lưng ghế thượng một dựa, búng búng mặt bàn ý bảo nàng nói chuyện. Vân Mạc nhướng mày, "Có việc?" Tống Trung Cử gõ cái bàn, "Chúng ta nên khởi công đi, ngươi làm sao vậy?" "Như vậy chẩm mặc ta thực không thói quen a." Vân Mạc, "Ta cùng ngươi bèo nước gặp nhau, nga không, ở chung mấy cái giờ, ngươi đây là được cái gì hội chứng thế nào cũng phải nghe người ta lại nhải." Vương phi thái tác đỉnh một đầu mao tóc, cũng thấu lại đây, ngay ngắn đại gương mặt thượng tràn ngập an ủi, "Uy, bị mã tổng chỉ huy cự tuyệt người không ngừng ngươi một cái." nghị thoáng chút nhi. Vân mặt quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Ản phạ bên kia tạm thời ngừng bán, không biết ở hấp thủ cái gì lại chiều, bọn họ đạt được một đoạn thời gian yên lặng. Thống trung cử cấp vương phi thái một cái ánh mắt, này không đúng à. Vương phi thái hướng nàng bên này dịch một chút, người rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Cách bọn họ ba người tương đối gần chỉ huy, vẫn luôn ở chú ý ba người động tính, nghe được bọn họ nói chuyện sau, nhìn không được hướng bên này xoay hạ trong mắt, cho bọn họ càng nhiều lực chú ý. Còn có một cái tặc thẳng tắp nhìn chằm chằm tay nàng, kia không ngừng cắt hồng lục nắp bình, thiếu chút nữa cho hắn lộng quá mắt. Một cái tân binh, nàng như thế nào liền đánh ra cái kia chiến cuộc. Đây là nơi nào tới thần tiên? Hơn nữa đánh xong lúc sau, nàng còn có là Gan đi quên tổng chỉ huy lui lại. Đây là cái cái gì mạch nào? Tống Trung Cử rốt cuộc là nàng đoàn trưởng, một cái tặc chụp đến nàng trên vai, nói chuyện. Vân mặt nắp bình chuyển động một vòng sau, thu nạp tới rồi lòng bàn tay, mặt khác chỉ huy ánh mắt cũng thu trở về chỉ là lỗ tai dựng lên. Sau đó liền nghe được, cái kia có phức tạp mạch não người, nói một câu nói, "Ta nghe nói, bất đồng cách chết, cảm giác đau cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau." Vương phi thái đang ở uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra tới, "A." Vân Mạc tiếp theo nói, "Ta cân nhắc cái dạng gì cách chết, tương đối thể diện cùng không như vậy đau." "Mọi người." "Thảo." Tống Trung Cừ lập tức đứng lên, "Ta phi, kết luận đâu?" Vân Mạc nghiêm trang, giống như đều không thể nào vui sướng. Cho nên ta quyết định vẫn là cậu." Vương phi thái sắc mặt cũng có chút run rẩy, nghe nói qua ngàn vạn loại anh dũng giết địch lý do, đây là kỳ ba nhất một cái. "Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Vân Mạt híp mắt, đem ghế giữa sau này đẩy, đôi tay chống ở chỉ huy trên này, liền ở trong nháy mắt kia, nàng cả người khí thế ngoại phóng. Tống Trung Cử cảm thấy chính mình nghe được trống trận thanh, hắn nhịn không được gấn hạ chính mình ngực, trong lòng ngứa. "Đều tỉnh sao?" Vân Mạt ở công tần trung hỏi. "Chuẩn bị tốt?" Mặc mặc thanh âm rất lớn, trung khí 10 phần. Bên ngoài đã có ánh nắng, xuyên thấu qua cơ giáp quang điều khiển, chiếu tiến từng chương tuổi trẻ thả phiếm kiên nghị trên mặt. "Mọi người, hướng bốn sư dựa sát." Vương phi thái vẻ mặt nghiêm lại, "Ngươi muốn đi cứu bọn họ." Ảnh phạt tập đoàn quân đã khởi sướng đối Tây Sườn trận doanh đánh sâu vào, bên kia đầy trời ánh lửa. Tống Trung Cử đi theo nói, hai cánh tác chiến trung, chủ công một bên, thường thường là đánh vỡ cân đối lựa chọn tốt nhất, nhưng bọn hắn hẳn là có thể chống đỡ. Không cần chúng ta gióng chống thua chiến. Vân Mạt lắc đầu, không phải bọn họ mục tiêu, không phải bốn sư, là chúng ta. Chấn ngực ngu, chấn vì lôi quẻ, chín bốn hảo, chấn tại buồn. Ý nghiêng lâm vào vũng bùn bên trong, tuy rằng sợ hãi, nhưng không thể phân trấn, khó có thể tự kiềm chế. Đối phương ý của tú ông không phải ở diệu, bọn họ năm sư rất nguy hiểm. Dựa sát bốn sư, không phải cứu bọn họ, mà là tự cứu. Hai bên liền thành một hơi, mới sẽ không cấp đối diện đánh vỡ cân bằng cơ hội. Chuyện này không có khả năng. Không Giang Tông Trung Cử không tin, tất cả mọi người không tin. Ngắn ngủn thời gian nội, trong chiến liên bang này khoảng Tiên Mục đã cắt nối biên tập không ít xuất sắc ngoài lề. Lúc trước bá ra ngoài lề khi, Hồ Biên Đạo liền nghĩ tới, Tiên Mục khả năng sẽ tiểu hòa, có thể báo cáo kết quả công tác, nhưng cũng liền như vậy. Rốt cuộc, ở nơi nơi đều là đại tổng nghệ cùng với tiểu thị tươi giải trí thị trường, còn có vô số sao điêu hấp giữa dạ mã hai tiếng đại dư của nhà truyền thông lớn ra sức suy nghĩ dùng ra cả người thủ đoạn dẫn lưu dưới tình huống tương bằng vào như vậy một khoản lãnh đề tài bạo hồng, kia trên cơ bản là không có khả năng. Chẳng sợ ngay từ đầu ngoài lề, sắp thật đưa tới không ít bình luận cùng trêu chọc, cũng thực mo sẽ bị hàng ngàn hàng vạn tiết mục té đi xuống. Cho nên, Hồ Biên Đạo đem đệ nhất kỳ cắt nối biên tập tài liệu đưa cho hội tòa, cũng ở trăm chiến liên bang bá ra thời điểm, bọn họ đã làm tốt ăn không ngồi chờ mong muốn, cũng chuẩn bị đại lượng thủy quân. Một khi số liệu quá khó coi, liền chuẩn bị soát một đợt. Mới vừa phát sóng tiền 10 phút, xác thật như bọn họ đoán kỳ, trừ bỏ học sinh gia đình thành viên, ủy toa friends cùng với trường học cưỡng chế an bài người xem ngoại, tới ăn dưa ít đòi không có mấy, tổng cộng cũng liền ba cái nhiều trăm triệu bộ dáng đi. Liên liên bang nhân khẩu số đếm tới xem, cái này số liệu rất khó xem. Hồ Biên Đạo có chút ngồi không được, hắn thật là thực dụng tâm an bài cắt nối biên tập, luận nghệ thuật hiệu quả, tuyệt đối không thể so hắn tham dự điện ảnh kỳ kém. Nhưng mà, quân sự loại này lãnh đề tài, bản thân chịu trúng liền hữu hạn, hơn nữa mặt khác quân sự thiết mục, nhiều là thuần một sắc huấn luyện, quang na bỏ, chịu khổ. Hoặc là chính là trừ phi trầm phóng mới có thể xem cái náo nhiệt cơ giáp chiến, người xem đều có chút nị oai. Hồ Biên Đạo lấy ra quang náo, vừa muốn cấp thủy quân phát tin tức. Trợ lý đột nhiên kinh hô một tiếng, khinh hạ một hơi, "T." Hồ Biên Đạo không vui xem hắn, lúc kinh lúc giống làm gì. "Hồ." "Hồ Đạo." "Người xem a." trợ lý nâng xuống tay, chỉ vào theo dõi số liệu trận mắt há hốc mồm, giá tỷ nhân số 400 triệu. Con ở giếng phun thức bạo chứng. 500 triệu, 600 triệu, 1 tỷ. Cùng với mà đến chính là rậm rạp làn đạn. Tiết mục còn chưa tới 30 phút, đã chen vào tới vài tỷ quan khán lượng. Mà tạo thành loại này số liệu nghịch thiên kiếp nổ điểm, chính là văn mạt câu nói kia, ta sẽ tính. Cùng với kế tiếp bộ phận nhiều đánh một. Kia có thể nói thần tới chi bút dự phán, bọn họ mục tiêu không phải bốn sư là chúng ta. Chỉ huy bố cục, chiến sĩ chấp hành, kịch liệt giao hỏa. Nhiu trí, nhiệt huyết, dũng khí. Toàn có, hơn nữa hồ biên đạo cắt núi biên tập, xem điểm lập tức liền tới rồi. Đầu tiên là quân đội người dũng mãnh bảo, muốn nhìn cái kẻ có thể dự phán chỉ huy, tiếp theo chính là càng nhiều ăn dưa con chúng. 426 toàn tuyến ép xác. 666, có nam nhân, chính là trời sinh dùng để đánh giặc, không phục không được. Ta Vân tỷ là nữ nhân. Có nữ nhân chính là trời sinh vì chiến tranh mà sinh. Khai quải, thần hữu 666, vô địch cẩn thận. Thảo luận che trời ở lớp đất mà đến. Cái gì là chấn quẻ? Cho nên ta Vân Tỷ thật sẽ tính. Đây là cái gì nghịch thiên kỹ năng? Cái này giếng phun thức bùng nổ dạ tím, chấn kinh rồi hồ biên đạo đồng thời, cũng làm hủy tòa cùng tiêm máu gà giống nhau. Hãn tận chức tận trách đảm nhiệm nổi lên chiến dịch giải thích. Huỵ tòa, chúng ta biết, ảnh phá người có một loại thập phần cường hãn vũ khí, gọi là Nano Bomb. Tuy rằng liên bang cũng có, nhưng đến nay không có phá hoạch đối phương trung tâm kỹ thuật, cũng bởi vậy, trừ bỏ tránh né ở ngoài, không có đặc biệt lưu hiệu chống lại thủ đoạn. Thực rõ ràng, khi trạch mạng là tính toán dùng nạ nổ bom nổ liên bang công sự, hắn sẽ thành công sao? Quảng cáo lúc sau chúng ta lại trở về. Kế tiếp chính là tinh võng người xem họa tàu cùng chửi ma nó. Quảng cáo qua đi, còn lại là một đoạn video ông ắn. Vẫn mà không có lại vượt cấp hội báo, mà là đi qua tống trung cử, thông qua lưu trưởng. Đem di động trận doanh tuyến xin chỉ thị, đệ trình cho năm sư trưởng. Năm sư trưởng nhìn bên ta vị trí thật lâu không nói. Bốn sư cùng năm sư chi gian cách hơn 30 lộ trình, trong lúc không có càng tốt công sự che chắn. Hắn nghiêng đầu xem bốn sư trưởng, yêu cầu chi viện sao? Bốn sư trưởng bàn tay vung lên, không cần, chúng ta có thể. Ngươi nhìn xem cái này, năm sư trưởng cầm Triệu Vân Mạt Phương hướng dương lên, đem nàng xin điểm qua đi. La nàng. Bốn sư trưởng dừng một chút, lại nhìn hạ chiến cuộc. Từ hiện tại xem, bọn họ mục tiêu là ta bốn sư mới đối. Trên tinh vong trên mặt đế thị giác người xem chung, đã có người nóng nảy, làn đạn từng mảnh từng mảnh xoạt. "Mau đi a, không đi không còn kịp rồi." Nghe nàng nghe nàng nghe nàng. Nhưng mà, không phải mỗi người đều có góc nhìn của thượng đế. Nam sư trưởng cân nhắc lợi hại lúc sau, quyết định án binh bất động. "Lão lục, nếu thật là Vân thiếu tá theo như lời, ngươi yên tâm, chống đỡ nửa giờ, ta là có thể đến bốn sư trưởng tin tưởng tràn đầy." "Hảo." Nam sư trưởng nghĩ nghĩ, giấc không quá kiên định. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng từ chiến tích tới xem, kia nữ sinh không giống cái ba hoa trích chỏẻ. Tống Trung Cử, Vương Phi Thái. Nam sư trưởng nói, "Đến. Mệnh ngươi nhị đoàn hướng tây rời đi, bảo đảm bốn sư lại đây đường sá thẳng đường." Hai người liếc nhau, gật đầu ngồi xuống. Bốn sư tao ngộ mãnh liệt đánh sâu vào, cơ giáp chiến sĩ đánh đôi mắt đều đỏ. Công sự cũng đang không ngừng bị phá hủy cùng trùng kiến, nhưng trùng kiến tốc độ Rõ ràng muốn châm lên. Gần nhất nhân số không có nhiều như vậy, thứ hai đối phương cũng sẽ không cho bọn họ tại chỗ trùng kiến cơ hội. Dạn đi giao ban đã đến giờ, Liên bang trận doanh truyền lại lần nữa sau này lui năm dặm, hắn đem chỉ huy quyền giao tiếp cấp phụ quan. Ta chỉnh thể bố trí chính là này đó, mặt sau Dạn đi đang chuẩn bị nói hai câu. Phụ quan đã ngoài cười nhưng trong không cười, không cần phải nói, ta toàn bộ hành trình nhìn đâu. Nói xong, hắn điu căng quay đầu đi lên tổng chỉ huy đài. Muốt cái kia đã lâu mặt bản Phu quan cưỡng chế mãn nhãn kích động. "Hừ, hắn sẽ không vĩnh viễn ở người kia bóng ma chung." Phu quan quay đầu hỏi phó thủ, "Người nọ ở năm sư?" Phó thủ minh bạch hắn hỏi chính là ai, gật gật đầu, chỉ vào C3 vị trí, "Theo đáng tin cậy tin tức, phía trước tổn thất bảy sư đặc chiến liền, chính là nàng làm." Phu quan kéo kéo khóe miệng, "Thức hảo, mệnh lệnh một sư, nhị sư, tam sư, toàn lực khai hướng đông tuyến phía đông trận doanh, tiêu diệt đối phương năm sư." "Bốn sư!" Nam sư tiếp tục đánh nghi binh đông tuyến tây bộ, không cho bọn họ rút ra binh lực. Bắc tuyến chống trả, không cần lại lưu phòng thủ, toàn tuyến đẩy mạnh. Phu quan nhìn bộ chỉ huy trận mắt há hốc mồm mọi người, chậm rãi bước lên quẻ miệng. Dạn đi đánh tuy rằng ồn thỏa, nhưng quá bảo thủ, lớn như vậy binh lực ưu thế hạ, hoàn toàn có thể càng mau bắt lấy. Đến nỗi người khác thấy thế nào toàn bộ lật đổ Dạn đi chiến thuật sự tình. Sách sử đều là người thắng viết. Đánh chớp nhoáng bắt lấy A Đình, hắn chính là người thắng. Phù Quan khiêu khích nhìn Dạn Nghị bóng dáng, hắn muốn ở các phương diện nghiền áp hắn. Nam sư phải không? Trước lấy cái kia nữ sinh tới tế cái thiên. Cạ Dĩ lo lắng đuổi kịp, "Dạn đi." Dạn Nghị cười khẽ, "Yên tâm đi, ta minh bạch tâm tư của hắn." Cạ Dĩ tức giận bất bình, nhằm vào đối phương đông tiến, hắn rõ ràng là muốn đánh ngươi mặt. Dạn Nghị nói, "Có thể đánh ta mặt người, không phải rất nhiều. Ta tin tưởng hắn có thể đánh hạ A Đinh, nhưng là muốn dễ dàng bắt lấy Vân Mạt đầu người." Hắn lắc lắc đầu, Mặt mang tươi cười đi xa. Chỉ sợ hắn sẽ thắng thật sự khó coi. 427 heo đồng đội. Tống Trung Cử nghiêng đầu nhìn Hạ Vân Mạn, các đội đã xuất phát, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vân Mạn sả một chút khoe miệng, cố ý chơi điểm kích thích. Tống Trung Cử vút ngực, không phải vẫn luôn thực kích thích sao? Vương Phi Thái cũng đẩy mặt hờn quang, trong miệng mang theo trêu chọc, không sai biệt lắm đi. Đây là muốn đi đâu nhi? Leo ra đi. Vân Mạn híp mắt, điểm điểm giữa nam bộ khu vực nói. Vương phi thái nháy mắt đứng lên, "Thảo." Hắn tiếp theo tả hữu nhìn xem, đệ thấp thanh âm, dōng nhiên có chút phẫn khởi, ta lần đầu nhìn đến, có người dám chối loại vi phạm tổng chỉ huy mệnh lệnh. Tổng trung cử cũng tê một tiếng, "Ta nói, không thể lui lại. Không phải đều nói cho ngươi hai lần sao? Ngươi tưởng thượng tòa án quân sự?" Vân mạt xách một tiếng, "Tưởng cái gì đâu." Tay nàng trưởng ở xa bàn thượng vất quá, đem hai cái đoàn bộ phận bản đồ, cùng với bọn họ tiến lên phương vị thể hiện rồi ra tới, "Thấy được sao?" Trung trung cử, xem thí. Người chờ ta hạ. Nị mạ hai cái đoàn đả tử nội bộ lướt qua bốn sư, tiếp tục hướng Nam Bộ di động, này còn không phải là bọn họ bổ vị trí sao? Này còn không phải là đường lui vị trí? Vương phi thái gõ cái bàn, ngữ điệu trầm thấp, chạy nhanh làm cho bọn họ trở về. Vẫn mặt vây vây tay, không được, Nam Bộ chiến tuyến là mấu chốt, hiện tại người khác đang không ra tay tới, cần thiết chúng ta thượng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng muốn làm cái gì đâu? Trong chiến liên bang phòng phát sóng, vị kia ủy tòa đã giúp nàng nói ra. Trên bản đồ xuất hiện hồng lam giao nhau, hoặc thô hoặc tế mũi tên, triển lãm hai bên binh lực phân bố. Bắc tuyến Liên bang, một sư ba sư bộ phận, một năm vàng người. Ản phạ, mười mười ba sư, bốn cái sư, năm vàng người. Tây tuyến Liên bang, hai sư ba sư bộ phận, một năm vàng người. Ản phạ, sáu chín sư, bốn cái sư, năm vàng người. Đông tuyến Liên bang, bốn sư năm sư. Hai và người, năm sư dự bác, bốn sư Thiên Nam. Án Phạ, một năm sư, năm cái sư, sáu năm và người. Nam Tuyến. Liên bang, tiểu cổ đội Ngũ Lưu thủ A Đinh núi non. Án Phạ. Không biết. Ủy tòa vẫn là kia rất có học giả hơi thở thanh âm, chúng ta có thể nhìn đến, A Đinh khu vực hướng bắc nổi lên, hình thành sông Gia Bộ. Đông, Tây, Bắc ba mặt là Án Phạ quân cấp liên minh quân đội đột kích phương hướng, Nam bộ là liên bang bộ. Nam bộ chiếm địa diện tích rộng lớn, vốn là quan trọng tiếp viện cùng cường hãn phía sau lưng. Nhưng vì thượng bất hạnh, tập đoàn quân bị kéo ở mặt khác chiến khu, tạm thời không rảnh lo A Đinh, cho nên Nam bộ chỉ còn lại có thực lực thiên nhược quân đội bạn. Thà khoảng cách không gần. Hắn tiếp theo đem hình ảnh quay lại phòng chỉ huy, vẫn mặt thanh âm truyền ra tới. Nguyên bản đối phương tưởng từ Tây Nam A Đinh rừng rậm đánh bất ngờ, thẳng cắm chúng ta bụng, sau lại bị phát giác, vì thế lui giữ Tây Nam. Nếu ta là đối phương chỉ huy, Nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra lại khép lại, cánh tay rất có khí thế cắt đi ra ngoài, lưỡng đạo kiếm hình từ đồ vật hai sườn, dọc theo nam lộ tiến lên. Ta sẽ lựa chọn vây quanh. T. Lời này vừa ra, Vương Phi thái hít hà một hơi. Cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, bọn họ chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ vây quanh. Một là bởi vì Tây Nam A Đinh núi non trải dài rất dài, vây quanh nơi này không có ý nghĩa, chỉ biết lãng phí binh lực. Nhị là vây quanh muốn từ nam lộ tránh đi bên ta quân đội bạn. Này cũng hoàn toàn không dễ dàng. Tam lại A Đinh tuy rằng tiểu, nhưng là đồ vật chạy dài 200 km, Nam Bắc tốc sâu 300 km, liền tính hẳn pha binh lực thật sự có thể tới 26 và người, bình quân xuống dưới mỗi km 4 cá nhân. Hướng chi, bọn họ binh lực bên trong, ít nhất đến 1 phần 4 tả hữu phi chiến đấu binh chủng. Dưới tình huống như vậy vây quanh, giống như bã đậu. Vân Mạc tiếp theo điểm ra quay nồng đậm hắc khí mấy cái vị trí, cũng không cần cân đối phân bố binh lực, bảo vệ cho nẻ mấy cái điểm. Bảo vệ cho quan trọng thông lộ, vòng vây liền hình thành. Nếu giản đi thấy như vậy một màn, có lẽ sẽ sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đây là hắn lúc ban đầu muốn đạt tới mục đích. Vòng vây một khi hình thành, từ tứ phía tập trung đột nhập, liền có thể ở bọn họ hai mặt thủ địch dưới tình huống cường thế cắt. Một khi loại này cục diện hình thành, lao sạch cái này sông gia bộ, cùng với nơi này nằm vào người, sẽ là không hề trì hoãn sự tình. Tống Trung Cử vẫn là không dám tin tưởng, chuyện này không có khả năng. Bên kia là huyện độ tinh địa bàn, đó là chúng ta đáng tin người ủng hộ. Vương phi thái cũng cau mày nói, Mã tổng chỉ huy trong miệng lập tức muốn tới viện binh, nhưng chính là bọn họ. Vân Mạt nhìn nam bộ vị trí, lại nhìn xem trong tay nắp bình, không tin, ngươi hỏi một chút tổng chỉ huy, huyện độ tinh hàng hạm đến nơi nào, còn tới sao? Tống Trung Cử không tin tà, quay đầu liền đi xin chỉ thị Mã thủ thành. Mã thủ thành sốt đầu mẹ trán, đang ở không ngừng mà liên hệ quân bộ. Nghe được hắn xin chỉ thị sau, Không kiên nhẫn ném một đoạn hình ảnh lại đây. Tống Trung Cử gấp không chờ nổi cơ lật mở, cùng với Vân Mạt câu kia, Huyên Độ Tinh không quân muốn lại đây, tất nhiên sẽ trải qua sự kỳ tình, nhưng hai tinh bất hòa đã lâu. Không chờ nàng nói xong, trước mặt hình ảnh liền thiếu chút nữa đem Tống Trung Cử cấp khí cười. Vân Mạt cũng dò đầu qua đi, "Thảo. Quan bình cảnh tượng Mạc Danh có điểm quen mắt a. Nay không đang tin cậy diễn xuất, thấy thế nào như thế nào giống Á Tam ca." Huyên Độ Tinh chiến hạng cất cánh, bộ đội phòng không là học sinh đều là tay mới. Con đường xung kỳ tinh không phạt ghi, đối phương chiến hạm dọn xong trận thế, đối bọn họ tiến hành không trùng chặn lại, học sinh hoàng không chọn lộ loạn đánh một hơi. Bởi vì lý biên cảnh xo so gần, Huyền độ tinh mặt đất gia đa cũng bắt giữ hai bên tin tức, đúng lúc phóng ra đạn đạo trợ trận. Cũng đều là tay mới, kết quả một không cẩn thận đem chính mình một tàu chiến hạm cấp đánh số dưới. Sau đó chính là hệ thống tự động suy diễn chính trị nhân vật phản ứng. Xung kỳ tinh tổng lý mãnh liệt hiển trách Huyền độ tinh. Sương đánh rơi xâm lấn biên cảnh tuyến đối phương số giá chiến hạng. Huyền độ tinh tổng lý lập tức phản kích, máy liệt khiển check sứ kỳ tinh khiển check huyền độ tinh hành vi, hơn nữa tuyên bố bên ta chiến hạm sẽ mở sứ kỳ tinh phòng tuyến, cũng thành công thả xuống đạn đạo, cắt hủy đối phương mấy cái căn cứ quân sự. Mã thủ thành hung hăng một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, ngoại tạo này hệ thống thành tinh, liền huyền độ tinh liệu tính đều có thể bắt chước ra tới. Hồ biên đạo vì tiếc mục nhưng có tính, cũng đem này chuyện cười cấp bá ra tới. Xem Quảng Đại tinh võng người xem cười ầm lên liên tục. A. Này, tấn kích đồng đội. New phe new phe. Đánh người một nhà thực chuẩn. Cần thiết cấp cái tán. Ta mẹ nó thảo a. Đây là viện binh. Địch quân phái tới đi. Ha ha ha. Viện binh khoảng cách ngắn bom du, cắt cái tình địch. Ta suy nghĩ 10 ngày 10 đêm, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, liên bang vì cái gì phải tin tưởng như vậy heo đồng đội. Trong bộ chỉ huy, không khí ngưng trọng. Đông Trung cười lại lần nữa nhìn về phía Vân Mạt, cho nên, đây là ngươi đi Nam Tiến lý do. Vân Mạt gật đầu, không biết vì cái gì, nguyên bản Nam Tiến làm người trong lòng run sợ hơi thở phai nhạt đi xuống, phía Đông bắt đầu trở nên lồng động. Nàng nói, chúng ta duy nhất cơ hội liền ở Nam Bộ, chúng ta đi xé mở một lỗ hổng, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể vây kín. Vậy ngươi phía trước nói năm xưa đâu, chẳng lẽ chỉ là vì đi phía Nam, lựa gạt tổng chỉ huy? Vân Mạt nghiêm túc nói, tại đây loại vấn đề thượng, Ta không nói dối. Vây Mỹ cứu triệu nghe qua sao? Quáy dày bọn họ nam bộ, quáy dày bọn họ bố trí, cũng có thể cấp mặt khác các bộ giảm bất không ít áp lực. Chỉ bằng chúng ta. Hai cái đoàn, ba nghìn người. Vân Mạc tự tin cười, điểm đầu mình, còn có nơi này. Tông Trung cử có chút mệt, đây là thật có thể thổi á bất quá, cũng thật lợi hại. Binh giả, quỷ nói cũng. Tại đây vị diện trước, hắn rốt cuộc minh bạch ông trời cấp cơm ăn là ý gì? Người này đầu hóc không biết như thế nào lớn lên thật giống như vĩnh viễn sẽ so người khác nhiều đi rồi một bước. Vô luận ngươi an bài cỡ nào chu đáo chặt chẽ bố cục, nàng tổng có thể ở ngươi yếu ớt một bên bàn cho đòn nghiêm trọng. 428 thế giới quan khung, miễn phí. Hai ngày này vẫn luôn tạm văn, chủ yếu là tạm ở đối tương lai thế giới khung thượng, cùng với một con đội ngũ nên như thế nào tiến hành binh chủng phối hợp. Lấy tác giả hữu hạn năng lực, đem buồn văn thế giới quan loát một chút, nếu có không thích hợp, hoan nghênh đại gia tới phun một phun ha. Tấu chương vô giải trí tính. Nhưng đọc tính kém, đọc hoàn toàn là lãng phí thời gian, thận nhập thận nhập. Thời gian, tinh lịch 1156 năm. Cơ giáp kỹ thuật, tay thao cơ giáp bị thần kinh truyền cơ giáp thay thế được. Nhưng kỹ thuật cũng không có toàn bộ từ bỏ, ngược lại dùng tới rồi mặt khác vũ khí thượng. Cơ giáp chủng loại. Thấp xứng cơ giáp, tăng mạnh bản bộ binh, bổn văn nhẹ bộ binh binh chủng, cũng là thượng vạn trong đội ngũ nhiều nhất người. Nhất tiện nghi một loại, quân đội mỗi người đều sẽ trang bị. Cũng theo bộ binh mặc xương vỏ ngoài bọc giáp. 20kg tả hữu, có thể bao trùn nhân thể 90% diện tích. Toàn phong kín bọc rắp có thể thừa nhận bình thường súng ống 12.7mm viên đạn 100m ngoại sạc kích. Trang bị đầy mạnh khí, có thể nhượng bộ binh Việt dạ tốc độ nhanh nhất đạt tới 70km một giờ. Trang bị 12.7mm súng máy có thể ở 500m nội dễ dàng xuyên thấu bình thường bộ binh áo chống đạn cùng dã chiến công sự bao cát. 12.7 mm viên đạn ổn định đường đạn phối hợp cơ giáp trang bị nhắm chuẩn hệ thống có thể ở 1000 m ngoại đánh trúng một cái chạy vội trung địch nhân. Vũ khí, phản xe tăng, bạo phá ống phóng hỏa tiến hai cụ, hơn nữa 35 mm lưu đạn phát sạc khí. Trung súng, cao súng cơ giáp, 4 m tả hữu, chân chính cơ giáp, trung súng cùng cao súng khác nhau chủ yếu ở linh phụ tùng thay thế chọn nhân tại cùng với trung tâm khống chế hệ thống, vũ khí phối trí hệ thống trở phương diện. Trọng trang cùng xe tăng khác nhau. Tương đồng điểm là vũ khí trang bị đều là cùng cấp bậc binh chủng bên trong nhiều nhất. Nhưng trọng trang cơ giáp là hình người, linh hoạt tính cường. Xe tăng là bốn chân, thực tế là tay thao trọng trang cơ giáp kéo dài, có thể thực hiện bất đồng địa hình tác chiến. So sánh với cơ giáp, dung lượng lớn hơn nữa, đối vũ khí chuyên chở năng lực càng cường, mấu chốt nhất chính là giá cả tiện nghi, cho nên bộ đội đại lượng trang bị. Cơ giáp giá cả, cao xứng cơ giáp thượng trăm triệu đồng liên bang, đại pháo, tiếp tục sử dụng nguyên bản tên. Nhưng nội hạch đã biến hóa, có thể ở truyền thống đạn pháo cùng hạt đạn chi gian cát, đạn dược chủng loại như đạn xuyên thép, bó đạn chờ. Các loại máy bay, cứ việc có huyền phù xe huyền phù kỹ thuật, nhưng kia yêu cầu trước đó cấu tạo từ trường quý đạo. Cho nên các loại máy bay vẫn không thể vi phạm không khí động lực học nguyên lý, lợi dụng không khí cùng tốc độ phi hành. Các hình chiến xa vẫn cứ tồn tại, vì vận chuyển cùng tiếp viện chờ yêu cầu. binh chủng trang bị. Lấy ảnh pha người 26 vạn người 20 cái sư nều ví dụ 6 cái xe tăng sư, mỗi sư 150 đài xe tăng, cộng lại 1.500 đài, mỗi đài xe tăng xứng 86 cái nhẹ bộ binh, thấp xứng cơ giáp sĩ, đi theo xe tăng chấp hành nhiệm vụ, khởi đến hậu cần duy tu cùng với giết địch trở tắc dụng. 6 cái pháo sư, mỗi sư 150 đài pháo, cộng lại 900 đài, mỗi đài xứng 86 cái nhẹ bộ binh, 5 cái hàng không sư, cộng lại 1.000 đài chiến hạng, trong đó 600 vỉ máy bay không người lái, mỗi sư mặt khác phi cơ 400 giá. Bình thường chiến hạm bình quân 150 người phụ trách một trận, máy bay không người lái 8 người mỗi giá. Cơ giáp sư hai cái, 2.6 vạn người cao súng cùng trung súng cơ giáp tạo thành, trung súng chiếm đa số. Mặt khác binh chủng như công binh, lính thông tin, phòng hóa binh, điện tử đối kháng binh, lục quân bộ đội phang không, hậu cần bảo đảm chờ nhu hòa tiến bất đồng sư bên trong. Dạn đị cùng phụ quan hạ lệnh mô mô sư, là chỉ bất đồng binh chủng tổ cái ở bên nhau tác chiến đơn vị. Trước này đó đi, quay đầu lại còn có không hợp lý. Ta lại điều một chút. 429 dự địch thâm nhập. Kỹ thuật nhân viên chuột một chút đầu, cấp Vân Mạc cắt một hệ thống. Vân Mạc ngơ ngác quay đầu, nhìn hắn trong chốc lát, lại nhìn nhìn trước mặt giao diện. Đây là cái gì? Vương Phi thái thấu trên đầu tới, các ngươi liên đội thành viên cụ thể vị trí. Hắn tâm tắc cảm thán, cái này nhà ở đều là đoàn trưởng trở lên cấp bậc, yêu cầu xử lý tin tức quá nhiều, hắn lúc trước đã quên ngươi là cái liên trưởng, cho nên không nhắc nhỏ ngươi. Vân Mạc có cảm giác được bị khinh bỉ. Có cái này, liền không cần đội viên chủ động báo vị trí, ngươi có thể nhìn đến mỗi người khi thật động thái. Vân Mạt chép miệng ba, như vậy cao cấp. Quả nhiên tương lai chiến tranh là tin tức chiến a. Vương Phi Thái có chút đắc ý, đó là Tống Trung Cử nhìn tâm mắt mặt, bọn họ đều đã đúng chỗ, ngươi muốn tìm kích thích có thể, đừng đùa nhi cởi. Vân Mạt hướng đại địa trên bản vẽ nhìn nhìn. Đối phương bắt bỏ hư hư thật thật đấu pháp, pháo viên trì nghiệm hộ, trọng trang xe tăng mở đường. Đối với Bắc, Đông, Tây Tam tuyến vô khác nhau triển khai mãnh liệt thế công. Nếu không phải vòng trời hệ thống không ngừng bắt giữ không trung uy hiệp cũng ban cho tự động phản kích, bọn họ cục diện đem càng thêm không lạc quan. Bộ chỉ huy trung, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Mã thủ thành trầm ngâm, đối diện chỉ huy thay đổi. Môn La tức muốn hộc máu, dạng đi chỉ huy còn có thể là cái chết hoãn, này mẹ nó là muốn tử hình lập tức chấp hành a. Một người khác xen vào nói, dạng đi, mau thôi bỏ đi. Chấm giao nhỏ cắt thịt càng khó chịu, ngươi còn không biết hắn khi nào cho ngươi tới cái vạn tiến suy tâm. Tống Trung Cử cũng nói, chính là, cho nên ta thích cùng trắng da người xấu giao tiếp, ít nhất ngươi từ lúc bắt đầu liền biết hắn là cái người xấu. Dạn đi như vậy, chậc chậc chậc, đến chết chỉ sợ cũng không biết chính mình chết như thế nào. Thậm chí có đôi khi cảm thấy chết rất thoải mái. Hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Vân Mạt. Làm gì? Vân Mạt hầu nghi hồi xem hắn. Tống Trung Cử không nói chuyện. Đông nhiên cảm thấy có chút mừng thầm, phía chính mình này chỉ Hồ Ly, giống như cũng không thể so dạng đi nội tâm thiếu. Chính là đáng tiếc, khai cục bất lợi, tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới, tưởng phiên bản cơ hội là không quá khả năng. Vân Mạc Cở lại mở bên ta binh lực trang bị, đương nhiên nói một câu, hai bên có chênh lệch, nhưng chân chính đầu nhập chiến đấu nhân số, kỳ thật cũng không có như vậy cách xa. Những lời này là dùng ngoại phóng thiết bị nói, toàn nhà ở người đều nhìn lại đây. Môn La đầu tiên thiếu kiên nhẫn, hắn đều mau bị đánh phế đi đang ở cắn răng nghênh kháng, lúc này tới cái nói nói mát. Ngươi phòng cái gì thí? Môn La chưa hướng về phía chính mình ba cái đoàn đã phát không được lui lại mệnh lệnh, tiếp theo liền cờ lệnh mở đại địa đồ. Tin tức chiến hoàn cảnh hạ, địch ta hai bên binh lực phân bố, ở một xúc dưới liền không sai biệt lắm minh bạch. Đông tây bắc tam tuyến, trên cơ bản là đối phương bốn cái sư đánh bọn họ một cái nửa, phía chính mình vẫn là học sinh chiếm đa số, một khi bọn họ đột phá bắt đầu cận chiến, thua chính là tất nhiên kết cục vẫn mà không để ý tới thái độ của hắn, tiếp tục nói chính mình phân tích, từ bên ta vệ tinh bắt giữ tín hiệu xem, cùng với vòng trời hệ thống chặn lại đạn dược số lượng phân tích, đối phương ít nhất có 6 cái pháo sư cùng 5 cái hàng không sư. Trừ phi bọn họ từ bỏ viện trình y hiệp, đêm nay bộ phận binh chủng cũng biến thành nhẹ bộ binh đầu nhập chiến đấu. Nếu không, bọn họ thực tế cùng chúng ta chính diện đối kháng, hẳn là chỉ có 9 cái sư. T. Lời này vừa ra, trong phòng mặt đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Là như thế này sao? 20 cái sư đột nhiên biến thành 9 cái sư. Bọn họ có 5 cái sư, nhưng 5 cái sư trên cơ bản đều là có thể cận chiến cơ giáp sĩ. Một cái tất bại cục diện, đột nhiên hiện ra một tia ánh dạng đông, đông nhiên liền có mánh liệt ý chí chiến đấu. Bộ chỉ huy không khí đột nhiên hảo lên. Vân Mặt đã quay đầu, nhìn về phía chính mình tiểu đội, là thời điểm xem chúng ta biểu diễn. Thông trung cử 2 mắt tỏa ánh sáng, ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Mặt chỉ vào tới gần A Đinh Sơn vị trí. Hóa xuyên, các ngươi tiểu đội chuẩn bị, mọi người đến ta vừa mới chỉ định vị trí đi. Chú ý, các ngươi phía bên phải chính là vùng núi, là cái cực hảo thiên nhiên cái chắn, nhưng cũng không cần thiếu cảnh giác, đi phía trước đột tiến, thăm thăm bọn họ quyết tâm. Quang Bình trung năm mươi đại thấp súng cơ giáp xông ra ngoài, hướng tới mục tiêu điểm di chuyển vị trí động. Lưu Dực chuẩn bị ở đông sườn trên đường phục kích. Lưu Dực nhẹ giọng hỏi một câu, "Phục kích? Ngươi xác định? Cơ giáp đều khai giở sét khí, chúng ta loại này thấp súng Không có đặc biệt cường hãn che chắn trang bị, không thể gạt được đi. Vân Mạt cười cười, muốn chính là ngươi không thể gạt được đi, nếu không như thế nào dụ địch thâm nhập. Vương Phi thái vút cằm, chúng ta đâu? Vân Mạt tiếp tục nói, chúng ta dò xét khí hẳn là có thể che chắn 5 km trở lên khoảng cách, các ngươi liền ở đông nam 7 km vị trí, chuẩn bị cắt đứt bọn họ lai lịch. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tống Trung Cử, Tống Đoàn trưởng. Tống Trung Cử, nói đi, ta làm gì? Phiên toái ngài tiêu diệt thiết nhập chúng ta bụng này một tiểu sáu người lâu. Tống Trung cứ nói, đối diện binh lực thực đủ, nếu tới chính là một cái doanh, chúng ta hẳn là có thể ứng phó, nhưng nếu lại nhiều, chúng ta chính là dẫn sói vào nhà. Vân Mạt vươn hai ngón tay bái bái, yên tâm, chỉ biết tới một cái doanh, nhiều ta cũng trêu chọc không dậy nổi. Vương Phi thái tiến đến quang nao trước, không đúng a, kia không còn có một cái sao? Tổng cộng 3 cái doanh, bọn họ là một cái chỉnh biên sư. Vân Mạt đem nắp bình nhẹ nhàng ở mặt bàn phát quá. Đối phương ít nhất có hai cái doanh là không hợp, hơn nữa lẫn nhau chỉ dàn có 20 km vật lý khoảng cách, dựa theo đơn binh cơ giáp 70 km một giờ tốc độ mau đánh giá, bọn họ muốn cứu viện, cũng đến 17 phút mới có thể đổi tới. Tông Trung cử sững sở ở nơi đó, không phải, người như thế nào biết bọn họ không hợp. Vân Mặt đã đem nắp bình thu nạp lên, vừa mới ta tính một quẻ, ly thượng ly hạ, ly vì hỏa quẻ, địa hỏa trong sáng, ly tắc mỹ lệ. Thủy quan quỷ hướng thế hào, quan quỷ vì thủy. Nước trôi hỏa, lại là sáu hướng quẻ, huynh đệ hảo cư thế hảo, huynh đệ có cách trở chí ý. Tống Trung Cử gian nan nuốt khẩu nước miếng. Ngươi vừa mới tính ra tới tổng chỉ huy sẽ cự tuyệt ngươi sao? Vân Mạt, tính người không tính mình. Tống Trung Cử cho nên nói, hắn muốn nghe một cái thần cô nói. Như thế nào đống nhiên cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Vân Mạt quét hắn liếc mắt một cái, khí thế ngoại phóng, Tống Trung Cử bỗng nhiên dùng mình một cái. Nay khí thế Cảm giác không thể so đối mặt trưởng quan thời điểm này a. 17 phút, có đủ hay không các ngươi thu thập hết bọn họ? Vân Mạc hỏi. Tống Trung cừ lau một phen mặt, có điểm khó, nhưng là, Liều mạng. Vân Mạc tay phải vung lên, xuất phát. Bản đồ chung, hai đại cận chiến cơ giáp mang theo hơn 40 cái nhẹ bộ binh xông ra ngoài, hướng tới Nam Lộ Hoành Hà vị trí chạy tới. Côn phong pháp phối bung tuyết, đánh vào cơ giáp lẫnh lạnh sắc ngoài thượng, ở dưới ánh mặt trời lóe u quang, có một loại lạnh băng mỹ cảm. Vài phút sau, đối diện điều tra hệ thống bắt giữ tới rồi, bọn họ tín hiệu, mấy cái binh lính từ hưu nhàn trạng thái để phòng lên. "Nha, đối diện người tới, đây là chuẩn bị làm gì?" "Muốn chạy." Hoắc Xuyên không có ẩn tàng thân hình, bọn họ cơ giáp cũng không phải ổn thân. 430 lần đầu tiên chiến quả. Đối diện không riêng dùng hồng ngoại bắt giữ tới rồi, bọn họ tín hiệu, ngay cả mắt thường đều có thể nhìn đến bọn họ bóng dáng. Binh lính phấn khởi giống to, "Nha nha nha, ta đều chờ phát mau, nhưng xem như tới." Lá gan không nhỏ a, liền như vậy vài người. Phòng trưng là Trinh Sáp Bình, tới thử. Doanh đội chỉ huy nói, nhưng mặc kệ bọn họ cái gì mục đích, nếu chủ động tới, liền đem đầu người lưu lại nơi này đi. Một doanh 150 tới cái cơ giáp chiến sĩ đồng thời chuẩn bị xuất kích. Huy, ta nói, các ngươi xuất động nhiều người như vậy, đem người dọa trở về làm sao bây giờ? Dọa thì dọa, không thấy bọn họ chết sao? Rõ ràng người tới không có ý tốt, chỉ sợ mặt sau có mai phục. Chui sao? Tiểu binh hỏi. Kia một doanh chỉ huy nhìn nhìn A Đinh núi non, lại nhìn nhìn bên ta đại bộ đội chạy tới phương hướng, khẽ cắn môi, đi phía trước truy, trước thử xem. Hoắc Xuyên bọn họ xoay người liền chạy, là làm nhẹ bộ binh trước chạy, hắn cùng một khác đại minh hà cản phía sau, bọn họ tốc độ không mau, từ đồng bộ xuất tới xem, rõ ràng là học sinh tiêu chuẩn. Hai bên khoảng cách càng kéo càng gần. Truy, nên làm cho bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là lão binh. Kia doanh trưởng nhìn đến cái này chẳng thái Tư Khắc thả một nửa tâm. Là, Tiểu binh vẫn luôn nhàn rỗi, nghẹn đến mức sắp trứng đau, đối diện rõ ràng là timer, không đùa bọn họ chơi chơi, thiên lý năng dùng. Mau mau mau, đều chạy lên. Vân Mạt Thanh Âm bỗng nhiên ở hai nghe chung quanh quẩn. "Wen, khẩn xoa bọn họ gấp chân, là phía sau cơ giáp chiến sĩ súng trái phá, cùng với mặt khác viễn trình vũ khí. Một đoạn này lộ che giấu ở đại tuyết phía dưới, có địa phương thập phần mềm suốt, rơi vào đi sẽ cực đại ảnh hưởng tốc độ." Dễ phải, dễ phải, ba giờ phương hướng, xung lên. Vân Mạt nói, đứng lúc vang lên, mọi người rốt cuộc pháp trở về á đinh núi non phía sau, che lại một viên kinh hoàng trái tim. Đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị phản công. Tiểu binh còn ở hỗn hển thở dốc, có chút trợn mắt há hốc mồm, nay liền. Nay liền muốn phản công. Người tới đều là lão binh, bọn họ vô luận là thuật đấu vật, xạ kích chuẩn độ, thể năng, vẫn là nghị lực, đều là trong đó chí nhất. Lưu Dược, mục tiêu lập tức liền đến, chú ý. Tam đoàn, chuẩn bị sẵn sàng. Nhị đoàn, độc lên, hướng Hoành Hà dự sát. Thu được. Đối diện doanh trưởng nhìn quanh nao trung binh lực phân bố, đương nhiên có loại không ổn dự cảm, chờ một chút, chứ không cần liều lĩnh, tiểu tâm bọn họ có mai phục. Hắn mới vừa vừa nói xong lời này, Hoắc Xuyên liền đã phát một pháo lưu đạn, vừa lúc tác nứt ở một cái liên trưởng dưới chân. Kia liên trưởng xông vào trước nhất phương, thiếu chút nữa bị tân sinh đánh trúng cảm giác, làm hắn có chút tức giận. Đi hắn mai phục. Bọn họ mai phục ta đều thấy. Một đài trọng trang, liền bên phải phía trước, đồi núi phía sau, lóc bước một cái, cho rằng ta nhìn không tới. Còn có mấy chục cái tiểu binh, đều ở công sự nơi đó súc đầu. "Thượng đi." "Ta bên này bình thường." Một cái khắc liên trưởng hô một tiếng. Lại điều tra một chút, "Này không đúng, sau này chuyện, bọn họ khả năng có âm mưu." kia doanh trưởng nói. Vân Mạt bỗng nhiên ở công tần trung nói, "Tam đoàn, liền hiện tại, thượng" Đối diện tiểu binh lập tức nhận thấy được một ngàn nhiều đầu người tới. Bọn họ quả nhiên có mai phục, là một cái đoàn. Thượng đi, không phải một cái đoàn sao? Chúng ta đây là một cái doanh a. Kia liên trưởng là cái tính nóng nóng, muốn hay không chờ hạ nhị doanh. Bọn họ cũng lại đây. Một doanh trưởng có chút nhíu mày. Nhị doanh? A. Hắn cưỡng chế một chút dao động cảm xúc, hầm hô một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm, thượng. Nhị doanh lại đây phía trước bắt lấy bọn họ. Chú ý không cần cách bọn họ trận doanh tuyến thân cận quá, bọn họ có hai đại minh hỏa cao xứng cơ giáp, mai phục cái kia hẳn là cái trọng trang, mới tới trong đoàn cũng có cao xứng, lấy a đinh bên kia vị điểm đột phá, nếu đối phương có âm ưu, cũng có thể có phòng thủ cái chắn. Doanh trưởng nói xong, an tĩnh xuống dưới, trong lòng kích động đồng thời, cũng có loại ẩn ẩn bất an. Phu quan tiếp bạn sau, làm cho bọn họ dừng lại sớm lại chiến tuyến, hắn không phải không nghĩ vây quanh, hắn là không nghĩ áp dụng dạng gì chiến lược. Tổng muốn tự mở ra một con đường, cho nên dẫn tới hắn nơi này để lại cái khẩu tử. Theo đạo lý tới giảng, đối diện bị tam tuyến áp chế, hẳn là chịu không ra tay đi vào nam tuyến. Nếu bọn họ có ý thức đến nam tuyến, đã sớm nên phá vây đi rồi, cũng không đến mức đánh như vậy bị động. Tới người hẳn là tưởng thử nam lộ phong thủ, nếu là cái dạng này lời nói, binh lực sẽ không quá nhiều. Không sai, chính là như vậy, thượng là được rồi. Nghị doanh cũng lại đây, muốn cấp hắn nổi bật. Alpha 1 doanh đang không ngừng tới gần, lưu vực cùng Hoắc Xuyên đã bại lộ ở đối diện công kích phạm vi. Bộ chỉ huy có mấy người nhịn không được đứng lại đây. Phu quan thế công quá mạnh, bọn họ chiến tổn hại có điểm nhiều, đây là mấy cái đã đem đội ngũ sáp nhập đến mặt khác đoàn đội chỉ huy, tạm thời nhàn xuống dưới. Nghị đoàn, thượng, cho bọn hắn tới cái hoàn mỹ vây quanh. Cùng với nàng những lời này rơi xuống, các loại lửa đạn không cần tiền giống nhau hướng bên này bắn. Nghị đoàn người bằng mau tốc độ tập kết đúng chỗ. Đối phương doanh trưởng mặt đột nhiên thâu hướng về phía màn hình, "Ngọa tảo, bọn họ đây là vây quanh." "Mau, đều đánh ra các ngươi khí thế tới, chúng ta thời gian không nhiều lắm, 17 phút, 17 phút nội, mặc kệ có tình huống như thế nào, tất cả mọi người triển." Vẫn luôn ở khiên đông tuyến bốn sư, quay đầu thấy được chính mình sau lưng tình hình chiến đấu, cảm thấy đây là một cơ hội, lập tức thừa dịp đối phương lâm vào hoảng loạn thời điểm, điều khiển một con tiểu đội chi viện bọn họ. "Chết." Khói thuốc xuống tan đi, Lưu lại chính là đầy đất cơ giáp tàn hoạch, đối phương một doanh bị toàn thiêm. Đây là lần này khai chiến tới nay, liên bang lấy được lớn nhất chiến quả. Bốn sư trưởng Triệu Vân Mạt cười cười, "Hợp tác vui sướng a, Vân thiếu tá." Vân Mạt hỏi hắn, "Còn tưởng càng vui sướng sao?" Bốn sư trưởng lôi kéo khóe miệng, "Nói như thế nào?" Năm sư trưởng nóng nảy, vẻ mặt nước toạc biểu tình, "Các ngươi có chuyện đợi chút nói, bọn họ mục tiêu cư nhiên thật là ta năm sư." "Lão lục, mau tới chi việc ta." Vân Mặc đi đến hắn chỉ huy này, ngón tay điểm ở hắn vừa muốn bố cục đi tới phương vị, từ bỏ nơi này, sau này chuyện. Nam sư trưởng cấp đôi mắt đều mao đỏ, nghe đến đó, thanh âm đều lớn lên, cái gì? Có mấy cái chỉ huy đôi mắt cũng đi theo ngắm lại đây. Này nữ học sinh, đây là lại trêu chọc một cái. Người trước bên trên nhì đi. Nam sư trưởng cấp bốc hỏa, điều phái chính mình hữu hạn binh lực, chuẩn bị thủ vững trận doanh tuyến. Vân Mặc tiếp theo nói, "Nam sư trưởng, lúc này kiến nghị vừa đánh vừa lui." Nam sư trưởng thúc dục bốn sư cứu viện, vô tâm tư cùng nàng Vô Ngữ, chỉ là xuất phát từ lễ phép đáp lại một câu, "Ngà. Chúng ta rõ ràng binh lực hỏa lực đều nhược, chính diện kháng không phải biện pháp, lúc này không bằng kỳ địch lấy nhược, dù dỗ bọn họ nam hạ, dù khiến cho bọn hắn phân tán binh lực." Nam sư trưởng không rảnh lo nghe nàng, bất quá mã thủ thành nhưng thật ra nhìn lại đây. Nói nói xem, mã thủ thành hỏi, "Đem Đông Tuyến nhường ra tới. Dư chi, địch tất lấy chi." 431 ngồi. Ản phạ quân đã từng bước đang ép gần. Kỹ thuật binh chủng chiếm cứ một khối góc, ngón tay như bay ở trên bàn phím sen kẽ. Xâm lấn, phản xâm lấn, tấy vào vi rút, tiêu trừ vi rút. Bọn họ công tắc vẫn luôn tại tiến hành. Bộ chỉ huy môn bị từ bên ngoài đẩy ra, tiến vào một cái mồ hôi đầy đầu học sinh. Lưu Dược, tới nơi này, vân mặt hướng hắn vây vây tay. Lưu Dược vẻ mặt mộng bức, vòng quanh nhà ở nhìn một vòng, hướng về phía thượng đầu mã thủ thành kính cái quân lễ, tổng chỉ huy. Đi thôi. Mã thủ thành phất tay sau, hắn liền đi theo đi kỹ thuật nhân viên nơi góc. Phong Chỉ Huy những người khác, lúc này cũng chưa nhịn xuống hướng bên này nghiêng đầu xem. Bọn họ đều tham dự quá các loại diễn tập, thậm chí ở trong thực chiến cũng đảm nhiệm quá Chỉ Huy. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ trước nay đều khắc sâu nhớ rõ cùng ý đồ dung nhập cốt thủy, Chỉ Huy là một kiện muốn mệnh sự tình. Chỉ Huy hiểu là muốn người khát mệnh, Chỉ Huy không hiểu là đưa đồng đội mệnh. Cẩn thận, Tiểu Tâm. Bọn họ làm nối một động tác phía trước, đều hẳn không thể lập lại cơn nhắc, có đôi khi thậm chí hy vọng được đến những người khác khẳng định để trợ giúp chính mình tin tưởng quyết định của chính mình là đúng. Nhưng là trái lại vị này chỉ Huy đâu. Nửa giờ trước, nàng lại như vậy cùng tổng chỉ Huy nói: "Chúng ta ba mặt thủ địch, phong ngự lực lượng vốn dĩ liền không đủ, trừ phi chi viện lập tức liền đến, nếu không bị đoạn diệt là thực ngoa sự tình." Ngay từ bên ta binh lính mỏi mệt trên mặt, cùng với bên ta đạn dược dần dần khô kiệt trạng thái, hẳn là có thể đoán trước đến Mã Thủ Thành gật đầu, vuốt ve ngón tay. Vân Mạt tiếp theo nói, quân bộ làm chúng ta bảo vệ cho A Đinh sông gia bộ, nguyên nhân là nơi này chẳng cấm bạn phạm bụng. Nhưng là, một cái lập tức đã bị Mạt Bình sông gia bộ có ích lợi gì? Mã Thủ Thành ánh mắt lập lòe, không tỏ ý kiến. Vân Mạt tiếp theo nói, tương phản, chúng ta có thể ngắn ngủi từ bỏ nơi này, thay đổi hai mặt thụ địch trạng thái, kéo truy binh chạy, tiêu hao thực lực của bọn họ, sau đó. Tay nàng chỉ thuận thế hướng nam hoạt động, lại hướng đông xử gì? Đâu một cái vòng lớn từ sau, đột nhiên hướng về phía trước, chúng ta có thể ở chỗ này, đánh ra một cái tân sông gia bộ. Đó là 100 km ngoại sợi thành. Mã Thủ Thành hỏi, ngươi không nghĩ tới bọn họ không truy kích sao? Vân Mạt Thánh mắt sáng quét nhìn hắn, không truy, chú chúng ta cũng không lùi, vừa lúc có thể kéo dài thời gian. Mã Thủ Thành che hạ đôi mắt, ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại còn có thể nghịch kháng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là căn cứ phòng ngự phương tiện, nếu lui lại, như thế nào ứng đối truy kích? đặc biệt là không quân truy kích. Vân Mạt đứng lên, nhìn về phía trong một góc kỹ thuật nhân viên, cho nên, muốn trước xóa sạch bọn họ chiến hạm cùng máy bay không người lái, sau đó đua mặt đất tác chiến. Lời này rất giống khó lạc, toàn bộ bộ chỉ huy đều chiều bên này nhìn qua. Vân Mạt cảm nhận được mọi người tầm mắt, nhướng nhướng chân mày, chỉ chỉ bọn họ từng người xa bàn. Chúng chỉ huy cúi đầu, lỗ tai lại nghiêng hướng bên này, tiếp tục nghe nàng phân tích. Nàng tung ra một cái thập phần nguy hiểm kế hoạch. Lấy bọn họ số liệu phân tích xem Cái này kế hoạch thành công sát xuất, ước chừng chỉ có 30%. Nhưng mà Vân Mạt lại nói, chiến cuộc căng chặt yêu cầu thay đổi, động lên mới có cơ hội, nắm lấy cơ hội mới có thể sáng tạo kia một đường sinh cơ. Đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo thiếu 1, lưu một đường sinh cơ. Nàng có 90% nắm chắc. Liên tính không thể thành công, cũng đơn giản là trước tiên hết sạch đạn dược. Người này kể chuyện xưa năng lực quá cường, giam ba câu gian, bọn họ cư nhiên cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Mã Thủ Thành nghe xong nàng đề nghị, ở trong phòng đi qua đi lại. Vẫn mặt biểu hiện quá tự tin, loại này tự tin truyền đạt sau khi ra ngoài, có cường hãn sức cuốn hút, Mã Thủ Thành cảm thấy trái tim kinh hoàng. "Làm." Hắn cuối cùng một dặm chân nói. Mặt khác Chỉ Huy nhẹ nhàng thở ra, bọn họ kỳ thật cũng sợ Tổng Chỉ Huy sẽ tự tuyệt. Bọn họ cũng đều là chế định quá các loại chiến thuật kế hoạch Chỉ Huy, cũng thói quen ứng đối các loại nguy cơ, nhưng lại tự nhận, trước nay không dám để cho chính mình to gan như vậy. Vấn mặt kế hoạch quá có dụng hoặc lực, nhưng nguy hiểm cùng dụng hoặc cùng tồn tại. Thả ra vòng trời hệ thống lỗ hổng, cắt đi bộ phận phòng ngự, dẫn đối phương không quân tiến vào. Đây là muốn đem chính mình trở thành thịt cá đặt tới nghiền bản mác nu mồi. Đây là dân cờ bạc mới bằng lòng làm sự tình. Bọn họ yêu cầu đánh cuộc chính là, sao lưu dùng sóng ngắn rada, có thể bắt giữ cũng định vị đối diện chiến hạng. Đánh cuộc chính xác, bọn họ là có thể đạt được thở dốc cơ hội. Đánh cuộc sai rồi, liền có khả năng muốn thực mau bị loại trừ. Nhưng cơ hội phản kích quá khó được, mỗi người đều nghẹn dùng sức nghĩ ra một ngụm điều khí. Mã thủ thành rốt cuộc nói, "Tin tức chung đội cho ngươi điều phái, ngươi còn cần cái gì?" Vân Mạt lôi kéo khóe miệng, phun ra ba chữ, "Lưu dược." Kỹ thuật nhân viên trên bản đồ là bên ta phòng không vổng. A Đinh không có các loại máy bay, cho nên không có quyền khống chế bầu trời. Nhưng mà may mắn chính là, bọn họ có hoàn chỉnh phòng không hệ thống. Vòm trời chính là tốt nhất cậy vào. Ở vòm trời hệ thống khống chế hạ, Các phòng không đạn đạo cùng hạt phát xạ khí không ngừng điều chỉnh phương vị, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Cũng đúng là nguyên nhân này, ở ban đầu thử sau, ảnh phạt quân từ bỏ hàng không, cái này đột nhập A đinh nhanh nhất thủ đoạn. Tới, có kỹ thuật nhân viên giống lên một tiếng. Vô số số hiệu sợ bẹp giống nhau gánh sâu vào bọn họ giao diện. Vẫn mặt một xả khóe miệng, thứ hảo, làm rất thật một chút. Làm tốt phòng hộ cùng sao lưu, tùy thời làm tốt cắt đứt chuẩn bị. Đây là một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Hai bên ngươi trợn ta trắng, liên bang kỹ thuật nhân viên khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vị này yêu cầu cũng quá cao, đã phải cho đối phương lưu cái cửa sau, lại không thể lưu quá rõ ràng. Ảnh phạt quân bộ chỉ huy, đồng dạng cảnh tượng cũng ở tái hiện. Tiểu binh hưng phấn hai mắt bạ quang, thành công. Thấy vào một cái mờ mờ. Phu quan ánh mắt híp mắt lên. Vòng chơi hệ thống có bao nhiêu cường hãn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, này có thể là tùy tiện bị đột phá sao? Binh lính lại lập tức giống lên một câu, "Thảo." "Không có." Phó quan đồng tử thâm đi xuống, lúc này mới bình thường. Hắn mới vừa cúi đầu, muốn hạ đạt bước tiếp theo mệnh lệnh. Kia binh lính lại trướng đỏ mặt đứng lên, "A, a, ta, ta khả năng thật sự." "A." Hắn kích động không thể nói tới lời nói. "Làm sao vậy?" Tiểu đội chỉ huy chụp hắn chán một chút, "Làm chuyện của ngươi, lúc kinh lúc giống." "Không không, Đầu Nhi, ngươi xem." "Trước mặt trên quáng nào?" Xuất hiện không rõ ràng một tiểu điều số hiệu. Hỗn loạn ở một đống bị rửa sạch rác rưởi số hiệu chung, nhưng còn ở ngoan cường mà loại quang, ta, đây là ta chính mình làm tiểu chỉnh tự. Ta. Ngươi nọ lắp bắp. Tiểu đội chỉ huy biểu tình dùng mình, lập tức đem đầu thấu đi lên, sau đó vô tiểu binh bả vai cười ha ha, có ngươi. Một cái vô hại, rác rưởi giống nhau số hiệu, bám vào ở vòng chơi hệ thống chung, lại không có bị rửa sạch. Nay ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ tìm được rồi khả năng phương hướng. Chỉ cần một chút an mòn, không đi đụng vào lõi mạch giá trị, liền có thể giám sát cùng ảnh hưởng nó bộ phận công năng. Nửa giờ sau, Tiểu Binh Bung hai nghe báo đã có thể điều khiển từ xa tắt đi đông tuyến M6 M90 phạm vi theo dõi, cũng đủ. Phó quan vuốt cằm, lưng dựa ở ghế trên suy tư, sự tình thuận lợi có chút ngoài dự đoán. Có thể hay không là bẫy dập? Nếu là bẫy dập, đồ cái gì? Hắn suy tư một lát, Đối với tiểu binh nói, tiếp tục theo dõi. 432 trôn như vậy lớn lên tuyến. Là. Tiểu binh tẫn trách ngồi ở chỗ kia, màu đen trên màn hình quay cuồng lẫn nhau chi gian đánh giá. Báo, chặt được đến một đoạn mã hóa tin tức. Là cái gì? Kêu tiểu binh do do dự dự, xem không hiểu lắm. Phù quan đôi tay ấn đến mặt bản thượng, nhìn trong màn hình phá dịch lại đây tin tức. 751102130220, 500, H6. Đây là cái gì? Có mấy cái chỉ huy cũng nhìn chằm chằm xem. Không chờ bọn họ nhìn ra cái nguyên cớ, đối diện lại tới nửa một đoạn, 751102121123, N, A, B, G. Ngươi xác định ngươi phá dịch đúng rồi sao? Cạ Dì cũng ở bên cạnh, nghiêng đầu hỏi Tiểu Bình. Tiểu Bình lập lại kiểm tra, thập phần tự tin gật đầu. Này rốt cuộc là cái gì? Nếu nói, bọn họ bắt đầu còn tưởng rằng, đối diện là cố ý dụ dỗ cho bọn hắn hạ bộ nói, lúc này đã dần dần vứt lại cái này ý niệm. Cố ý hướng bọn họ truyền lại tin tức giả, còn sợ bọn họ nhìn ra tới sao? Nay một chuỗi số hiệu căn bản là không hề ý nghĩa. Nếu không biết trước đó ước định tốt quy tắc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra chân thật ý đồ. Cho nên, nếu liền đây đều là diễn trò nói, kia này diễn, cũng làm quá thật. Bọn họ không tin, còn sẽ có người ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai trên chiến trường, có tính lực cùng năng lực đi bố, như vậy một cái cục. Vân Diêu Tá, tin tức đã truyền đi qua. Vân Mạt lôi kéo khóe miệng, Nhìn về phía Mã Thủ Thành, Tổng chỉ huy. Mã Thủ Thành đối với Môn La Huy xuống tay, đột kích, hướng Bắc đột kích, làm ra công kích ra an đặc khu ý đồ tới. Môn La nghẹn một bụng khí, bất quá hiện tại Liên Tổng chỉ huy đều nghe nàng, hắn cũng không dám nói cái gì, xoay người liền đem ra mệnh lệnh đạt đi ra ngoài. Cái gì? Phu quan tử ghế trên đứng lên. Bọn họ muốn làm gì? Mặt Bắc là chúng ta địa bàn. Cạ gì cũng không dám tin tưởng. A. Ban đầu tin tức binh lại một phách đầu. Hắn cảm thấy hôm nay là cái may mắn nhất tử, hôm nay hắn đầu cực kỳ linh hoạt. Hấp tấp buộc trộm, làm gì? Tin tức trung đội chỉ huy hoành hắn liếc mắt một cái. Tiểu binh đứng lên, "Ta, ta giống như đoán được bọn họ muốn làm gì." Phù quan nhăn chần mày, "Ân." Tiểu binh ngữ điệu bên trong mang theo chút hưng phấn, mang theo chút khẩn trương, "Các ngươi liên thành lở cở giờ S info xem, đệ nhị chuyến con số. 751102121123, N, A, B, G." "Làm sao vậy?" Đừng điếu người ăn uống, mau nói. Có người không kiên nhẫn. Kia tiểu binh trướng đỏ mặt, đệ nhất xuyến giống không giống thời gian, 1.157 năm 2 Nguyệt 12 ngày 11h23 phân. Ngoa tào. Lập tức có người nâng cổ tay xem trí não, thời gian vừa mới dừng hình ảnh ở 11h23. Cho nên nói, mặt sau chính là có ý tứ gì. N, N, B, A, An Đặc, B, G, Tiếp Vyện. Có một cái tốt đẹp mở đầu. Phong chỉ huy bên trong suy đoán, tựa hồ càng ngày càng gần sát chân tướng. Phu quan khẽ miệng khẽ động lên, nhìn trước mặt chiến cục, xem ra là thật sự. Bọn họ muốn đi An Đặc, lấy rất trạm tiếp viện. Mọi người theo này ý nghĩ, đem điều thứ nhất mệnh lệnh ý đồ cũng đoán ra tới, hẳn là 1157 năm 2월 13 ngày rạng sáng 2:20 phần, có 500 đại H6 các loại máy bay muốn lại đây đi. Phu quan đem ghế dựa sau này đẩy, hít sâu một hơi, chết không được. Nguyên lai like là chờ tới rồi Viện binh. A. Hắn lôi kéo khẽ miệng cười, Viện binh lại đây còn có vài tiếng đồng hồ, bọn họ chỉ sợ không biết chính mình vòm trời sẽ ra chuyện gì đi. Phu quan rốt cuộc kiên lòng, Thông Thiên binh, toàn lực xé mở vòm trời phong tuyến. Chuyên lệnh hàng không sư, hai đại máy bay không người lái mở đường, đi thử thử. Thật mau, máy bay không người lái cảnh tượng truyền tới, như vào chỗ không người. Phu quan đôi mắt híp mắt lên, hàng không sư tiếp nhận, chuẩn bị hàng không. Là Cùng lúc đó, Vân Mạt trong tay nắp bình phút chốc thu nạp, thình lình quát khẽ, "Tới, chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một hồi tin tức chiến." Lưu Dược nhìn chằm chằm trước mặt dày nặng không chế đại, tâm tình thập phần phức tạp. Nửa giờ trước, Vân Mạt hỏi hắn, "Ngươi tốc độ tay thế nào?" Lưu Dược nói còn hành đi. Vân Mạt nói, "Trong chốc lát đánh rồi bỏ, tới sẽ rất nhiều, nếu sóng ngắn không đuổi kịp vị trí, liền dựa ngươi." Lưu Dược cảm thấy áp lực có điểm đại, "Không phải, ngươi như vậy tùy ý, thật sự hảo sao?" Cái gì kêu lựa chọn hắn thích tọa độ đi điểm a? Ngoa tào, nghĩ mà ngươi như thế nào liền cảm thấy ta thích liền nhất định là đối phương sẽ đến vị trí. Mã thủ thành kỳ thật cũng không tán đồng. Bọn họ đàn đạo, đặc biệt là tinh chuẩn định vị đàn đạo, dự chữ đã không phải rất nhiều. Nếu này một vòng không thể thành công, phòng không vong rất có thể sẽ bị xé rách. Vân Mặc nói, "Ngài yên tâm, chúng ta chỉ làm bổ sung." Mã thủ thành vẫn là không tán đồng, này không phải nói giỡn. Vân Mặc nói, "Thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội." Mã thủ thành suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đáp ứng. Không có vòm trời nói, bên ta sóng ngắn ra da xác thật cũng vô pháp hoàn toàn định vị đối diện xâm lấn, đến lúc đó rất có thể sẽ loạn xạ một hơi. Dưới tình huống như vậy, vấn mặt bọn họ chỉ cần hai phát đạn đạo, trên thực tế cũng không ảnh hưởng đại cục. Căn cứ còn ở khói lửa lượn lờ bên trong, đánh giáp la cả dưới, bên ta chiến tổn hại càng ngày càng nhiều. Mã thủ thành vì chính mình ga lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, đương nhiên Liên nhìn đến lưu dược ngón tay điểm đi ra ngoài, B98V67. Huy. Đây là tiền A. Tông Trung cử đi theo bọn họ sau lưng xem, nhìn không được ra tiếng ngăn cản. Hư vân mặt dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo hắn an tĩnh. Liên nhìn đến, theo dõi trên màn hình đống nhiên sáng lên ngập trời ánh lửa, với anh. Mây ngấm giống nhau. Mã thủ thành cùng liên can chỉ huy, miệng đại trường, càm thiếu chút nữa rơi xuống. Thảo. Này mẹ nó cái gì nghịch thiên kỹ năng. Kỹ thuật nhân viên đang ở chữa trị vòng trời, muốn bắt ba bà, bà trong rọ. Sóng ngắn rada cũng ở công suất lớn truyền động. Sở hữu theo dõi dụng cụ thượng đều không có phát hiện xâm lấn dấu hiệu. Xem cái này nổ mạnh trạng thái, ít nhất đến là chứa đầy đạn dược, chuẩn bị không kích gần thân chiến đấu cơ a. Tiếp tục. Vân Mạt vô lưu dược đầu vai. Nàng chuyển động lắp bình, sắp nhận mơ hồ đại phương hướng. Nhưng cụ thể cái nào tọa độ, lại là dựa vào lưu dược trực giác. Kẻ mục như số mệnh giống nhau trực giác. Chỉ cần hắn nhất thuận mắt, chính là nguy cơ nhất định. Lưu dược ngón tay, gian nan đè xuống. Bèn. Đánh chuột đất giống nhau cảm giác. Mau mau mau. Đem sở hữu đạn đạo quyền hạn điều lại đây. Đã có người phản ứng lại đây, lập tức bắt đầu an bài. Liên tiếp bạo phá âm hưởng triệt tại đây phiến cung trung. Bị lừa. Phù quan rốt cuộc một phách cái bàn, Mã Đức, cư nhiên hạ sa như vậy bộ. Chậc. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Lưu dược tốc độ tay cực nhanh điểm đấm màn hình. Đem tọa độ chuyển vận cấp đạn đạo tiến hành định vị, cơ hồ không có tự hỏi, quả thực là so ra đa còn muốn nghi bức. Hắn cũng không phải không có thất bại, nhưng là xác suất thành công cực cao. Trên tinh võng mặt quan khán quần chúng mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng là thời gian dài vô ngứ. Không biết qua bao lâu, làn đạn đột nhiên như thác nước giống nhau xoát một chút tới. Ta sát, ta béo ca này năng lực tuyệt. Phùng Mệnh ném bom, nhắm mắt ném bom, này liền cấp làm số dưới. Ta béo ca gia tới sau, sẽ không bị giải phou đi. Giải phẫu ngươi mội á giải phẫu, lại nghiên cứu ra tới một cái thần xui xẻo sao. Ta có chút thích béo ca, chính là ta tưởng tượng đến hắn thể chất, ta cảm thấy ta khả năng hổn không được, hò, oh, hò. Oh. Đối phương cái kia đã đoán sai vân tổng ý đồ tiểu binh, cũng tuyệt đối là một nhân tài ha, hắn còn tưởng rằng chính mình đi rồi đại vận. Hân thương ngươi, thất tịch, cho ngươi cái độc thân cầu ông. 433 đoạt vân tổng vị trí. Phù quan quá tự tin. Hoặc là nói, vân mặt gạt người bản lĩnh quá cường. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, nho nhỏ một phần tình báo, bị nàng chơi ra nhiều như vậy đa dạng. Nị Mạ vì tử diễn thành thật, Bắc Tuyến cư nhiên thật đúng là phối hợp ra bên ngoài đột kích. Một đám diễn tinh chuyển thế sao? Nang Liên không có nghĩ tới, bọn họ sẽ bắt được không đến kia phần tình báo. Liên tính bắt được tới rồi, vạn nhất căn bản không ai suy đoán ra tới đâu. Liên tính đoán được, vạn nhất chậm một đoạn thời gian đâu. Nang Bắc Tuyến binh lính sức chiến đấu không cường, mạnh mẽ đột tiến sẽ chỉ làm chính mình tặng người đầu. Nhưng mà cũng không có như vậy nhiều và nhất. Những cái đó may mắn ở vòng trời thu vòng trước chạy ra tới chiến hạm người điều khiển, lau một phen mồ hôi lạnh, nhìn phía sau ít ỏi không có mấy cơ đội, lâm vào thật sâu hối hận chung. Bọn họ còn nghĩ lợi dụng vòng trời lỗ hồng đi hỗ nàng, kết quả nhân ra từ lúc bắt đầu liền chờ hố bọn họ. Vân Mạc đối mặt trong phòng đông đảo chỉ huy, tiếp tục chơi nàng náp bình. Nguy hiểm thật, Tống Trung cử trưởng hu một hơi. Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn, vươn mảnh dài ngón trỏ bãi bãi, "Không là hiu kinh vô hiểm. Môn La người đã triệt trở về. Tuy rằng lần này xuất kích hòa nhau một ván, nhưng là cũng vô pháp thay đổi hắn xem nàng không vừa mắt sự thật. Môn La cái mũi phun ra một hơi, hừ, rõ dạ. Vân Mạt nâng lên mí mắt nhìn hắn một chút, không nói gì, lại quay đầu đi xem xa bàn. Mã Thủ Thành cũng lau một phen mặt, này đem thật là chơi kích thích, đến bây giờ trái tim còn thỉnh thịch loạn nhảy. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến Vân Mạt vừa mới lời nói, đương nhiên cảm thấy cân nhắc quá mùi vị tới. Ngươi nói hữu kinh vô hiểm, là có ý tứ gì? Vân Mạn nói, ngươi muốn hỏi Mã Thủ Thành. Lưu Dược đương trường bóp giọng nói ho khan một tiếng, làm mặt quỷ ý bảo, đây là tổng chỉ huy, ngươi còn chỉ vào nhân gia đâu. Mã Thủ Thành nghiêng đầu hỏi Lưu Dược, ngươi mí mắt rút gần nhi. Lưu Dược. Mã Thủ Thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Mạn, nói nói, Vân Mạn sờ cái mũi, nghe nói qua kỳ môn sao? Cái này nhà ở chỉ huy, các nhi đều là tự tin. Tự tin người đều có ngạo khí. Muốn làm như vậy một đám người nghe lời, không cho điểm kích thích là không quá hành. Mã thủ thanh hỏi, kỳ môn là cái gì? Vân Mạt nói, kỳ môn độn giáp từ chu dịch diễn biến mà đến, là một môn ngành học. Chúng ta đem thiên cung lấy giếng tự phân chia cản, khảm, cấn, trấn, chung. Đoái chín phần chia đều, gọi là cửu cung. Lưu Dược tay phải lặng lẽ giơ lên, chống được trán, hắn có loại làm sự tình phức tạp quan cảm. Vân Mạt thanh âm truyền đến, Lấy hôm nay tình cảnh nêu ví dụ, đem tinh lịch đổi thành nông lịch can chi, hôm nay là ớt hởi năm, tị mau nguyệt, tân mau ngày, tân giờ mẹo. Có mấy cái chỉ huy tò mò thăm dò lại đây xem. Từ kiểu cung cục xem, thân thổ cung hiện môn phản ngâm, cho thấy có phản hồi hành động. Nói cách khác, nhằm vào chúng ta tin tức chiến, đối phương có phản kích, thấy vào vi rút là lớn nhất khả năng. Canh thêm tân, quá bạch gặp lại, hai bên sẽ lẩn thứ hai giao phòng, nói cách khác, chúng ta đưa quá khứ tình báo. Bọn họ sẽ tiến hành suy đoán cùng phá dịch Nhưng mà Chúng ta cho bọn hắn lưu khẩu tử ở phía Đông Nam hướng Vương Phi Thái đã bắt đầu hai mắt mạo quyển quyển Hắn nhịn không được ấn Tống Trung Cử đầu vai Nàng là cái nào tinh cầu tới Tống Trung Cử Ta mẹ nó cũng không hiểu được à Mã Thủ Thành cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù Đang muốn ngăn lại nàng thời điểm Vân Mặt rốt cuộc cấp ra kết luận Đông Nam Lâm mở cửa Thuyết Minh sẽ khai chiến Đây là một cái môn phản ngâm cục Đối phản hồi một phương cũng chính là chúng ta là có lợi. Cho nên, nàng hai tay một quán, hữu kinh vô hiểm. Nàng câu này nói đến quá chắc chắn, nhưng là cũng quá khó có thể tiếp nhận rồi. Mã Thủ Thành ngẩng đầu, nhìn nhìn treo cao ở chỉ huy trên đài phương liên bang cơ sĩ, âm thầm đấm hạ ngực, ý đồ kiên định chứng minh tín ngưỡng. Hắn gian nan nuốt khẩu nước miếng, ngươi chỉ bằng cái này, liền dám lừa dối bọn họ làm như vậy trọng đại quyết định. Vẫn mặt đứng lên, ngữ điệu lên keng hữu lực, sự thật chứng minh Chúng ta làm đúng rồi." Tống Trung Cử thật sự không nhịn xuống, chọc chọc Vương Phi Thái, "Ta như thế nào cảm thấy cảnh tượng có chút quen mắt." "Vương Phi Thái?" Nàng ban đầu tính kế các ngươi đoạt khí, cũng lạ như vậy cái biểu tình. Tống Trung Cử tiến đến Vân Mạt bên cạnh, nhỏ giọng nhi thăm hỏi nàng, "Ngươi như vậy gian trá, thật sự hảo sao?" Vân Mạt lập tức chính xác, "Thỉnh không cần dùng gian trá cái này từ, tới hình dung ngươi đồng đội. Nếu ngươi thật sự không nghĩ ra được hình dung từ, ngươi có thể khen ta bảy miu lập kế, anh minh thần võ." Tính toán không bỏ sót. Tổng chung cử. Mặt đâu? Không chờ bọn họ tiến hành càng thâm nhập hữu hảo giao lưu. Đinh. Tự bọn họ đổ bộ tới nay, lần đầu nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Phía trước nhất quang bình thượng, lưu dược tên như một viên long lánh minh tinh, từ dự hạ vị trí thẳng tắp thượng hành, vững vàng chiếm cứ đệ nhất vị, tên bên cạnh đi theo một chuỗi con số, biểu hiện hắn tích phân. Tích phân đệ nhị danh, là cái không quen biết lão bình, điểm còn không bằng hắn số lẻ nhiều. Vẫn mặt đến đến 6 vị số. Nay hẳn là đem kinh hắn tay đánh hạ tới các loại máy bay cùng với hơn 1.000 danh bộ đội phòng không, đều dựa theo nào đó quy tắc thống kê đi. Ha ha. Mã Thủ Thành tức khắc lời, xem ra, ta sứ mệnh đã hoàn thành. Cái? Có ý tứ gì? Lưu Dược hỏi. Mã Thủ Thành rắn chắc đại trưởng vô bờ vai của hắn, chúc mừng người, sắp tiếp nhận ta, trở thành A Đinh quân hãng coi giữ tổng chỉ huy. Cùng với hắn những lời này, Lưu Dược tên bị thắp sáng, đồng thời kích phát hệ thống quyền hạ. Hắn miệng ở 3 giây nổi thông thả mở ra, lớn đến tựa hồ có thể tặc đi xuống một cái trứng gà. "Làm ha ngoạn ý nhi." Mã Thủ thành cười, rất lợi hại, ta hẳn là cái thứ nhất giao tiếp tổng chỉ huy. Hắn cũng không rong rải, đem trong tay quyền hạn truyền dao, bao gồm bên ta bản đồ cùng binh lực phân bố. Rời khỏi hệ thống tiền, Mã Thủ thành quay đầu lại nhìn về phía Vân Mạt, vui mừng nói, "Người trẻ tuổi, cố lên." Vân Mạt hướng hắn được rồi cái cú lễ, hẹn gặp lại. Hệ thống xuất hiện nhắc nhở âm. Chúc mừng Lưu Dược tân chức vì tân nhiệm tổng chỉ huy. Lưu Dược cả người hơi kém lóc, "Thính đoạt quyền cái kia không phải hắn a, đây là cái gì tao thao tác?" Kỳ thật, dựa theo nguyên bản diễn tập kế hoạch, tiểu binh là muốn đi bước một tăng lên, dần dần khống chế toàn cục. Giống loại này đột nhiên quản lý chỉ huy cấp thay đổi thao tác, trên cơ bản thuộc về bột, bởi vì cũng chưa từng có người nghĩ đến quá, sẽ có tiểu binh lấy bản thân chi lực, ở mới vừa khai cục thời điểm, là có thể bắt được mười mấy vạn phần. Cái này thao tác Đối với Tiểu Binh Lưu Dược tới nói, cũng không phải chuyện đáng giá cao hứng sự tình. Tương phản, trách nhiệm quá lớn, tin tức quá nhiều, hắn có chút khiêng không được. Vân Tổng, Lưu Dược quay đầu xem Vân Mạt. Vân Mạt đã đang sở cằm cười, nha. Không tồi a. Nếu nói, Hồ Biến Đạo có thể ở giải trí giới tính lão nhị nói, trên cơ bản liền không ai xứng lão đại. Hắn đối tiết mục giải trí tính, đối người xem tâm lý nắm chắc thật sự là thật tốt quá, tự nhiên không có buông tha Lưu Dược mà đành. Đương hắn kia vẻ mặt nước toạc biểu tình xuất hiện ở trên tinh võng khi, đưa tới một trận cười ầm lên. Ha ha ha. Béo ca biểu tình hảo khôi hài. Cái gì? Ta lưu thần sủi sẹo ngày rằm, cư nhiên dựa vào tự sướng tự vị. Ta Vân tổng cư nhiên vì người khác làm áo cưới. Toàn vóng người xem cười đến ngửa tới ngửa lui. Nam thắng chúa sót, ta cũng tưởng nếm thử. Cho nên nói, vất vả huấn luyện lâu như vậy, còn không bằng tùy tay đánh tự sướng. Trên lầu ngươi lời này có chút nguy hiểm. Ta đã nhìn đến tinh vong cảnh sát dẫn theo 8 mét đại khảm đao chạy như bay mà đến. Hệ thống nhắc nhở truyền tới toàn quân, Tuyết Điệu Thượng chạy như điên hoác xuyên đám người, thiếu chút nữa tại chỗ đại dạng thẳng chân. Năm người tìm cái ẩn nấp chân núi dừng lại, mặc mặc đơn chân giẫm lên cục đá. Ta thảo, cư nhiên đoạt ta Vân tổng vị trí. Ta Vân tổng Têu Hàn Di, nguyên lai là vì thành toàn hắn sao? 434 giao phòng. Dệ trẻ thư hiệu trưởng văn phòng. Tôn Quảng Dũng hãm ở ghế giữa trung, hai tay buộc mặt Bả vai run lên run lên, cười hơi kém muốn trử qua đi. Hắn Chí Não còn ở vang, chẳng qua, hắn đã không có trước tiên đi nhìn. Cùng quân đội các đại trọng lượng nhân vật đối thoại, hắn từ ban đầu thấp thỏm bất an, đến bây giờ vẫn như lo tăng, quỷ biết hắn cảm xúc đã trải qua nhiều ít mãnh rữa. Nửa giờ trước, Chí Não thu được một cái xa lạ thông tin, dãy số biểu hiện là tổng quân phương lại đây. Tôn Quảng Dũng truyền được, đối phương nói cười yến yến, chủ động tự giới thiệu, xưng là 27 quân 002 căn cứ lận đại tá. 002 căn cứ, vẫn là 27 quân. Trường học cơ hồ không có hợp tác quá a. Tôn Quảng Dũng không hiểu ra sao. Đối phương Hoa Thức khen bọn họ dạy học có cách sâu, bắt đầu quanh co lòng vòng ám chỉ, chúng ta quân đội đều là một nhà, lý nên bổ đắp nhau. Các ngươi ở chỗ đó có cái học sinh, chúng ta căn cứ thập phần hy vọng có thể tuyển nhận hắn. Lãnh đại tá, xin hỏi là cái nào học sinh? Tôn Quảng Dũng co chút lốc, ai mặt mũi lớn như vậy, làm đối phương đại tá trực tiếp đã tìm tới cửa. Lâm Đại Tá híp mắt con mắt, lưu dược. Cái này thông tin còn không có cắt đứt, tân thông tin lại tới nữa, tất cả đều là quay chung quanh cái kia nam sinh. Đây là làm sao vậy? Dương Đệ thập cái thông tin đánh tới khi, hắn rốt cuộc hỏi ra tới. Đối phương vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không biết. Tôn Quảng Dũng, không biết cái gì? Hai người nọ một phách đầu, cho hắn phát lại đây lưu dược tay không đánh hàng hạm video. Tôn Quảng Dũng đại rướm miệng, thình thịch ngã ngồi ở ghế trên, thật lâu không có ngôn ngữ. Hắn xem như hiểu được. Nhân tài a, đây là chân nhân mới a. Vô pháp phục chế, vô pháp giải thích, cực kỳ khan hiếm uy cơ báo động trước nhân tài a. Chết không được. Minh Bạch lúc sau, Tôn Quảng Dũng tự nhiên liền bắt đầu suy tính. Học sinh quá được Hamlen, đối với gia trưởng tới nói, vui mừng đồng thời cũng là một kiện việc khó. Đắc tội ai không đắc tội ai. Hắn cuối cùng chỉ có thể thống nhất đường tính, nói yêu cầu cùng hắn bản nhân tán gẫu một chút. Nhiếp Câu xanh tiểu chân bắt chéo, nhìn đầy mặt hừng quang, luốt tay áo đoạt người lớn nhỏ quân quân. Xoay một tiếng, Liên Nghệ nâng lên mí mắt, huynh hắn liếc mắt một cái. Nhấp câu xanh đạn tàn thuốc, nói: "Ngươi nói bọn họ có phải hay không mất ngủ? Bất việc nửa ngày, chỉ sợ còn không biết, 72 quân đã sớm nhanh chân đến trước đi." Xách, liên chính chủ là ai cũng không biết. Xách, đáng thương, thu phục cái kia nữ sinh mới có thể đảo đến muốn người sao? Bất quá, bọn thuộc hạ khó được như vậy chủ động, hắn vẫn là không cần đi gây mất hứng. Lúc này bị vô số người nhớ thương thượng lưu rược, ở rốt cuộc tiếp thu xong chính mình ga chó lên trời sự thật sau, ra vẻ trấn định, mở ra trong tầm tay bình nước khoáng cái, đột nhiên uống một ngụm. Khụ khụ. Hắn phát ra kịch liệt ho khan, toàn bộ sở chỉ huy người đều nhìn lại đây. Lưu Dược sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng bày xuống tay, không có việc gì không có việc gì, đơn phía trước bố trí, các ngươi chớ nổi. Hắn nói xong, liền bắt đầu xem mã thủ thành lưu lại tư liệu. Vân Mạt đứng ở hắn phía sau, tối đầu nhìn Đường Thái Lặc chân dung. Đi lên mã thủ thành lời nói thâm thía vô nàng đầu vai, nếu ngươi còn tưởng lùi lại, ta nói cho ngươi một câu đường tổng chỉ huy thiên ngoài miệng, chính ngươi chấm trước. Vân Mạt hỏi là cái gì? Mã thủ thành nói, chỉ cần còn có một người tồn tại, tiến công liền đem tiếp tục. Vân Mạt hiểu hắn ám chỉ, từ đường thái lạc tướng mạo cũng có thể nhìn ra một vài. Phúc hi nghịch, năm trụ cốt, có thể vị cư địa vị cao. Đôi mắt vì thượng tam bạch, báo thủ tâm cường, giá tâm bừng bừng, thả không đạt mục đích thể không bỏ qua, lòng dạ rất sâu. Kết hợp mã thủ thành nói, hắn là cái cô chấp thả không thích lui về phía sau người. Vân Mặc Nạp Bình chuyển động một vòng, đôi mắt hí mắt, cảm thấy hiểu rõ. Lưu Dược có chút táo bạo. Ngươi ở quá khẩn trương dưới tình huống, thực yêu cầu làm điểm cái gì tới giợi đi lực chú ý. Đương nhiên hắn trước mặt người khác biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng kia chỉ có chút run tay phải, vẫn cứ bại lộ hắn kích động. Hắn xách lên tới một khẩu bánh nén khô, phóng tới trong miệng. Sau đó, nhanh chóng phóng đi ngoài cửa. Vân Mặc nhìn ầm đóng lại đại môn. Rất là đồng tình thổi tiếng huýt sáo, lỗ tai truyền đến tê tâm liệt phế của khu. 2 phút sau, Lưu Dược bị góc bàn chọc xương sườn. 3 phút sau, hắn bị trang giấy cắt qua ngón tay. 4 phút sau, hắn lần thứ 3 uống nước bị sắp đến. Lưu Dược rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bạch đứng lên, từ trong túi lấy ra đá đen tuyển giấy vàng, chụp hồi Vân Mạt lòng bàn tay, ta muốn lui hàng. Vân Mạt ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt vô tội, lại nhận hai giờ. Lưu Dược, nghĩ mà vì làm hắn đánh hàng hạ tinh chuẩn. Nàng có phải hay không dùng tất sinh công lực. Nay thất sát phù thêm vào cũng quá lợi hại, hoàn toàn là muốn hô chết chính mình tiết tấu. Vân Mạt hướng hắn té té mắt phải, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lưu Dược quyết đoán giơ tay, điều ra quan quân danh sách, đem Vân Mạt để bạc thành tổng thamưu. Chúng ta tới nói nói tình huống, Lưu Dược rốt cuộc hành xử tổng chỉ huy quyền lợi. Bộ chỉ huy gần 100 nhiều người tất cả đều nhìn lại đây. Lưu Dược áp lực có điểm đại, Vân Tham Nhu vừa mới chiến lược đạt được thật lớn thành công. Chúng ta chưa hết nghe nghe dự tính của nàng. Vấn mặt đi đến chỉ huy đại phía trước nhất, trở thành ánh mắt tiêu điểm. Nay đó ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo nghi ngờ, cũng mang theo kinh phục. Môn La khoanh tay trước ngực, thử lạnh một tiếng. Đảo muốn nhìn, một học sinh dựa vào cái gì phục chúng. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được khiêm tốn cùng tìm kiếm duy trì lời dạo đầu, lại không nghĩ rằng, nàng không có đánh bất luận cái gì cảm tình bài. Tình bóng người xem nhìn đến, chính là nàng kia Vĩnh Viễn Vân Đạm phong khinh mặt. Vì tiết mục thú vị tính, quang não màn hình bị phân chia thành tam khối. Bên trái là nàng, phía bên phải là phụ quan, trung gian một cái vệ hình, là ủy tỏa mặt. Ủy tỏa ý đồ tiến hành giải thích, nhưng mà Vân Mạt cùng phụ quan gần như một chiếc một sau đối thoại, đã làm hắn đã không có phát huy không gian. Liền nghe được, Vân Mạt nói thẳng, ngữ tốc thực cực nhanh âm. Chúng ta trọng tỏa bọn họ không quân, lấy được tiểu thắng, nhưng chúng ta gặp phải nguy cơ, lại trước nay không có giải trừ, hơn nữa thực mau cơ hội nên đón càng mãnh liệt phản công. Tựa hồ vì nghiệm chứng hắn những lời này, phu quan nắm tay hung hăng chú ý ở trên mặt bàn. Hắn ánh mắt hung ác mà trừng hướng A Đinh phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, "Giám âm ta." Vân Mặc nói, "Nếu ta là hắn, ta sẽ toàn tuyến lui về phía sau, đối này khối căn cứ khởi sướng mãnh liệt phá hoành." Phu quan nói, "Mệnh lệnh, 1 đến 13 sư, toàn thể rút lui A Đinh. 14 đến 19 sư, đối A Đinh khu vực, tiến hành toàn hỏa lực bao trùm, đem đạn dược đánh ra đi 1 phần 3." Vân Mặc nói, "Hiện tại Sở Hữu binh lính, lập tức gần đây tìm kiếm công sự che chắn. Mở ra võng trời tự động phòng hộ hệ thống. Mở ra tinh chuẩn định vị đạn hỏa tiến hệ thống. Mở ra phản đạo hệ thống, toàn tuyến chuẩn bị chặn lại. Theo nàng những lời này rơi xuống, đạn dược nổ vang cùng nổ mạnh dư ba, tại đây phiến trên bầu trời mặt hết đợt này đến được khác. Tống Trung Cừ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Thang Nưu có chút nhu bức a, liệu sự như thần cảm giác. 435 tổng chỉ huy đều dám lựa rối. Vân Thang Nưu Còn có sao? Tống Trung Cử nhìn bên ta chiến cuộc, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vân Mặc. Vân Mặc nâng lên tay phải, bốn chỉ chi gian kẹp nắp bình, ngữ điệu trầm ổn. "Pháo binh lúc sau, hẳn là chính là toàn phương vị tiến công." Phu Quan nhìn bên ta kho đạn hao tổn, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nửa giờ sau, chẳng phân biệt chủ lực, chẳng phân biệt phụ công, toàn tuyến đẩy mạnh. Vân Mặc nói, "Nếu đối diện toàn tuyến tiến công, chúng ta căn cứ đình trệ, liền ở hôm nay." Phu Quan nói, "Theo chân bọn họ chơi lâu lắm." Là thời điểm nghiêm túc một chút. Cạ Dĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc không nể lại, "Uy, ngươi như vậy không tốt lắm đâu." Cứng đôi cứng nói, "Quá lỗ mãng." Phó Quan hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn. Cạ Dĩ nói, "Bước nóng này, bọn họ sẽ chạy." Hắn nhưng thật ra không lo lắng không thắng được. Phó Quan lạnh lùng nhìn hắn, "Dã Nghị không phải đã nói sao? Đối diện tổng chỉ huy là Đường Thái Lặc. Đường Thái Lặc sẽ làm thủ hạ người Đường Đào Bình. Vị kia thích nhất một câu chính là Hoặc là địch nhân đạp chúng ta thi thể qua đi, hoặc là chúng ta đạp địch nhân thi thể qua đi. Màn ảnh lại về tới Vân Mạt bên này. Vương Phi thái cau mày, "Liều mạng." Môn La tuy rằng cùng Vân Mạt nước tiểu không đến một cái hồ, nhưng cũng là cái có tâm huyết. Muốn cho chúng ta dễ dàng bị loại trừ. A. Cũng đến nhìn xem răng có thể hay không bị băng xuống dưới. Từ chiến đến cùng, ngược lại khơi dậy xưa nay chưa từng có tín niệm. Bất quá, Vân Mạt cũng không tính toán mạnh kháng. Ta còn là câu nói kia. 36 kế, Cẩu Vi thượng sách. Một phỏng người đều bị nàng cấp chấn một chút, đào đào lút hai, không dám tin tưởng nhìn nàng. Dương tổng chỉ huy là sẽ không đồng ý rút lui. Vân Mặc nhẹ mị một chút đôi mắt, đó là trước kia. Vương phi thái tấu lại đây, ngươi muốn làm gì? Vân Mặc ý bảo Lưu Dược chuyển được Đường Thái Lặc bộ chỉ huy. Hình ảnh trung xuất hiện một cái nghiêm túc nam nhân, Cầm Dâu chỉ chừa trung gian một bộ phận thẳng tới cằm, trang điểm hắn kia trương thực bình đạm gương mặt. Đường Thái Lặc không có tỏ thái độ mà là chờ lưu dược trước mà miệng. Không mở miệng liền rất khó tìm điểm đột phá, đây là cái thâm trầm thả không dễ tiếp xúc người. Chẳng qua, lưu dược Equer không phải giống nhau học sinh có thể so sánh. Lúc đầu thấp thỏm qua đi, hắn đã chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng Đường Thái Lặc chào hỏi, chủ động nói phía chính mình biến động. Đường Thái Lặc mặt vô biểu tình, việc công sứ theo phép công nói đã biết được, sau đó lại đã không có bên dưới. Lưu dược cũng không ngại, chỉ là đem vân mạt kéo vào đối thoại. Đường tổng chỉ huy Chúng ta là Vân Mạc, nàng nói. Đường Thái lạc gật đầu, ta nghe nói qua ngươi. Vân Mạc nói, mã tổng chỉ huy đi lên, đã công đạo quá ngài bước tiếp theo chiến lược, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Đường Thái lạc sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này. Vân Mạc nói, chúng ta phía trước phòng trường sai lầm, cảm thấy khả năng khiêng không được đối phương thế công, cho nên muốn muốn trước rút lui. Nhưng liền ở vừa mới, chúng ta phá hủy đối phương mấy trăm giá các loại máy bay, lấy được thật lớn chiến quả. Chúng ta lấy không đến 5 vạn người binh lực, chặn lại ở đối phương 26 vạn người. Nay chứng minh rồi, ngài thủ vựng chiến lược là vô cùng chính xác. Cũng chứng minh rồi, tiến nghiệm là kiện vô cùng quan trọng độ vật. Đường Thái Lạc sắc mặt có chút bương lòng. Vân Mạt tiếp theo nói, binh lính hiện tại khí thế như hồng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, liền tính không có viện binh, chúng ta cũng sẽ không dừng bước tại đây. Nga. Đường Thái Lạc có điểm hứng thú. Vân Mạt ý bảo hắn xem đại địa đồ, ngài xem cái nàng chỉ ngừng ở phệ thành thượng, cái này khu vực, giao thông tứ phía hiểu rõ, khoảng cách xa khắc biên giới chỉ có mấy chục km, ở chúng ta viễn trình lự đạn bao trùm trong vòng, lúc này hẳn là tòa không thành. Nhưng là, xuyên qua tòa thành này đường cao tốc, đem chúng ta mấy chục cái nước bạn liền ở bên nhau, quốc lộ ven đường còn trải rộng khu mỏ, cảng, nguồn năng lượng. Cấp lấy nơi này, sẽ đối ảnh phạt hình thành một cái khác sông gia bộ. Đường Thái Lực ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc lên, không thể không nói, cái này nữ sinh ánh mắt còn có chút độc đáo. Chẳng qua, hắn trầm ngâm. Vẫn mặt tác tiếp theo Du thuyết, Liên bang đại bộ đội còn ở trung bộ, ta quan sát đến, ảnh phá người có hướng bên kia rời đi dấu hiệu, bởi vậy, ta bộ thỉnh cầu, đoạt được sve thành. Đường Thái Lặc hỏi, "Ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao?" Một cái thân hãm nhà tù chờ đợi cứu viện quân coi giữ, nói ra này không hiện thực mục tiêu, có điểm buồn cười. Vẫn mặt cười cười, tự nhiên minh bạch, nhưng chúng ta đã ở một bốn binh lực hạ, lấy được nghiền áp tính chiến quả. Chúng ta hy vọng có thể sáng tạo một cái kỳ tích, một cái lấy tiểu binh lực quân đoàn, tiếp nổ toàn bộ Trung Quốc và phương Tây khu chiến cuộc, nghiền áp toàn cầu kỳ tích, ta tưởng kia sẽ thực sảng. Khi chúng ta này năm và người, không riêng có thể bắt lấy sợi thành, còn khả năng ăn luôn bọn họ truy binh. Khi chúng ta thực hiện liên bang lại lần nữa vĩ đại. Vân Mạc tiếp Nhĩ Liên Tam, nói xinh đẹp, còn cố ý trích dẫn Đường Thái Lực nói qua nói mấy câu. Đường Thái Lực bị nàng vỗ nông ngửa có chút thoải mái, hắn ánh mắt chớp động rút cuộc nhà ra, nói nói ngươi kế hoạch. Vân Mạt thiết nhập chính đề, chiến tranh có khi là công bằng, muốn bắt được cái gì, liền phải xem chúng ta có thể cho đi ra ngoài cái gì. Đường Thái Lặc, Nga, ngươi phải cho đi ra ngoài cái gì? Vân Mạt nói, địch ta hai bên binh lực chênh lệch có chút đại, chúng ta yêu cầu ở vận động trung mạt bình này đoạn chiến lệnh. Cho nên, mang theo bọn họ độc lên, dù địch thâm nhập chính là nhất hữu hiệu cử động. Đường Thái Lặc minh bạch nàng ý đồ, ngươi muốn rút khỏi A Đinh. Còn không đợi hắn phủ quyết, Vân Mạt lập tức tiếp thượng, cũng không, này đây a đinh vị điểm xuất phát, đi phía trước đột kích, phá tan bọn họ phòng tuyến, cướp lấy một cái cẳng có ưu thế thành nội. Toàn bộ hành trình nghe được tống trung cừ trợn mắt há hốc mồm, còn có người có thể đem lui lại nói như vậy đường hoàng. Hắn tam quan đã bị nghiền nát vài biến. Nị mạ đây là cái lửa rối giới thủy tổ đi. Đường Thái Lực khẽ động khẽ miệng, không phải lui lại, mà là tiến công. Hắn lại không đốc. A. Bất quá, sẽ thành Đảo sắc thật là cái hảo địa phương. Đồng ý. Cùng với hắn những lời này, màn hình tối sầm đi xuống. Bộ chỉ huy một mảnh an bình, nhìn về phía Vân Mạt ánh mắt nháy mắt liền trở nên có chút không thích hợp lên. "Này Hố Đảo, thật thâm a." Tổng chỉ huy đều dám lừa dối. Vân Mạt đỉnh những người khác khiếp sợ tầm mắt, bình tĩnh vô vô ly quần, "Làm sao vậy? Không cần quá bội phục ta. Mọi người, mặt đâu? Tiết thảo đâu?" Được đến đường thái Lặc mệnh lệnh, Vân Mặc chuẩn bị thực thi nàng chiến lược tính lui lại kế hoạch. Nàng lại một lần đứng ở chỉ huy trước này. Chẳng qua, lúc này đây, mọi người trong ánh mắt có càng nhiều đồ vật. Một cái tốt lãnh đạo, yêu cầu làm được cái gì? Hoặc là thu phục đối thủ của ngươi, hoặc là thu phục ngươi đồng liêu, đặc biệt là ngươi lãnh đạo. Mà bọn họ tự nhận, không có cách nào thu phục Đường Thái Lặc. Tương tự dưới, nhà mình hoàn bại. Vân Mặc ngay từ đầu thiếu, cũng chỉ là một cái phát huy sân khấu. Đường Thái Lặc không biết Hắn vô hình trung vị Vân Mạt làm mối thư, tăng lên nàng tại đây nhóm người hy vọng. 436 nghe nhìn lẫn lộn. Vân Mạt ánh mắt lượ quá từng chương kiên nghị gương mặt. Môn La ngẩng đầu, cùng nàng đối diện trong nháy mắt, tầm mắt tránh né một chút, mất tự nhiên nhìn về phía một bên. Những người khác nhưng thật ra hữu hảo gật gật đầu. Vân Mạt biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, đôi mắt híp lại, cánh tay phải vươn, hai ngón tay khép lại, thẳng tắp điểm hướng về phía Phệ Thành. Những người khác nâng đầu. Trước mặt kia nữ sinh Lăng môi lúc đóng lúc mở, nói ra nói khí thế bức nhân, dẫu có kích động tính. Lưu Dự sớm đã cho nàng khai công tần, nàng tuyên truyền rằng giải, chẳng những tại đây gian nhà ở quân quẩn, còn quanh quẩn ở mỗi cái binh lính trong thai. Cho dù là tóc có chút xám trắng quan chỉ huy, đều che lại ngực, cảm giác được một tia kích động. Năm và người, nhiều sao? 26 và người, cường sao? 26 và người, đã từng tiêu căng đứng ở chúng ta đối diện, chờ cười nhạo chúng ta. Nhưng hiện tại đâu? Có lẽ bọn họ còn muốn cười, có lẽ bọn họ còn khinh thường chúng ta, hơn nữa chờ lập tức tới thu hoạch chúng ta này, đó cái gọi là tàn binh. Nhưng là thực đáng tiếc, chúng ta đã trừ bọn họ một bậc hai, chúng ta còn đem tiếp tục trừ hắn càng nhiều cái tát. Đây là một lần diễn tập, nhưng lại không phải một lần diễn tập. Sinh mệnh quá trọng yếu, nhưng có một loại đồ vật so sinh mệnh quan trọng, đó chính là tôn nghiêm, tín nhiệm, vinh dự. Vân Mạc nói mang theo thiết huyết khí thế mặt tiền cửa hiệu mà đến, cùng với bông tuyết, cùng với hô hô tiếng gió. Vô Cớ Liêu Nhân. Cái động, hưng phấn, muôn xem giết cảm giác tràn ngập các chiến sĩ căn quan, vô số người ẩn suy nghĩ muốn ngao ngao la hoảng xúc động. Mã thủ Thành ngồi ở quang nao phía trước, trong ánh mắt biểu lộ thưởng thức. Lúc này cái này nữ sinh, khí phách mà lại cứng hãn. Ta không đến 20 tuổi, ta còn có rất nhiều muốn làm lại không có làm sự tình. Chúng ta tất cả mọi người có sâu nhất vướng bận, nhưng là hiện tại, chúng ta muốn đi trước làm một chuyện, đó chính là làm toàn thế giới nhớ kỹ chúng ta đem chúng ta A đinh quân coi giữ cơ sí, cấm đẩy toàn cầu. Ta không thể bảo đảm mỗi người đều tồn tại, nhưng là, ta có thể làm được chính là làm liên bang, nhớ kỹ các ngươi mọi người tên. Có làm hay không? Làm. làm. Làm. Làm. Hồi âm vô số, vang vọng tại đây phiến không trung. Tất cả mọi người đỏ ngầu đôi mắt, chuẩn bị ở như vậy một cái cường thế mà lại tình cảm mãnh liệt chỉ huy dẫn dắt hạ, truyền bại thành thắng, đi thực hiện tân hành trình. Môn La ánh mắt lập lòe, Mắt lạnh nhìn chung quanh chỉ huy nhóm, những cái đó tinh khí thần nhi đều thay đổi chỉ huy nhóm. Xem thường nàng. Người này tâm đen không? Vân Mạt nói, "Thực hảo. Mọi người làm tốt rút lui chuẩn bị, chúng ta lập tức liền phải chuyển biến nhân vật, rời đi A Đinh là chúng ta phản kích bước đầu tiên. Là lại là chưa đẩy khí thế đáp lại. Lùi lại chuyện này, nói như vậy là sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng mà, Vân Mạt râm ba câu dưới, mọi người lại nhiệt tình nhi mười phần." Bộ chỉ huy người hai mặt nhìn nhau, mấy cái quen biết trao đổi hạ ánh mắt. Người thanh niên này trên người khí phách, thật là cực kỳ hiếm thấy. Vân Mạc cắt đi công thần, quay đầu nhìn về phía trong phòng người. Lưu Dược cho nàng dọn đem ghế, "Vân tổng, vất vả, ngồi." Tống Trung cử vẻ mặt phức tạp nhìn vị này Lưu tổng chỉ huy, quả thực quá xuất phần. Trinh sát binh tin tức đã truyền đến, đối diện ngau nghẹn dục dịch, bọn họ thời gian không nhiều lắm, cần thiết nắm chặt bố cục. Một vị đầu bạc quan chỉ huy nhéo hạ Lộ Thai, Không rảnh lo Hàn Huyên, cũng không rảnh lo lại đi nghi ngờ Tổng chỉ huy Tư Lịch hay không quá mức nông cạn, mà là hướng về phía chiến lược người khởi sướng Vân Mạt nói thẳng. "Vân Thâm Nưu, chúng ta một khi rời đi A Đinh, liền phải vứt bỏ căn cứ rất nhiều che chắn trang bị cùng phòng hộ hệ thống, vô cùng có khả năng lâm vào đối phương truy kích cùng vây quanh, ngươi tính toán như thế nào làm?" Vân Mạt gật đầu, "Tần chỉ huy ban khoan rất đúng, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó chính là xuất kỳ bất ý." Đầu bạc quan chỉ huy lông mày nhíu lại, "Có thể cụ thể nói nói sao?" Vân Mạt nói, đối phương khẳng định nghiên cứu quá đường tổng chỉ huy là điểm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên bọn họ đối chúng ta sắp hấp dụng hành động, trên cơ bản sẽ không có quá nhiều đoán trước cùng chuẩn bị. Đây là chúng ta cơ hội. Mà có không hóa bị động là chủ động, yêu cầu giải quyết 3 cái vấn đề. Chúng quan chỉ huy nhóm ở an bài từng người đội ngũ khoảng cách, cũng ở bên nhị lắng nghe. Lưu Dược dẫn đầu mở miệng hỏi, nào 3 cái? Vân Mạt vươn ngón trỏ, đệ nhất, như thế nào tránh đi đối phương theo dõi? Nàng lại duỗi thân ra ngón giữa, đệ nhị, như thế nào hình thành đột phá? Đương nàng dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay thời điểm, nàng cái thứ ba vấn đề cũng vớt ra tới, như thế nào lợi dụng hình thành đột phá? Thả con tép, bắt con tôm, có đôi khi liền sợ không ý nghĩa. Nay ba cái vấn đề vừa ra khỏi miệng, chúng chỉ huy lập tức cảm thấy tìm được rồi phương hướng. Chúng ta máy che chắn còn có không ít một sư trưởng muốn cầm đề nghị. Nhị sư trưởng không phải thực tán đồng, không được. Che chắn khí tác dụng hữu hạn, Nếu không có vòng trời, không trung giám sát chúng ta liền chịu không nổi. Kia, mạnh mẽ phá vây thế nào? Đánh bọn họ một cái xoa tay không kịp tam sư trưởng nói. Một sư trưởng cùng nhị sư trưởng tập thể phản đối, liên chúng ta về điểm này nhi binh lực, ngươi là sợ chết quá trầm sao? Bốn sư trưởng trầm ngâm không nói chuyện. Môn Lan Niết Hạ cằm không nói lời nào, biểu tình có chút kiêu căng, nhưng lại mang theo muốn nói lại thôi. Vẫn mặt không giấu vết đá Lưu Dược một chân, tạm y chiều bên kia một trọn. Lưu Dược nội đạo Môn La thượng tá, ngài có cái gì kiến nghị sao? Môn La ánh mắt liếc mắt Vân Mạt, khẽ nhếch cầm nói, nếu tránh không khỏi theo dõi, dứt khoát không tránh. Nói như thế nào? Có người hỏi. Vân Mạt ha hả cười, ta tán đồng Môn La thượng tá kế hoạch, đây cũng là ta tưởng đề nghị. Môn La cau mày, cùng hắn giống nhau. A. Chính mình ở vô số trong thực chiến sờ soạng ra tới kinh nghiệm, nàng từ chỗ nào tưởng? Vừa muốn đối nàng có chút đổi mới, quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét. Môn La không vội nhìn Vân Mạt, chờ nàng nói cái nguyên cớ ra tới. Vân Mạt ngước mắt, "Bình pháp chú ý, hư tác thật chi, kỳ thật hư chi." Bọn họ không phải có theo dõi sao? Không bằng chúng ta tương kế tiểu kế, thoải mái hào phóng làm cho bọn họ xem. Có thể ngồi trên chỉ huy cái này vị trí, đều là người thông minh, cơ hội một điểm liền đấu. Ý của ngươi là, lẫn lộn bọn họ nghe nhìn. Vân Mạt gật đầu, không riêng muốn lẫn lộn bọn họ nghe nhìn, còn muốn đem bọn họ còn thừa các loại máy bay Điều khỏi Sệ Phệ thành phương hướng, làm cho bọn họ không có biện pháp ngăn cản chúng ta hướng Sệ Phệ thành đột kích. Đánh Nghi Minh. Phương Hồng thần cười, từ khóe miệng bài trừ này hai chữ. Không sai. Bốn sư trưởng bàn tay to hướng trên bàn một phách, hạ lệnh đi. Vân Mặc nói, chúng ta từ nam tuyến đột phá, từ bắc tuyến cùng tây tuyến tiến hành đánh Nghi Minh. Môn La thượng tá, bắc tuyến giao cho các ngươi. Môn La phun ra thôn nặng hơi thở, hung hăng mị hạ đôi mắt, ngươi yên tâm ta. Vân Mặc nói, phúc xảo dưới ăn có song chứng. Hướng Tri, ta tin tưởng Môn La thượng tá là cái ưu tú của nhân. Mưu sư cùng ba sư, căn cứ xe tăng cùng pháo cho các ngươi một nửa, hướng Bắc đột tiến, chủ động đối bọn họ nhất cánh tả mời sư khởi sướng đánh nghi binh. Môn La không có nói nữa, quay đầu đi xuống bố trí. Vẫn mặt dạn dò, không cần ham chiến, đánh không lại liền lui, nhưng là muốn diễn lên, giữ được đầu người đồng thời, làm cho bọn họ nhìn đến các ngươi cùng căn cứ cùng tổn vong quyết tâm đã muốn chạy tới cạnh cửa môn La thiếu chút nữa lão đảo, hắn ghét nhất bất an quy củ ra bài, đương nhiên cũng ghét nhất diễn kịch, cái này nữ sinh là thật chán ghét. 437 điển kỵ đua ngựa. Phu Quan Thu được điều tra binh tin tức, lạnh lùng cười. Một đám châu chấu sau thu, thành không được khí hậu, tiếp tục gấn sớm định ra kế hoạch đẩy mạnh. Vân Mạt nói, môn La thượng tá, tránh đi đối phương trung lộ, chỉ đánh cánh tả 10 sư, bám trụ bọn họ nện bước, ít nhất ngăn trở nửa giờ. Bắc bộ chiến tuyến chạy dài 240 km. Ản phạ bốn cái sư, liền tính cùng nhau tỉnh tiến, không sai biệt lắm khoảng cách cũng muốn 50 km trở lên, dựa theo nhẹ bộ binh tốc độ nhanh nhất, cách xa nhau gần nhất hai cái sư, cũng muốn 45 phút mới có thể chi viện đúng chỗ. Môn La một trán hất tuyến, ngươi mẹ nó không phải muốn đánh nghi binh sao? Ngươi làm ta một cái lữ, đánh hắn một cái sư, một ba chiến lực, còn muốn kéo hắn nửa giờ. Này như thế nào chơi? Vân Mạt nói, đánh nghi binh cũng là công sao? Đao nhọn trông như thế nào, biết không? Chúng ta có thể ít người, nhưng chúng ta lại có rất nhiều đao nhọn, tập trung như thế binh lực ở bộ phận, hung hăng đâm bọn họ mấy đao. Không cần tiểu đánh tiểu nháo, đánh ra khí thế tới, đánh ra biển người tấp nập cảm giác, muốn cho bọn họ chần chờ, làm cho bọn họ do dự, các ngươi hiện tại biểu hiện càng tốt, các ngươi chiến hữu liền có càng nhiều cơ hội. Theo những lời này rơi xuống, bộ phận chiến dịch toàn diện khai hỏa. Ta mẹ nó. Môn La đem quân mũ đều xả xuống dưới, Mã Đức, thượng, đem tổn kho toàn bộ đánh ra đi. 30 phút đội, bị thương nặng đối diện một sư. Tống Trung Cử nhìn Vân Mạt cùng Tiêm Máu Gà giống nhau biểu tình, âm thầm hỏi, "Vân Thăng Nưu, ngươi này không giống như là muốn lui lại a?" Vân Mạt nói, "Lùi lại cùng đánh bọn họ không mâu thuẫn, đi phía trước cũng phải nhường bọn họ biết đau. Càng đau, đánh nghi binh kế hoạch mới càng sẽ có hiệu lực. Nếu ngươi đều cảm thấy không phải lui lại, đối diện liền càng sẽ không cảm thấy chúng ta phải đi." Vương Phi Thái cảm giác lòng bàn tay có chút ngứa, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Vân mặt tay ấn hướng về phía bản đồ, thật mạnh điểm bắc tuyến trung lộ, đối phương 11 sư cùng 12 sư vị trí. Có ý tứ gì? Vị kia đầu bạc quan chỉ huy hỏi. Vân mặt ý bảo hắn sau đó, từng đạo mệnh lệnh dày đặc hạ đạc. Nàng tay trái ngón tay chỉ vào bắc tuyến cánh tả, môn la bên trái cánh ngăn lại bọn họ đệ 10 sư. Tay phải điểm hướng bắc tuyến hữu quân, mệnh lệnh, 5 sư 2 lữ cùng 3 lữ, hướng đông thiên bắc di động, chỉ đánh bọn họ 13 sư. 5 sư 1 lữ ngăn chặn đối phương bốn sư hướng bắc bộ chi viện. Kia phiến địa vực là đường nhỏ, dễ thủ khó công, ngăn trở bọn họ vấn đề không lớn. Hai sư bốn sư hướng trung bộ lui, chuẩn bị lên chiến. Mạc Khắc các bộ, đặc biệt là tây tuyến cùng đông tuyến, các ngươi bị điều động chiến lực, trước đều chính mình chống đỡ được. Đầu bạc quan chỉ huy có chút hiểu được, sau đó đâu? Vân Mạc nhẹ nhàng cười, lại một lần điểm điểm bắc bộ trung tuyến, vẫn là câu nói kia, "Dư chi, địch tất lấy chi." Lúc này trên bản đồ Hai bên binh lực cùng hỏa lực bố trí bắt đầu sáng tỏ. Bắc tuyến nhất bên trái là một sư ba lữ, thực lực. Nhưng đối mặt chính là toàn bộ 10 sư. Bắc tuyến nhất phía bên phải là ba sư hai cái đoàn cùng với năm sư hai cái lữ, lực lượng trung đẳng. Đối mặt chính là địch quân 10 ba sư, hơn nữa địa hình ưu thế, hai bên cũng miễn cưỡng thế lực ngang nhau. Bắc tuyến trung lộ, chờ đợi bọn họ là chờ xuất phát hai cái tăng mạnh sư, có thể nói là liên bang bên này mạnh nhất sức chiến đấu. Nhìn đến cái này bài binh bố trận, Quảng cáo phía trước không ít người xem nghĩ tới một cái từ ngữ, điển kỵ đua ngựa. Nang Dung điếu nhất minh lực kiềm chế đối phương một cái sư, lại dùng không sai biệt lắm minh lực đi đánh một cái khác sư. Phương Hồng thần bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn đem Bắc Bộ trung tuyến nhường ra tới. Đầu bạc quan chỉ huy khiếp sợ, ngươi muốn ăn rứt đối phương hai cái sư. Vẫn mặt gật đầu, cho bọn hắn lưu cái lộ, đưa bọn họ cái lễ vật. Nếu không phải chuẩn bị lui lại, nàng tự nhiên không thể mạo làm hãn địch đi vào trận doanh tuyến bên trong nguy hiểm. Đội ngũ điều động đến bắc tuyến, đồ vật hai tuyến quân địch một khi phát hiện manh mối, hai mặt giáp công dưới, nhất định thua. Nhưng là hiện tại, thời cơ không sai biệt lắm. Phu quan bộ chỉ huy, báo, 10 sư đẩy mạnh không thuận, tao ngộ ngăn chặn. Báo, 13 sư tao ngộ ngăn chặn, đối diện thế công cực mạnh. Báo, 11 sư cùng 12 sư đẩy mạnh thuận lợi, lập tức là có thể đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Cạ Ji nhìn quang bình thượng, hồng lam hai đội binh lực bố trí, có loại không quá kiên định dự cảm. Hiện tại xem, chúng ta bắt tuyến hai cánh, loạt vào đối diện mãnh liệt ngăn chặn. Phu quan híp mắt con mắt, bọn họ không đánh chúng lộ, chỉ cần ngăn chặn ta bắt tuyến hai cánh, ý đồ là cái gì? Đông tiến tình huống như thế nào? Báo, con ở Giang Cô, đang ở từng bước đẩy mạnh. Bốn sư trưởng đáp lại. Tây vải nị kẻ. Báo, đối diện viễn trình trang bị đa số ở bên này, tạm thời cứng lại rồi. Một sư trưởng đáp lại. Lưu Vương không kiên nhẫn qua lại đi rồi hai bước, đồ vật hai tuyến đẩy mạnh bất lực. Nam Tiến có á đinh rừng, rậm, dễ thủ khó công. Hiện tại có thể thuận lợi đẩy mạnh, chính là Bắc Tiến. Quẳng hắn cái gì ý đồ, không có thiết viện, không có nhân viên, liền ít như vậy trang bị, còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Cơ Hữu cũng đi theo phụ hòa nói, "Triều ta nói, đừng động đối diện tưởng cái gì, ưu thế ở chúng ta bên này, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tưởng lại nhiều cũng là uổng phí, nếu phía trước chúng ta không có ban khoan nhiều như vậy, đã sớm bắt lấy bọn họ." Lưu Vương gật đầu, "Không sai." Bác Tuyên trạng thái vừa vận tuyết minh, chúng ta lâu công dưới, A Đinh quân coi giữ lực lượng đơn bạc, đã vô lực triển khai toàn diện ngăn chặn. Cạ Dị cẩn thận hỏi, kia vì cái gì là hai cánh? Ta bác Tuyên có bốn lộ lực lượng, đối diện chỉ ngăn chặn hai bộ không có ý nghĩa a. Liêu Vương khinh thường xem hắn, Cạ Dị, ngươi đi theo dạng đi thời gian lâu lắm, càng ngày càng đăng nghi. Như thế nào sẽ không có ý nghĩa? Bọn họ mục đích chỉ ở bảo vệ cho A Đinh, chờ đợi Viện quân. Sở Hữu có thể trì trệ ta quân tiến công tốc độ hành động, đối bọn họ tới nói chính là có ý nghĩa. Cơ Hữu cũng có chút âm dương quái khí, huống hồ hai cánh có càng tốt địa hình a, chúng lộ liền tiến đột tiến, bọn họ cũng có thể dựa vào địa hình ưu thế ở hai cánh thủ vững. Nếu từ bỏ hai cánh, kia không phải thất bại càng mau sao? Cạ Dĩ nói, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Phù Quan lôi kéo khóe miệng, có chút không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc có cái gì ban khoan, nói thẳng ra tới. Bọn họ yêu cầu thời gian Chúng ta càng cần nữa thời gian. Cả gì lúc đầu, ta cảm thấy bọn họ có khả năng thông qua ngăn chặn hai lộ, tan rã chúng ta cùng nhau tiến tiến công kích trận thái, dẫn chúng ta một con thâm nhập. Hắn điểm điểm mười mùa sư phía trước đường núi, nếu ở chỗ này có phục kích. Cùng hai cánh chi dàn khoảng cách đem kéo trường đến 100 nhiều km, 1 giờ hành quân gấp khoảng cách, làm sao bây giờ? Này có lẽ chính là bọn họ ý đồ tạo thành cục diện. Một khi chúng lộ thâm nhập bụng, ta tưởng, bọn họ khẳng định sẽ lập tức tập trung ưu thế binh lực đả kích nơi này. Lưu Phương đột nhiên trụt một chút mặt bàn, "Mai phụ, ta nói cạ gì, người đang nói chuyện phía trước ước lượng một chút hai bên thực lực. Bên ta bắt tuyến chiến lược cương đại, các bộ đều ở rằng co cùng chống cự, bọn họ còn từ nơi nào có binh lực, cùng với có năng lực ngăn chặn bên ta hai cái chỉnh biên sư. 438 tất cả đều là giả. Cạ gì còn tưởng nói cái gì nữa?" Phu quan đã hạ lệnh, "Mệnh lệnh, 11 sư 12 sư tập trung binh lực, nhanh chóng đẩy mạnh, bắt lấy chúng lộ." Mười sư cùng 13 sư hướng trung lộ di động, phụ trợ 11 sư đột phá. Phương Hồng Thần đứng ở Vân Mạt bên cạnh, tới. Ngoa Tào. Môn La Chân đều có chút phát run, đối diện rốt cuộc xuất hiện lưu binh dấu hiệu. Bọn họ hướng trung lộ đi. Vân Mạt khẽ miệng nhếch động, "Thật hảo. Hai sư cùng bốn sư chuẩn bị. Thu được." Nhị sư trưởng lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Hắn nhị nữ đã sớm chờ lâu ngày, máy móc tiếng gầm rú thiếu chút nữa đem binh lính lỗ thay đều cùng chấn điếc. Nửa giờ trước, Vân Mặc nói, tới sẽ là cái cơ giáp sư, phải dùng mai phục chiến thuật. Phương Hồng thần phụ trách nhị nữ mai phục chuẩn bị, tỏ vẻ áp lực có chút đại, Vân Mặc, như vậy có thể được không? Hiện tại do xét hệ thống phi thường tinh chuẩn, chẳng sợ ngươi đem bom chôn ở ngầm mà thức, bọn họ làm theo có thể cho ngươi rọ ra tới. Muốn đối cơ giáp sư tạo thành bối rối, thật sự là có chút khó khăn. Vân Mặc nói, cơ giáp sư tại đây phía trên chiến trường, cơ hồ là vô địch tồn tại. Ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Bên ta lại kế tiếp bại lui dưới tình huống, bọn họ còn có thể hay không như vậy cẩn thận. Chỉ cần bọn họ có một chút đại ý, chỉ cần dẫn tới bọn họ nhanh chóng đột tiến, chúng ta cơ hội liền tới rồi." Phương Hồng thấn hỏi, "Chúng ta muốn như thế nào mai phục?" Vân Mặc chỉ chỉ bầu trời, nói hai chữ, "Thủy cung." Liên bang giá trị phủ vị ở Khảm Thủy cung, sắp chết môn, không tìm kiếm cơ hội liền sẽ trói buộc tay chân, hy sinh suất cao. Đối phương giá trị phủ ở Ly Hoa cung, Lâm Bạch Hổ, canh thêm mình, canh kim lại hình. Khảm thủy cung khắc ly hỏa cung. Tổng thể mà nói, cái này khi điểm quyết đấu, liên bang ở khí vận phương diện còn tính không tồi. Phương liên trưởng, chúng ta rốt cuộc đang làm cái gì? Có tiểu binh hỏi Phương Hồng Thần. Phương Hồng Thần che hạ lớp hai, tạo tuyết. Cái kia sơn gian đường nhỏ đã sắp bị đại tuyết bao trùm. Sau đó đâu? Tiểu binh hỏi. Sau đó, Phương Hồng Thần nhớ tới Vân Mạt lời nói, hiện đại khoa học kỹ thuật quá phát đạt, dẫn tới chúng ta quá mức tin tưởng dáng vẻ do xét mà bỏ qua mặt khắc càng quan. Tại như vậy lãnh khí tự hạ, có lại đại tuyết, tựa hồ đều trở nên thập phần hợp lý. Mà tuyết hạ lại là đã hòa tan thủy, đã lầy lội con đường, vô pháp bị hừng ngoại bắt giữ độ ấm kém, không có kim loại phản ứng cùng nguồn nhiệt phản ứng hoàn cảnh. Tới, đánh. Lửa đạn cùng binh lính gầm rú, lôi trở lại phương hồng thần lực chú ý. Quả nhiên như văn mạc sở liệu, liên bang tiểu binh lực ngăn chặn, thả kế tiếp bại lui dưới tình huống, đối diện cơ giáp 11 sư ném ra 12 sư. Cường thế đột tiến. Trong trang cùng cận chiến cơ giáp bước chân, giẫm đạp ở trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đi ra ước chừng 10 km, núi rừng tiểu đạo đống nhiên trở nên trống trải. Liên ở 11 sư điên cuồng hét lên chuẩn bị bắt người đầu thời điểm, dưới chân đột nhiên bắt đầu đình trệ, cơ giáp trọng lượng mang theo bọn họ đi xuống trầm xuống. Bị lừa. Có binh lính điên cuồng hét lên. Hơi mỏng lớp băng đình trệ, băng thiên tuyết đi dưới, cơ giáp lâm vào nước bùn, tuy rằng không đến mức tạo thành quá nhiều cản trở. Nhưng cũng đánh cái trở tay không kịp. Đánh. Cùng với những lời này, các kiểu lửa đạn nổ vang, rầm rập rừng ở bọn họ đỉnh đầu. Nước buồn ham đến có vàng eo, liền tính là cơ giáp có thể không thấm nước, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Tránh ở ẩn nấp chỗ tay súng bắn đĩa, bắt đầu đối với khoang điều khiển, cường thế thanh tràng. Lui về phía sau, lui về phía sau. Phu quan đột nhiên giống lên, lần thứ hai, bị lửa hai lần. Nay chi cơ giáp sư là hắn át chủ bài tuyệt đối không thể thiệt hại đến nơi đây. Mười một sư cùng 12 sư cuống quýt lui về phía sau, liên bang lửa đạn vẫn chỉnh tiến hành tiếp đón. Phu quan đầy mặt xanh mét, tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng nơi trốn len chung cảm giác làm hắn thực không thoải mái. Lúc này, nghe được đông tuyên truyền đến hội báo, báo, chúng lộ bắc cánh phòng thủ bắt ngược, có thể đột tiến. Phu quan nhăn trán mày, trung bộ cùng nam cánh đâu? Báo, còn ở ngoan cố chống lại. Lúc này, phong chỉ huy trong một góc thông tin binh cũng hội báo một tiếng. Báo cáo chỉ huy, đối diện vòng trời hệ thống xuất hiện lỗ hổng. Báo cáo, liên bang Đông Tiến có ra bên ngoài rời đi binh lực dấu hiệu. Không quân điều đi bắt tuyến, hiệp trợ bên ngoài tiền công. Là. 3 phút sau, không quân trung tá đáp lại, báo cáo chỉ huy, không có người. Báo cáo chỉ huy, Đông Tiến trinh sát binh phát hiện, Á Đinh quân coi dựa ở điều động vận chuyển đội ngũ. Không quân đi xem. 2 phút sau, không quân trung tá đáp lại, báo cáo chỉ huy, không có người. Báo cáo chỉ huy, Tây tuyến Liên tiếp hội báo cùng điều tra, làm phù quan thập phần tức giận. "Giả, tất cả đều là giả, toàn mẹ nó là đánh nghi binh." Phù quan hung hăng một đá ghế dựa, "Mẹ nó, khi ta là ngốc từ sao? Lại là lỗ hổng, lại là cố ý phóng một đường, bốn phương tám hướng đều ở điều động." Chờ bọn họ thật sự đuổi theo đi thời điểm, đối phương lại một cái đại binh lực xoay người các công, hưa hưa thật thật, rõ ràng dụ địch thâm nhập kế sách, cho rằng hắn còn sẽ thượng lần thứ hai đường. Cạ Dĩ vướt cằm chấm tư, Đối diện chỉ huy nhất định không phải Mã Thủ Thành. Mã Thủ Thành phong cách, vững vàng có thừa, sáng tạo tân không đủ, bọn họ quá rõ ràng. Hiện tại người này, hư hư thật thật, mơ hồ không chừng, hoàn toàn không biết nàng muốn làm cái gì. Ngay cả Lưu Phương cùng Cơ Hữu cũng sắc mặt khó coi, hắn nếu là Mã Thủ Thành, lão tử quỷ liếm hắn một năm. Cạ Dị ngơ ngác nhìn Cơ Hữu, Cơ Hữu mặt đỏ dần, ta chỉ là tưởng biểu đạt hắn tuyệt không phải Mã Thủ Thành. Phu Quan hít sâu một hơi. Ánh mắt lập loè nhìn chí nào thời gian, giãn đi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Ưu thế còn ở hắn bên này, không thể cấp. Tập trung binh lực, làm đâu chắc đấy, không nên gấp gáp đẩy mạnh các đột phá. Vân Mạt đã thu hảo ba lô, đi rồi các huynh đệ. Hoắc Xuyên dẫn đường, nam tuyến phá vây, nên làm như thế nào? Biết đi. Hoắc Xuyên nói, minh bạch. Bốn lần đánh nghi binh, án phạt không trung lực lượng bị hấp dẫn đến đông tuyến cùng bắc tuyến, vì bọn họ thông qua nam tuyến hướng phía đột kích sáng tạo điều kiện. Che chắn khí toàn bộ khai hỏa, thông tin binh đi theo đoàn xe, tận lớn nhất nỗ lực vì bọn họ kiến hảo che chắn. Vòng trời hệ thống cố định bộ phận vô pháp mang đi, nhưng tùy xe phòng hộ còn ở, bọn họ cũng không tính loài buôn. Nam tuyến. Đường hoác xuyên kia giá màu đèn cơ ráp lại một lần xuất hiện thời điểm, ản phạ binh lính, đã sắp phiền đã chết. Hắn môi cách một giờ, liền mang theo tiểu đội xuất phát, phóng ấy phát đạn tháo, sau đó mang theo truy binh trở về. Kia truy binh vừa đến A Đinh núi non là có thể phát hiện giống nhau như lúc vị trí mai phục cơ giáp. Truy binh mau bị bọn họ tức điên, nhị đoàn bị loại trừ bọn họ lại không phải không biết, thật đúng là cho rằng nhất triêu tiên ăn thiên hạ đâu. Bọn họ chỉ cách thế công thả mấy phát lưu đạn, liền về tới nơi dừng chân. Hoắc xuyên tiểu đội chạy rất mệt, mặc cho ai cách 1 giờ chạy như vậy cao cường độ hai vòng, cũng có chút chịu không nổi. huống chi, tiếp viện chật đức, bọn họ đã thời gian rất lâu không ăn cái gì bổ sung. Rốt cuộc chờ đến đại bộ đội lại đây. Vân mặt hỏi Thế nào? Đối diện thả lỏng cảnh rất sao? Lâm Phàm Thành lau hãn, không hiểu được, gần nhất không đuổi theo, không sai biệt lắm đi. 439 nhảy ra a đinh. Mấy đại sư trưởng tất cả đều sắc mặt phức tạp, một đường đi tới, tiếp xúc càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Người ta nói lòng có thất hiếu có thể bắt diện linh lung, này nữ sinh tâm tư, đâu chỉ thất hiếu, bọn họ nhìn hẳn là mọc đầy lỗ thủng. Nàng tâm tư giống như chính là chuyên môn quay chung quanh đối diện phản ứng tiến hành. Dựa theo phía trước tân giáo thủ đánh giá. Tốt quan chỉ huy, đi một bước xem 10 bước. Nàng không phải, nàng chỉ xem một bước, mà này một bước liền khó khăn lắm đạp ở đối diện tử huyệt thượng, làm ngươi không thể nào chống đỡ. Đông, Tây, Bắc Tam tuyến, trừ bỏ Mai phục đạn rừng ngoại, đã không có người. Nhưng đối phương lại chậm chạp không có ý thức được, này liền đủ để thuyết minh nàng nhiều địch thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Ở Nam tuyến phương diện cũng là như thế này. Vân Mặc nói, thả lỏng cảnh giác biện pháp rất nhiều. Kỳ địch lấy nhược có thể, không ngừng quấy rầy làm cho bọn họ chết lặng cũng là một cái biện pháp. Mà hiện tại, bọn họ dùng chính là đệ nhị giả. Đã là trạng vạng 7 giờ, ánh nắng tây hạ, tương đồng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở án phạ binh lính trên đầu. Bọn họ lần này, liền truy kích dục vọng đều không có. Nói giỡn, lại lấy không được đầu người, còn bạch bạch đi theo chạy bộ, mặt trên chỉ huy chỉ làm cho bọn họ đề phòng, Ai An No càng đi theo bọn họ chơi. Ngươi nói đúng mặt có phải hay không có bệ Có binh lính đoán giận. Lại tới nữa, mẹ nó lại tới nữa. Chui sao? Thảo, hắn động lực khí là cải trang quá, tính năng so với chúng ta cường, đuổi không kịp. Không uống cái kia sức lực, chạy cả ngày, như thế nào không chạy chết hắn? Nhưng mà, lúc này đây không quá giống nhau. Đối diện binh lính ở qua đã lâu lúc sau, mới hiểu được lại đây. Ai, không đúng a, lần này giống như không trở về a, các ngươi thấy được sao? Có phải hay không tân chiến lược? Kia binh lính nói Đánh bóng đôi mắt nhìn chằm chằm, tiểu tâm hắn cho chúng ta hạ bộ. Lại qua nửa giờ, có thể quan sát đến, tới tới lui lui vài bắt người. Kêu binh lính đột nhiên bố đuổi, không đúng. Thao A. Bọn họ là thật sự đi rồi. Từ chúng ta vòng vây bên trong đi rồi. Và anh. Theo hắn những lời này rơi xuống, một con đoàn xe từ núi non phía sau lao ra, cực nhanh tốc độ chạy về phía phương xa. Để lại cho cái này đoàn, là đầy trời đạn hỏa tiễn. Kim thiền thoát sát, phú quan khí hò khăn lên. Lúc này, Dạn Đi đẩy ra phòng chỉ huy môn, hai người hai mặt nhìn nhau. Phó quan ngực phập phồng, hàm răng cắn đến kêu kẹt vang. Dạn Đi nhẹ nhàng cười, tìm không thấy người. Phó quan nói, muốn nhìn ta náo nhiệt. Dạn Đi nhắm mắt, cũng không, so với xem ngươi náo nhiệt, ta càng muốn nhìn xem cái kia nữ sinh. Hử? Phó quan cường tự bình tĩnh trở lại, cất mở đại địa đồ, đôi mắt ở mặt trên bản đồ quan, từ bỏ A Đinh, đơn giản chính là nơi này. Hắn ngón tay trên bản đồ trung bộ thật mạnh chọc. Chuy. Ta đảo muốn nhìn, bị bắt mặt đất chiến thời điểm, bọn họ muốn như thế nào phá cục. Giang đi uống một ngụm trà, nhẹ nhàng mở ra tay phải, thỉnh. Ta chờ xem. Vân Mạt đã muốn chạy tới một mảnh núi rừng, mọi người dừng lại tu chỉnh. Hảo đòi a, Lâm Phàm thành ruốt cái bụng, này diễn tập, không riêng gì khảo nghiệm sức chiến đấu, còn muốn khảo nghiệm chúng ta chịu đói năng lực sao? Vân Mạt liếc xéo hắn một chút, người đi trong rừng trở chỉ ga rừng. Ta tưởng hệ thống sẽ nguyện ý cho ngươi 5 phút thời gian hạ tuyến bổ sung dinh dưỡng dịch. Lâm Phạm thành cơ giác bình thường ngồi ở dễ cây thượng, chua sót nói, ngươi mau đừng đậu ta, liền này băng thiên tuyết điện, liền căn lông gà đều không có, ta thượng chỗ nào tìm gà dừng đi. Hoác xuyên bỗng nhiên đào đào đâu, ta nơi này giống như có bao bánh nén khô, đã quên khi nào bỏ vào tới. Lâm Phạm thành hai mắt mạo quang, vươn tay đi, hoác thiếu, cấp một khối, hoác xuyên biệt nữ vung đầu, cách không ném cho vân mạng Lâm Phàm Thành nhìn hắn ánh mắt tràn ngập u uất. Hoắc Suy nói: "Ngươi không biết xấu hổ cùng nữ hải tử đoạt tán sao?" Lâm Phàm Thành: "Nữ hải tử cũng ăn không hết như vậy nhiều a." 440 toàn tuyến truy kích. Phù Quan lạnh lùng cười: "Cho rằng rời đi a đinh là được sao? Không nghĩ tới, chính mình sẽ chết càng mau đi." Vẫn mặt ở trong rừng lượk làm trình đón. So với mặt khác chiến khu cứng đối cứng cục diện, bọn họ nơi này chiến cuộc tựa hồ càng có hí kịch tính cùng tính nghệ thuật. Hồ Biên Đạo hai kỳ tiết mục đều cho bọn họ khá nhiều màn ảnh. Ủy tọa đã cờ lệnh mở đại địa đồ, ở hắn trăm chiến liên bang trung dạng giải tình thế. Chúng ta tới xem một chút, liên bang đệ nhất quân đoàn rời đi a đinh sau của diện. Ủy tọa ngón tay lại lục tục đốt sáng lên quanh thân. Lấy a đinh vị trung tâm, đông nam tây bắc tụ tập mười mấy binh đoàn. A đinh lấy nam, khoảng cách 200 km đồng quang, Hoa trấn, Lũng Hải một đường, là Huyền Độ Tinh đóng quân. Nam Tinh thứ 9 binh đoàn ở đông bắc Dương tội phương hướng. Tây Nam Tây quân trấn là Bố La Tình thứ 5 quân đoàn. A Đinh lấy Bắc cũng có một con quân đội bạn đệ Tam quân đoàn. Có thể nói, A Đinh ở tứ đại quân đội bạn bao vây bên trong, lý nên cung cấp nhất định trợ giúp. Nhưng mà, theo ủy toa những lời này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện trầm thấp bối cảnh âm nhạc. A Đinh chung quanh lại có án phạt cùng mình quân chín đại binh đoàn. Tây Bắc quân địch đang ở xây dựng công sự. Còn có hai cái sư ở Tây Nam Vương. Bọn họ nhảy ra hơn 20 vạn người vây đổ. Lại phát hiện càng xa xôi địa phương, có hơn 40 vạn tiềm tàng quân địch. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất vẫn là A Đình phương diện truy binh. Theo ủy toa giảng giải, làn đạn thượng thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Lý Vũ Lôi Thanh, tiếng kinh ngạc, tiếng thở dài không dứt bên tai. Nhìn đến nơi này ta thật tuyệt vọng rồi, đây là địa ngục khó khăn. Địch ta lực lượng quá cách xa đi, làm thành thùng a ngoạ táo. Quá khó khăn. Trước có truy binh, sau có chặn đường. Thù a, không hổ là sông gia bộ. Này vây cũng quá thái quá. Vốn tưởng rằng nhảy ra ổ sói, không nghĩ tới xung quanh tất cả đều là lang. Cuộc này như thế nào chơi? Này này có thể chơi. Muốn ta liền trực tiếp đấu. Chơi cái gì, hoàn toàn tuyệt vọng a. Thiên băng khai cục, thần tiên hơi thao. Trong tình huống bình thường, chúng ta đều kêu hắn tuyệt cảnh. Phù quan nhìn bản đồ, lạnh lùng cười, bọn họ vốn dĩ có 3 cái lựa chọn. Kệ gì cũng mắt lạnh xem qua đi, nga. Phù quan liếc xéo giận đi, nói bọn họ hoặc là ở A Đinh đợi, hoặc là hướng nam đi tìm Huyền Độ Tinh đóng quân, hoặc là hướng đông bắc đi tìm Bố La Tinh thứ 5 quân đoàn. Mà hiện tại, bọn họ chủ động từ bỏ nhất Quang Minh con đường kia. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đi chỗ nào? Cạ Dì hỏi phù quan. Phù quan híp mắt, nếu từ nam đường đi, hướng nam đi hội hợp Huyền Độ Tinh đóng quân sát suất lớn hơn nữa. Vân Mạc chuyển động tiền xu, lại là vẻ mặt ý cười. Vân Thăng Nưu, chúng ta tình thế giống như không như vậy là quân a. Đầu bạc chỉ Huy nói vẫn mặt lắc đầu, nhìn như tuyệt vọng, kỳ thật tương phản. Long bàn tay hỏa trạch khuê thay đổi sơn lô gi, trong ngoài quẻ toàn động. Hứng chi đồng lỏa mãu mục động tới khắc thế, chiến tức khởi. Hay ngoại quẻ biến tấn thổ cung, nội quẻ biến trấn mục cung, vừa một khắc suy thổ, sự có chuyển cơ. Nang nhìn nơi ra hiện tượng tiên văn, đào thoát giá đinh, mới càng tốt chủ tính cùng phát huy. Trung quanh nhìn rất nhiều thế lực, nhưng cũng không nhất định cùng alpha quân mặc chung một cái quần, thậm chí tây nam côn thái quân, càng thêm kiêng kỵ alpha. Cho nên, chân chính truy binh vẫn là A Đinh gia tới người, mặt khác các bộ hẳn là càng chú ý với phòng thủ chính mình địa bàn, một khi rời xa bọn họ biên cảnh, liền sẽ không chủ động tiêu kích, đây là chúng ta cơ hội. Lưu Dực ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vân Mạt, cho nên, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi sẽ sao? Vân Mạt lắc đầu nói, không, sẽ là một tòa không thành, đi nơi đó cùng Lưu tại A Đinh không có khác nhau. Chúng ta yêu cầu trước háo rất truy binh. Vương phi thái có chút kích động Tuy rằng hiện tại rất đói bụng, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, toa ở một chỗ vùng núi cánh rừng chung, cư nhiên còn có thể nhàn nhã ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, cục diện so ba mặt vây quanh vẫn là tốt hơn rất nhiều. Vương Phi thái hỏi, như thế nào làm? Vân Mạt nhíu mắt, cho tới bây giờ, địch ta hai bên ưu khuyết thế đã thập phần rõ ràng. Lâm Phàm thành thấu đi lên là cái gì? Vân Mạt nói, đối phương có binh lực ưu thế, chúng ta có trước phát ưu thế. Nói như thế nào? Vân Mạt nói, Đối phương vì bảo vệ cho A Đinh, nhất định phải phân tán binh lực. Bọn họ đại khái suất sẽ hướng Nam truy, nhưng hướng Nam đi lộ rất nhiều, ở không xác định chúng ta ở nơi nào dưới tình huống, bọn họ binh lực sẽ càng thêm phân tán. Khi bọn hắn trình hình quạt triển thai, chính diện càng ngày càng khoan thời điểm, chúng ta cơ hội liền tới rồi. Đầu bạc quan chỉ huy đảo lỗ thai không dám tin tưởng, nghe ý tứ này, đây là muốn đánh một đợt phản công tư thế. Vương Phi Thái nói, không phải, ngươi biết chúng ta còn ở bị truy kích trạng thái sao? Ngươi này tưởng có phải hay không có chút xa? Trước mắt như thế nào làm? Mặc mặc cũng đi theo hỏi, xin hỏi Vân tổng Thăng Ưu, ngài cậy vào là? Vân mặt cười khẽ, cậy vào? Như bức chỉ huy tính sao? Tổng trung cử thính hai, sau khi nghe được ngạc nhiên ngẩng đầu. Mặt đâu? Phu quan đối với phía chính mình trạng thái thập phần rõ ràng, hắn cũng không trông cậy vào quân đội bạn sẽ cung cấp nhiều ít trợ giúp, chỉ cần liên hợp cấu thành đông tây bắc ba đường phòng tuyến, buộc bọn họ hướng nam đi là đủ rồi bất quá, nhảy ra a đinh, liền không hề là bộ phận chiến dịch. Nay một cái tinh cầu đã sớm đánh thành một mảnh, bên ta liên quân cũng ở năm hạ, ý đồ điều động quanh thân quân đoàn. Vân Mạt nói, ta cùng đường tổng chỉ huy giảng, cũng không phải thuận miệng nói. A. Lưu Dược quay đầu, câu nào? Vân Mạt lôi kéo khóe miệng, ánh mắt thâm thúy. Chúng ta năm và người, tiếp nổi toàn bộ Trung Quốc và phương Tây bộ chiến khu. Những lời này cùng với bóng đêm phiêu đi ra ngoài, ly đến gần người ngực căng thẳng khẽ miệng nhịn không được đi theo thượng trọn. Nhiệt huyết Nam Nhi nhất muốn làm chính là cái gì? Vị này Vân Tổng thamưu toàn nói ra. Vân Mạt đứng thẳng, nhìn chung quanh một vòng, đều nghỉ ngơi tốt sao? "Hảo." Lập tức có chỉnh tề đáp lại, nhưng đều không chế được cảm lượng. Vân Mạt lại một lần cớ lực mở bản đồ, từ A Đinh núi non hướng nam, có mười mấy con đường, là thời điểm lấy về chúng ta chủ động. "Vân Tổng, như thế nào làm?" Phương Hồng Thần cũng đi theo sửa lại khẩu, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Vẫn mặt chỉ vào tây nam một đường, đi nơi đó chuẩn bị, có người đưa Andy lên. Cùng lúc đó, Phù Quan cùng Giãn Di Mâu thuận lại một lần thăng cấp. "Giãn Di, ngươi có ý tứ gì?" Phù Quan mu bàn tay gân xanh thẳng nhảy. "Đối phương còn có bốn vài người, không cần phân tán binh lực." Phù Quan nói, "Đã không có vỏm trời phòng hộ, bọn họ chính là một đám thái kê, tối bắp, chúng ta không có thời gian chụp con đường đoạn bài tra." Vĩnh Viễn bảo trì binh lực tập trung là không có khả năng. Giãn Di nói, ít nhất bảo trì cùng nhau tiến tiến, đừng làm nàng tìm được cơ hội. Phù quan nâng cổ tay, dặn đi đại tá, còn chưa tới ngài biểu diễn thời gian. Không nghĩ tới dặn đi lần này không chịu thoái nhượng, nếu ngươi không đồng ý, như vậy, đem bác Tiến người lưu lại, những người khác ngươi tùy ý. "Suỵ." Phù quan khí gật đầu, "Hoành, cho ngươi lưu lại." Phù quan phất tay, xuất phát. 441 tân cổ diện. Vân Mạt đứng ở sườn núi, đơn binh thấu kính bắt giữ nơi xa cảnh tượng. Độ đậm hơi thở tại đây một mảnh quái quổng, đây là nhất lợi cho bên ta vị trí. Đối diện đuổi theo hơn 20 cái sư, bốn sư tổ đội, đều là tinh binh cường tướng. Thật hiển nhiên, phu quan tuy rằng tự phụ, nhưng cũng cũng không lỗ mãng. Bốn cái sư lão binh ổn đoản, ở bình thường dưới tình huống, đủ để nghiền áp ngang nhau nhân số bọn học sinh. Hoắc Xuyên đứng ở Vân Mạt bên cạnh, từ trong cơ giáp truyền ra thanh âm, "Thế nào?" Vân Mạt cười khẽ, "Binh pháp tôn tử hư thật thiên, chí người mà bất trí với người." Hiện đại, bọn họ ra tới, như vậy bị năm cái mũi nhân vật cũng đã bắt đầu điên đảo. Môn La thượng tá, vân mạc hô một tiếng. "Làm gì?" Môn La thực không cao hứng, "Nị mạ đây là bị theo dõi sao?" Các người lữ phái ra một cái đoàn, ngụy trang thành chủ lực, chiều cửu thành phương hướng đi, nhớ do nếu không giấu vết bị phát hiện. "Ngọa tào." Môn La đương trưởng bạo thổ khẩu, "Ngươi như thế nào không tìm người khác, còn không giấu vết, còn phải bị phát hiện. Ngươi cho rằng ta diễn tinh chuyên nghiệp đâu?" Vân Mặc nhìn nhìn hắn, người khác không có ngươi nghiệp vụ tinh thông. Môn La khí cái trán gần xanh thẳng nhảy, giận dữ hét: "Một đoàn, lăn lên, làm gì đâu?" Đều mẹ nó nghe tổng chỉ huy, giễu lên. Một đoàn diễn tinh nhỏ. Vân Mặc nhìn nhìn hắn bạo nộ thần thái, nhàn nhạt kéo kéo khóe miệng. Người này tuy rằng tính tình tương đối trục, nhưng là khí vận, lại là cùng này đoạn phương vị nhất phù hợp. Huyền môn người trông chú ý vấn thế. Chiến tranh, có đôi khi vẫn là yêu cầu một chút vận khí thành phần. Môn La đổi ngũ một đường phô khai, thanh thế to lớn hướng nam đi đến, làm người vừa thấy liền biết, bọn họ muốn đi Cửu Thành. Bọn họ không riêng đi Cửu Thành, ven đường còn hướng tới truy kích lại đây, án phạt binh lính thả súng trái phá. Phù quan nhăn chặt mày, lá gan lớn như vậy. Toàn bộ đuổi theo đi. Môn La chạy trốn tốc độ cực nhanh, dựa theo vân mạt trước đó cấp ra phương vị, ở trong rừng chơi bạc mạng xuyên qua, truy binh dần dần bị hắn kéo ra khoảng cách. Vân mạt bấm đốt ngón tay ngón tay, tới người quá nhiều. Nang Thiết đang xem náo nhiệt Vương Phi Thái, "Vương trung tá, ngươi mang một cái đoàn, hướng tây đi, diễn lên." Vương Phi Thái vân mặt quay đầu nhìn về phía Tống trung cử, tú bà giống nhau ngữ điệu, "Nha, Tống đoàn trưởng." Tống trung cử, "Ngươi đừng nói nữa, ta đi còn không được sao?" Nang liên tiếp điểm năm cái lão binh tạo thành đoàn, hướng tới hoàn toàn bất đồng phương hướng nhảy đi. Vương Phi Thái diễn thập phần khoa trương, động tĩnh làm đến cực đại. Bọn họ loại này hành vi rất nguy hiểm. Tiểu binh lực một khi bị đối diện dính thượng, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng lạ hiếm lạ chính là, mỗi khi đối diện áp dụng hành động nháy mắt, Vân Mạt đều có thể nhắc nhở bọn họ rời đi. Năm chi đội ngũ mang theo truy binh càng chạy càng xa, ma chủ lực lại lưu tại núi rừng ôm cây đợi thỏ. Đủ sao không? Môn La không kiên nhẫn nghe âm truyền đến. Vân Mạt híp mắt quan sát đến hơi thở, không sai biệt lắm. Các ngươi lui. Nguyên bản núi thành một mảnh đen nhánh quay xương ngủ dày đặc, rốt cuộc xuất hiện đậm sắc, có một cái sư lạc hậu. Tàm sư hướng đông tiến, đem bọn họ cái đôi thượng chi đội ngũ này lưu lại. Chú ý, đối phương trước sau cách xa nhau mấy chục dặm, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bốn cái sư đánh một cái sư, tốc chiến tốc thắng, đêm nay có thể ăn được hay không thượng cơm, liền xem chính mình. Và anh, thích thích thích. À, mai phục. Chiến đấu kết thúc thực mau, có tâm mai phục đối thượng khinh địch truy binh, kết cục không cần nói cũng biết. Đương phủ quan phản ứng lại đây sau, triệu tập đội ngũ lại đây vây đổ lại chỉ cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Hoài nghi, kinh ngạc, khó hiểu, tức giận, các loại cảm xúc này hiện lên trong lòng. Phó Quan Cơ hồ muốn xúc cái bàn, dạn đi đi đến hắn bên cạnh, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, hy vọng này một khóa có thể làm ngươi minh bạch, vĩnh viễn không cần xem thường bất luận kẻ nào. Phó Quan ánh mắt âm trầm, không cần phải ngươi âm dương quái khí. Vẫn mặt cứ như vậy, mang theo này chỉ chỉ còn 4 vạn người đội ngũ, vòng đi vòng lại, vòng quanh vòng ở Nam Tuyến bốn đầu. Ven đường thu nạp cùng lục tìm bên ta mặt khác chiến tuyến tàn binh. Cung ủy tòa lo lắng tình huống thập phần tương sướng, tứ phía đều là quân địch. Nhưng mà, nàng chính là có biện pháp cùng đối diện gặp thoáng qua, Dương Vân Mạt lần thứ 3 nhảy ra vòng vây thời điểm. Trên tinh võng mặt Tuân Gia từng đợt kinh hô. Hoa, lại đi ra ngoài. Minh Quân làm cái gì ăn không biết. Này đều có thể làm người chạy. Nàng xem quét ở toàn bộ Trung Quốc và phương Tây bộ chiến tuyến thượng, thử thăm dò khắp nơi phản ứng. Sáng tạo bộ phận nhiều đánh một cơ hội, thuận tiện thu nạp chiến tuyến thượng tàn binh. Đến khi về thành thời điểm, nàng binh lực đã sắp có 20 vạn. Một cái tân càng có uy hiếp sông gia bộ, lại lần nữa hình thành. Đường Thái Lặc thập phần vừa lòng, chuyển được Vân Mạn. Đường tổng chỉ huy. Đường Thái Lặc khen ngợi nói, ngươi làm thực hảo. Vân Mạn, cảm ơn. Đường Thái Lặc miệng ngợi khen lúc sau, đi vào chính đề, trung bộ chiến cuộc với liên bang bất lợi, alpha liên quân binh phân ba đường, muốn bắt lấy Cửu Thành. Vân Mạt gật đầu, nghe nói, Bác Tuyến là A Đinh quân coi giữ, cũng chính là chúng ta lao đối đầu, phù quan quân đoàn, đúng không? Đường Thái Lặc cười khẽ, người này quả nhiên thông thấu, đúng vậy, Nam Tuyến lôi đỉnh quân đoàn, cũng có 10 cái chỉnh biên sư. Bọn họ nhiệm vụ, hẳn là Nam Bắc hợp lực, giáp công Cửu Thành. Tây Tuyến tính Tây tập đoàn quân, một cái quân chỉ lữ, bọn họ nhiệm vụ là chặn các người, cùng với Liên bang Trung bộ quân đoàn liên lạc, đồng thời, tùy thời chuẩn bị hướng Cửu Thành phát khởi thế công. 442 từ người tính toán. Vấn mặt buông thông tin sau, bộ chỉ huy bầu không khí có chút lửa nóng. Trương Bộc coi đạt nửa tháng ngày ngày đêm đêm, chiến đấu, phòng thủ, khoét viên. Bọn họ sớm đã không phải ban đầu bọn họ. Ngay cả bọn học sinh trên mặt cũng nhiều một cổ kiên nghị cùng thiết huyết hơi thở. Sẽ thành nơi dừng chân mười mấy và người, hơn nữa liên bang Đông Nam quân đoàn hơn 20 và người, bọn họ binh lực không sai biệt lắm có 30 vạn người nhiều. Theo học sinh tích phân tăng nhiều, Lão binh bị thay đổi đi ra ngoài, cơ sở đội ngũ quân binh càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Mà Vân Mạt cũng sớm đã trở thành chi đội ngũ này ông vua không ai. Đầu bạc quan chỉ huy cười tủm tỉm nhìn chỉ huy đệ, có cái gì an bài sao? Sa bảng trước tất cả mọi người dựng lên lỗ thay, Lưu Dược liền ngồi ở Vân Mạt bên cạnh, hoảnh khởi cánh tay đẩy nàng một chút. Vân Mạt muột mặt xem hắn, ngươi là tổng chỉ huy. Lưu Dược một chút không đỏ mặt, ta là cái con rối. Vân Mạt, nàng đứng lên, Nhìn một vòng sau nói, quân bộ yêu cầu chúng ta lấy Cửu Thành Vi mục tiêu, từng bước tiêu hao quanh thân uy hiệp. T. Bộ chỉ huy náo nhiệt lên, mọi người đều có chút khiếp sợ. Ngay từ đầu, làm cho bọn họ ở Á Đinh tử thủ, chờ viện binh. Đến bây giờ, viện binh không chờ đến, lại muốn ở bầy sói hoàn hầu hoàn cảnh hạ đi săn lang. Đây là đối bọn họ ký thác cỡ nào thật lớn kỳ vọng cao. Đầu bạc quan chỉ huy hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề, liên bang có phải hay không tình huống không ổn. Vấn đề này Lưu Dược đã sớm tiến hành quá nghiên cứu. Hắn đứng lên, điều ra toàn cầu đại địa đồ, các loại nhan sắc tràn ngập trong đó. Viên tinh cầu này tồn tại hai ba trăm quốc gia, hiện tại đánh thành một nồi cháo. Tây, Nam, Tây Bắc trở chiến khu không hề chúng ta bao trùm Vĩ, liền không nói, chúng ta nơi trung bộ khu vực. Hắn chợt tự rõ ràng, nói mấy câu, liền đem trước mặt cục diện nói rõ ràng, cùng ủy toa lúc trước sợ phân tích cũng không có quá lớn khác nhau. Vương Phi thái tạm đi miệng, như vậy xem ra Quân đội bạn kỳ thật là trông cậy vào không thượng. Tống Trung Cử đi theo nói, không riêng trông cậy vào không thượng, cậu nhà giàu còn ở quấy rối đâu. Nhìn thấy có người nghi hoặc, Lưu Dực giải thích nói, là cái dạng này. Liên bang cùng án phạ ở Trung Quốc và phương Tây bộ tranh đoạt. Mộ Bỉ trước tiên gia nhập liên bang trấn doanh. Sa Ji A đã phát biểu thanh minh, gia nhập án phạ trấn doanh. Cậu nhà giàu, Nga cũng chính là cái này, tinh cầu khống chế năng lượng thạch sản khu Nam Quốc. Công bố đối sở hữu khơi mào chiến loạn giả cắt đứt năng lượng thạch cung ứng. Côn Thái binh đoàn bị đoạn năng lượng thạch sau dự dự, đối cẩu nhà giàu tuyên chiến, ngay sau đó lọt vào sạ dị ạ cùng án phạ liên hợp hành tặc. Côn Thái binh đoàn phẫn khởi phản kháng, ở đánh trầm nhà mình năm giá chiến hạm sau tuyên bố đầu hàng án phạ, nhưng lại không qua cam tâm, cho nên đối án phạ bằng mặt không bằng lòng. Mặt khác khu vực hãm sâu nội chiến, tạm vô quá nhiều thực lực, liên bang cùng án phạ tạm thời làm lơ. Lưu Dược nói một câu tiếp một câu. Tông Trung cử nghe được cậu nhà giàu thời điểm, thiếu chút nữa không phun ra tới. Đây là cái tướng thanh diễn viên đi. Tinh võng người xem cũng phun cười một mảnh. Ái ái, ta vẫn đen tiểu ca ca. Không riêng năng lực cứng hãn, này há mồm cùng ta vân tổng cũng có liều mạng A. Cho nên nói, hiện tại chính là Trung Quốc và phương Tây Bộ một đoàn loạn, liên bang cùng ản phạ đoạt địa bàn lâu. Các ngươi nhìn đến không? Góc nhìn của Thượng Đế, ản phạ bên trong hội nghị. Phu quan là Tổng Chỉ huy. Hoàng sợ mặt Di B.G Phu quan ngồi ở chỉ huy trên này, sắc mặt lênh đục. Được lợi với ảnh phạm binh lực cùng trang bị, hắn trừ bỏ không bắt lấy Vân Mạt kia chỉ đội ngũ ngoại, trong khoảng thời gian này, tại đây phến trung bộ chiến khu, cũng coi như chiến công lớn lao. Thu nạp Tây Nam, chen ép Nam quốc, tăng cường Tây Bắc, cơ hồ là một đường đẩy ngang của diện. Phu quan nói, chúng ta có 30 cái chỉnh biên sư, tham gia lần này trung bộ chiến dịch. Đây là trung bộ chiến cuộc bắt đầu tới nay, quy mô lớn nhất một lần chính diện xung đột. Trong đó Chỉ nam Bắc hai tuyến, quân bộ liền cho chúng ta cung cấp 10 cái chỉnh biên sư chi viện, đại lượng chiến hạm cũng đã từ mặt khác chiến khu tới rồi, sẽ hiệp trợ chúng ta tác chiến. Trung bộ rốt cuộc họ gì, liền tại đây một trận chiến. Hình ảnh vừa chuyển, tiếp theo truyền phát tin hai bên từng người độc viên, cùng với chiến lược bố trí. Vân Mạt nói, chúng ta binh lực hiện tại có 30 vạn, chúng ta trang bị cũng cơ bản cùng đối phương bình thể. Phu Quan nói, liên bang ở mặt khác chiến khu kế tiếp bại lui, chúng ta đã có nghiên áp tính ưu thế đem bọn họ đuổi ra trung bộ cùng tây bộ. Vân Mạt nói, "Chúng ta đối thủ nhất am hiểu nằm mơ, chúng ta đi đem hắn đánh tỉnh." Phu Quan nói, cục diện đã rất rõ ràng, Liên bang tiểu cổ binh lực ở Sve thành, mặt khác chủ lực liền ở Cửu thành phụ cận. Vân Mạt cười, hắn cho rằng cục diện chỉ là trước kia cục diện, thực mau liền không phải. Phu Quan nói, "Chúng ta gần 40 vạn tinh nhuệ, liền tính hoàn toàn không chú ý sức lực, cũng có thể áp chết bọn họ." Vân Mạt ánh mắt dùng mình, hắn sẽ biết Coi thường chúng ta là cái gì hậu quả. Phù quan một trưởng trụng ở trên mặt bàn, khí thế ngoại phóng, đây là quyết chiến. Thông qua lần này quyết chiến, nhất cử thống nhất Trung Bộ, tiêu diệt liên bang chủ lực. Vân mặt nguyên bản đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên xoay người, câu nói len ken hữu lực, có phải hay không quyết chiến, ở nơi nào quyết chiến, không phải do hắn. Cùng với những lời này, trăm chiến liên bang hình ảnh trung, xuất hiện khắp nơi đổi ngũ điều động cảnh tượng. Ản phạ hàng hạng, trọng trang, xe tăng. Toàn bộ ở khu chieng gõmo hướng Cửu Thành điều động. Binh lính trang bị tốt đẹp, khí thế như hồng. Phu quan chiến lược đã hạ phát đến các bộ, chuẩn bị binh phân ba đường, cùng đánh Cửu Thành. Bọn họ duy nhất không có phân bố binh lực là phía đông. Phía đông là dãy Lạc Tinh Cầu hướng Hải, đây là một mảnh sức nổi cực thấp ăn mòn tính cực cường hải dương, tạm thời còn không có người nguyện ý đụng chạm khu vực này. Cửu Thành coi như là liên bang ở trung bộ tiếp viện, phòng ngự, chiến lược yếu điểm. Phu quan nói, ta phán đoán Cựu thành là liên bang tuyệt không sẽ vứt bỏ địa phương, bọn họ nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới tiến hành thủ vững. Mà chúng ta, liên buộc hắn, ở cựu thành phụ cận quyết chiến. Gia Nghị nhíu mắt không nói gì. Cơ Hữu khẽ cau mày, có chút kiêng kỵ, bọn họ trung bộ chỉ huy là ai? Lưu Phương hơi thở hừ nhẹ, ngươi sợ nàng. Cái kia nữ sinh. Cơ Hữu không rất cao hứng, chúng ta đuổi theo bọn họ một vòng nhiều, nàng phong cách quá mơ hồ, chưa bao giờ đánh tiêu hao chiến, chúng ta mỗi khi một mình liệu lĩnh thời điểm, đều sẽ có hại. Dạn đi rốt cuộc cười khẽ một chút, sáng tạo chiến cục, mưu chiến tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực, tứ phía vây quanh, trước chấm điểm tán cùng cô lập chi địch. Xá thật là nàng phong cách. 443 lại là diễn kịch. Phù quan lãnh đảm nói, nếu nàng như vậy am hiểu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chúng ta lần này liền vĩnh viễn bảo trì binh lực tập trung. Cạ Dĩ vươn một ngón tay, ở cái bàn phía dưới, không giấu vết thập dạn đi một chút. Dạn đi nghiêng mắt, Cạ Dĩ chu chu môi, ám chỉ phù quan rốt cuộc cũng là sợ. Dạn Nghị cười khẽ tối đầu. Cửu Thành ở bên trong. Dạn Nghị phụ trách mấy cái sư, vẫn giữ ở A Đinh, thuộc về địa lý vị trí Bắc Bộ. Nam Tiến Lôi đỉnh quân đoàn, khoảng cách Cửu Thành cũng có tương đương khoảng cách. Rốt cuộc, tinh tế mặt đất chiến tranh, bọn họ còn phải đề phòng đối diện vũ khí tầm bắn. Phu quan đối với sở hữu quan chỉ huy, không muốn nhưng lại cũng không thể không cường điệu, vĩnh viễn nhớ rõ, tập trung binh lực, bỏ qua dụ hoặc, tránh cho xuất hiện sông ra đội ngũ. Vân Mạt phất tay, sớm định ra kế hoạch Xuất phát. Diệp Lương cùng Hoắc Xuyên bị điều lại đây làm thân vệ binh, đại quân hướng tới Trung Nam quân đoàn hội hợp. Đầu bạc quan chỉ huy cùng Vân Mạt nói nhỏ, có nắm chắc sao? Vân Mạt chuyển động nắp bình ngón tay bỗng chốc vừa thu lại, đạm nhiên cười, ta thừa nhận, đối phương rất mạnh. Đầu bạc quan chỉ huy cúi đầu, vừa định nói điểm cái gì? Vân Mạt lại nói, nhưng là, chúng ta cũng rất mạnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn phương Tây mặt trời lặn, híp mắt nói một câu nói, đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo thiếu 1 chỉ cần còn có một đường sinh cơ, liền không phải tuyệt lộ. Lưu Dược nhìn nàng đi xa bóng dáng, quét mắt trên bản đồ duy độc thiếu Lam tinh cách cục, thở dài. Nàng nói, hẳn là không chỉ là lần này cục diện đi. Cái thứ nhất giờ không có tin tức, các bộ đang ở vận tắc cùng bố trí. Cái thứ 2 giờ vẫn cứ không có động tĩnh. Cái thứ 3 giờ. Tông trung cử có chút đại không được, uy, Vân Thâm Nhu, chúng ta liền như vậy chờ đợi. Vân Mạt tay phất quá lực này, không cần lâu lắm, chiều nay tam điểm Ngày Hoàng đạo, chúng ta ở Nam Tiến thử xem. Nga, ngươi muốn chủ động xuất kích. Đầu bạc quan chỉ huy ngẩng đầu, ngón tay bay nhanh ở xa bản thượng phất quá, phóng đại Nam Tiến bản đồ địa hình. Nam Tiến chính là án phạt mạnh nhất binh lực nơi. Vẫn mặc cười, trước đánh một trận, thử xem bọn họ phong cách. Đầu bạc quan chỉ huy trầm tư, có điểm khó a, đánh bọn họ chỗ nào? Trước mắt đối phương binh lực bố trí thập phần tập trung, đánh bất luận cái gì một bộ, đều có thể ở 10 phút nội chờ tới cứu viện. Vân mạc ngón tay ở giao diện thượng một chút, cục diện bế tắc tổng phải bị đánh vỡ, bọn họ không cho chúng ta cơ hội, chúng ta liền tới chính mình sáng tạo cơ hội. Các ngươi tới xem. Chúng chỉ huy tất cả đều đi theo đứng lên. Nang điểm trên bản đồ một cái điểm, bắt đầu phân tích, ta tổng kết gia đình kinh nghiệm, sông gia bộ là cái rất có ý tứ an bài. Thông trung cử vước cảm, chờ nàng tiếp tục nói. Nam tuyến này bộ phận còn ở hướng bắc di động, nhưng bách với địa hình, bọn họ chia làm tả trung hữu ba đường. Chúng ta có thể suy xét đánh trúng gian một đường thử xem. Ta phán đoán, chúng lộ chịu trở, hai cánh nếu phản ứng không kịp, liền có khả năng tiếp tục đi trước, như vậy trung lộ chính là một cái sông gia bộ. Nếu thật sự có thể như vậy, một sư nhị sư nằm ngang cắt đứt bọn họ, chúng ta cơ hội liền tới rồi. Đầu bạc quan chỉ huy đi phía trước đi rồi một bước, còn có mấy cái sư trưởng cũng nuốt cằm đi qua đi lại. Nếu bọn họ hồi viện hoặc là chờ đợi đâu? Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta rất có khả năng cùng bọn họ chính diện giao phong. Ản phải trang bị, so với chúng ta chỉ cường không yếu, chúng ta không chung lực lượng thiếu giai, bị bọn họ theo dõi, liền không hảo ném xuống. Vân Mạt nói, ta quan sát bọn họ một đoạn thời gian, thực cẩn thận, cho nên hướng bắc đẩy mạnh không tính quá nhanh. Nếu đại gia cảm thấy nguy hiểm quá lớn, chúng ta còn có thời gian tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, tìm kiếm càng có lợi cơ hội. Tống Trung cử tham quá mức tới, còn do dự cái gì? Chiến tranh vĩnh viễn là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Không có 100% nắm chắc, bỏ lỡ hiện tại, tương lai cũng không nhất định sẽ có càng tốt cơ hội. Hú hồn, chờ bọn họ Nam Bắc vây kín thời điểm, liền sẽ so hiện tại càng khó đánh. Vương Phi thái tự nhiên cũng là tán đồng. Môn La khoanh tay trước ngực, dựa ở ven tường cây cổ thụ, cảm khẽ ngưng, đôi mắt nhìn nóc nhà, chính là không nói lời nào, chẳng qua Lô Thái vẫn luôn dựng ở nơi đó. Vẫn mặt hơi hơi một đốn, nếu như vậy. Mệnh lệnh, mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Các bộ phận thành mấy đại cánh quân. Nhanh chóng hướng xem trọng vị trí đẩy mạnh. Thông tin binh ngồi ở trong một góc, biên nhìn máy bay không người lái truyền đến hình ảnh biên càng thán, ta còn lần đầu dùng xì cột hẹn thiết bị, bất quá ngươi còn đừng nói, tính năng không tồi. Một cái khác tiểu binh chừng hắn một cái, ngươi có gan ở dã chiến đồng liêu nhóm trước mặt nói, xem có thể hay không chú ý chết ngươi. Vì ngươi cấp hoàn chỉnh đem theo giối thiết bị kéo trở về, bọn họ năng lượng cao cơ giáp vũ khí đều vứt bỏ. Thông tin binh một lũi lươi, chột dạ hướng chung quanh tìm tòi đầu, thấy không ai chú ý hắn. Lúc này mới vô vô ngực. Ta nói, ta này đội ngũ trang bị, xem như gom đủ Ngân Hà Đế quốc các tinh vực đặc điểm đi. Kia tiểu binh cũng tối lều nhà, khai cục một thanh nham vang lên, trang bị toàn dự đoán, ta có chút sợ bọn họ hình thành thói quen. Vân Mạc đi bộ lại đây, thế nào? Thông tin binh trạm thẳng đáp lại, báo cáo Vân Thăng Lưu, ảnh phạt Tam Vương binh đoàn toàn bộ điều động. Vân Mạc nhìn quét Tây Nam vị trí, quân thái binh đoàn đâu? Thông tin binh nói, còn ở Vội Vàng tu công sự, hẳn là không chuẩn bị tham dự. Mặt khác khắp nơi tình huống như thế nào? Thông tin binh nói, còn như vậy, chính mình đánh náo nhiệt, nhưng bởi vì liên bang cùngạn phạt không có cho bọn hắn cung cấp vũ khí viện trợ, cho nên này đây tương đối nguyên thủy cận chiến là chủ, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến trung bộ khu vực. Vân Mặc gật đầu, cung nàng cảm giác được trạng thái cơ bản tương xứng. Phương Hồng thân hỏi, ngươi có tính toán gì không? Vân Mặc chụp hạ thông tin binh đầu vai, nói, kế tiếp mấy ngày, nhìn chằm chằm khẩn bắc tuyến, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức hồi báo. Là Vân Mạt đi rồi hai bước lại trở về, chúng ta ở thăm hỏi bọn họ, bọn họ cũng khẳng định ở thăm hỏi chúng ta, tin tức chiến thực mấu chốt, ta không yêu cầu nhất định đánh thắng, nhưng là ít nhất hai bên muốn san bằng ở một cái chủ hình thượng. Phương Hồng Thần gật đầu, minh bạch, giao cho ta đi. Vân Mạt thông tin trung truyền đến đồng đội tiếng hô, Lâm Phàm thành thành liên trưởng, ở trận doanh tuyến bên trên đi bên hỏi Vân Mạt, uy, thấu cái đế, lần này thật đánh vẫn là giả đánh. Vân Mạt xách một tiếng Người nói đi. Lâm Phàng Thành, ta không hiểu được à, ta nếu có thể đoán được, sớm cùng hoác thiếu giống nhau điểu đến bộ chỉ huy. Vân Mạc, này đoán niệm có chút trọng à. Nhớ tới vài người đoạt cận vệ binh danh này khi, hơi kém đánh sương mặt, liền cảm thấy có chút buồn cười. Vân Mạc cười cười, đương nhiên là thật sự, ta khi nào giả đánh quá. Lâm Phàng Thành, ý ý, lời này mệnh không lỗ tâm. Vân Mạc quay đầu nhìn về phía môn la, hắn đã là sư trưởng, môn la thượng tá ngăn chặn giao cho các người mỗ sư, kế hoạch làm tốt sao? Môn La vẫn là kia phó lô mũi hướng lên trời điều dạng, nhưng nên làm kế hoạch toàn bộ đúng chỗ, có điểm khó, nhưng không sai biệt lắm. 444 thử xem bọn họ quyết tâm. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nếu muốn cho trung bộ hình thành sông ra chi thế, không cho hai cánh vây kín, chúng ta sư sẽ chết chết bám trụ trung lộ, đó chính là cứng đối cứng. Vân Mạt biểu tình nghiêm nghị, nàng không thích tự vong. Nhưng là, đang ở chiến cuộc chung, Có chút tử vong lại là vô pháp tránh cho. Nàng có thể làm được chính là không làm thất vọng mỗi một sĩ binh hy sinh, cùng với lớn nhất hạn độ giảm bất hy sinh. Vân Mạt đứng ở môn la trước mặt, gắt gao đứng hướng trung lộ, chúng ta yêu cầu nhìn một cái bọn họ quyết tâm, xem hắn có phải hay không vô luận như thế nào đều phải bảo trì binh lực tập trung. Môn La tâm rất mệt, từ đi theo vị này chỉ huy, hắn vẫn luôn ở thật thật giả giả, giả giả thật thật diễn kịch. Ngươi cảm thấy nàng thật sự thời điểm, nàng đột nhiên triệt binh. Ngươi cảm thấy nàng hư hoảng một thương thời điểm, nàng lại đột nhiên quay đầu lại ăn luôn ngươi. Bất quá, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, nàng thật sự đánh sâu vào hắn hơn 40 năm giá trị quan. Hắn chàng ghét không ấn kịch bản ra bài người. Nhưng đi đến hôm nay, hiểm trung thủ thắng. Hắn không thể không thừa nhận, liên bởi vì đánh vỡ thưởng quy ý nghĩ, bọn họ mới chân chính ở đàn địch vẩn quanh trung đứng vững. Vân mặt cấp môn la điểm mấy cái vị trí, ngươi người ở chỗ này, vị trí này không tồi, cùng ngươi khí chàng tương hợp ngươi ngăn chặn một đường từ bỏ một đường, mang theo bọn họ lưu. Phải cho trung lộ xây dựng chúng ta từng bước lui về phía sau biểu hiện giả dối. Môn La trưởng hu một hơi. Nị Mã một ngày không cho ta diễn kịch, ngươi trứng đau phải không? Còn có ngươi đánh giặc xem khí chẳng sao? Ngươi như vậy tùy ý thật sự hảo sao? Vẫn mặt giống như không thấy được hắn táo bón giống nhau biểu tình, tiếp tục nói, chỉ có bọn họ cảm thấy trung lộ không có việc gì, hai cánh mới có thể không có kiên kỵ. Môn La không kiên nhẫn xoay người phải đi được rồi, Dạ Biết. Vân Mạt hướng về phía hắn bóng dáng, nói, nam tuyến rất mạnh, ra ngoài ngươi dự kiến tưởng, ta khả năng không có binh lực cho ngươi chi viện. Môn La thân ảnh dừng một chút, không cần phải. Nếu là mấy ngày trước, bộ chỉ huy nhất định sẽ cho rằng Vân Mạt ở nhằm vào Môn La. Nhưng hiện tại đã sớm không phải, đừng nhìn Môn La vẫn là xem nàng mặt sưng mày xỉa, nhưng công đạo đi xuống sự tình, liền không có làm không tốt. Hoắc Xuyên ỷ ở phương hồng thần vị trí bên cạnh, đã đã han ghế, đưa mắt ra hiệu. Phương Hồng Thần cũng đi theo cờ khẽ, người với người chi gian duyên phận, có đôi khi tuyệt không thể tả. Buổi chiều, tam điểm, Nam Tuyến. Mãnh liệt lửa đạn ở án phạ trung lộ thượng vang lên. Không quân hàng hạm cất cánh, ngay cả giữa không trung đều là hai bên đánh giá. Đạn hỏa tiến hút gió hết đợt này đến đợt khác, trở thành đoạt lấy sinh mệnh thần khí. Môn La gào rống, thiết nhập bọn họ, bọn họ không trung lực lượng so với chúng ta cường, cắm vào đi, cận chiến mới có thể làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Xông lên! Lâm Phàm Thành cùng Mạc Mặc thân ảnh, ở vô số binh lính bên trong, có vẻ không quá thu hút, nhưng động tác gian lại thập phần thành thạo, hoàn toàn không giống cái tân binh. Lâm Phàm Thành bị lực đảo. Đối phương chiều hắn giơ lên cơ giáp đao, nhưng trước ngực lại đột nhiên toát ra quang nhận, theo sát chạy xuống trên mặt đất. Mạc Mặc đem câu kia nhẹ bộ binh thi thể đẩy ra, cười nhạo Lâm Phàm Thành một câu, phế vật điểm tâm sao? Lâm Phàm Thành phi một tiếng, bò dậy tiếp theo hướng Phụ quan bộ chỉ huy, Lưu Vương hồi báo, chúng ta nam tiến trung lộ, Lọt vào cường thế ngăn chặn. Phù Quan ngón tay đánh mặt bàn, vì cái gì chỉ cần ngăn chặn chung lộ? Cơ Hữu thử nói, đây là lão sinh trưởng nói chuyện, lúc ấy ở A Đinh, bọn họ liền dùng quá này kế sách. Lúc ấy cố ý buông tha một đường, lần này lại chỉ ngăn chặn một đường, tất có âm mưu. Phù Quan trầm ngâm, sẽ là cái gì âm mưu? Dạn Nghị nói, ta suy đoán, bọn họ hẳn là thử, thông qua ngăn chặn trong đó một đường, tới đánh vỡ chúng ta binh lực tập trung cách cục. Phù Quan theo bản năng muốn bài xích nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn nói có đạo lý. Dạ Nghị tiếp theo nói, trung lộ chịu trở, hai cánh đi trước. Hắn ngón tay cắt một cái hình cùng, gan từng chữ một, quen thuộc sao? Xông ra bộ. Cạ Dị nhìn nhìn sa bản, cũng đi theo tự hỏi, nếu thật là như vậy, trung bộ cùng mặt khác hai cánh sẽ hình thành chân không, này đoạn chân không đủ để bám trụ chúng ta chi viện nửa giờ trở lên. Nửa giờ sẽ phát sinh cái gì? Tinh tế chiến tranh vận chuyển tốc độ cực nhanh, nửa giờ chiến cơ có bao nhiêu khó được? Bộ chỉ huy người tất cả đều minh bạch. Một khi trung lộ lạc hầu, ly bị loại trừ liền không xa. Phó quan đôi tay đột nhiên chú ý ở mặt bàn, ánh mắt hơi co lại. Ta nói rồi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy chiến thuật đều là mây bay. Tưởng cùng ta chơi chiến thuật, cũng đến nhìn xem ta phối hợp không phối hợp. Dạn đi bổ sung nói, nhìn dáng vẻ, bọn họ chủ lực ở nam tuyến, ta bên này bắc tuyến, áp lực không lớn. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần bảo trì binh lực tập trung, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Dặn đi đối với 10 sư hạ lệnh, hiện tại chủ chiến trang ở nam tuyến, các ngươi sư hướng đông đi, trước chiếm Mưu thành, ở liên bang phía sau, mai phục một viên cái đinh. Là 10 sư trưởng lĩnh mệnh tiến đến. Trận doanh tuyến phía trước lại là một trận hỏa cùng huyết đánh giá. Môn la lớn giọng giống đến rung trời, tuyệt không sau khi cho phép lui, cần thiết lại kiên trì nửa giờ. Mẹ nó. Hàn Quang ngã thông tin lúc sau liền bắt đầu chửi má nó. Tam sư. Là bọn họ tam sư. Lại mẹ nó là cái nải tam sư. Vân Mạc nhìn lại đây, Tam sư làm sao vậy? Môn La khí qua lại xoay vòng vòng, dạn đi dậy ra, trang bị ở toàn bộ án phạ đều là đứng đầu, tự động phòng khống hệ thống không kém gì vòng trời, người còn giàu hoạt. Vương Phi Thái nhìn lại đây, yêu cầu chúng ta điều điểm trang bị cho ngươi. Môn La phi một tiếng, ngươi cho ta trang bị. Làm ta đánh phế bọn họ sao? Đến lúc đó đều chạy, ngươi Vân Tham Miêu thử còn hữu dụng sao? Phó Quan cũng ở thông tin trung ngữ điệu nghiêm khắc, ta lại lần nữa cương điệu cần thiết bảo trì binh lực tập trung, bất luận cái gì xông ra lập tức mặt bình, ở nam bắc tiến hội hợp phía trước, không cho phép cấp đối phương sáng tạo chiến cơ cơ hội. Môn La bước chân đạp rất nặng, đi đến Vân Mạt trước mặt, hai cánh hồi phòng. Vân Mạt vỗ cằm, "Thành Tinh A, chết cũng không xa rời nhau." Đầu bạc quan chỉ huy nói, "Nam tiến quá cường, bọn họ muốn quyết chiến, muốn cứng đối cứng, mà nào một đường cứng đối cứng, chúng ta đều đánh không lại." Vân Mạt nói, "La Mộ sư lui về đến đây đi." Bọn họ một khi đã như vậy ôm đoàn, xem ra là không cơ hội. Phương Hồng Thần nhăn chặt mày, điểm điểm bắt bộ. Đầu bạc quan chỉ huy nghiêm nghị, bắt bộ đẩy mạnh tốc mau, tại như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, liền áp lại đây. Vân Mạt nấp bình ở chỉ giang cát, muốn cho chúng ta hai mặt tụ địch, cần thiết hai tuyến tác chiến. Đầu bạc quan chỉ huy lắc đầu, tuyệt không có thể hình thành loại này cục diện. Thông tin binh chạm lên, báo. Vân Mạt nhướng mắt, nói: Máy bay không người lái bắt giữ đến. Bắc Tiến Nưu Thành xuất hiện rất nhiều quân địch. Vân Mạt bước nhanh đi đến bản đồ phía trước, "Nưu Thành." Phù Quan cũng đồng thời khẽ động khóe miệng, "Nưu Thành." "Thật hảo." Lưu Vương cùng Cơ Hữu đối diện cười, dựa theo cái này tốc độ, không cần 2 cái giờ là có thể ở Cửu Thành bên ngoài bố trí đúng chỗ. Đến lúc đó, muốn đánh muốn chạy, đều không phải bọn họ có thể nói tính. 445 dương đồng kích tây. Phù Quan thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét về phía Dạn Đi, "Dạn Đi đại tá, còn có muốn bổ sung sao?" Dạn đi lắc đầu, mặt vô biểu tình. Lưu Phong nói: "Phu tổng chỉ huy, hiện tại cục diện đã đều ở năm giữ, chính là vấn đề thời gian." Cơ Hữu cũng nói: "Đánh lâu như vậy, trung bộ liền phải đời bình, háo tại đây băng thiên tuyết địa địa phương, cái gì đều không có, vẫn là chạy nhanh đi." Một cái khác chỉ huy hỏi: "Phu chỉ huy, nam tuyến làm sao bây giờ?" Phu quan khí phách hăng hái, tiếp tục như vậy làm. "Không sợ chậm, trước sau ôm thành một đoàn, chúng ta liền ly thắng không xa." Cùng lúc đó, Vân Mạc khẽ miệng cũng tiêu lên. Hắn nếu như vậy cẩn thận, chờ đợi Bắc Bộ viện binh, chúng ta liền xóa sạch hắn chờ đợi. Môn La nhìn lại đây, ngươi muốn làm gì? Vân Mạc nhìn chằm chằm sát bản, thành thị, bố cục, phong thủy, binh lự, có thể hoàn nguyên tất cả tại mặt trên. Trung bộ chiến khu hơi thở pha tạp, sát khí quấy cùng, đặc biệt Nam Tiến vì cái gì? Bắc Tiến hơi hoãn. Đi đánh Bắc Tiến. Vân Mạc nói. Triệu Diệu cũng tăng lên tới bộ chỉ huy, dọn đem ghế lại đây. Bắc Tuyến như thế nào đánh? Bọn họ đã chiếm cửu thành phía sau. Vân Mạt nói, nếu ta đoán không lầm, Bắc Tuyến chính là A Đinh quân coi giữ, chúng ta theo chân bọn họ đã giao thủ. Dựa theo trước mắt quan sát tình huống, tân binh từng bước thay đổi lão binh vị trí nói, như vậy Bắc Tuyến ban đầu lão binh chiếm đa số, mới tới thay đổi học sinh, hẳn là đa số từ mặt khác chiến khu lại đây, giống như ngươi." Nàng chỉ vào Triệu Diệu. Triệu Diệu gái giai tộc, hắn tích phân tới rồi 1000, không thể hiểu được đã bị đưa đến nơi này để đạt thành một cái đoàn trưởng. Cho nên đâu? Tổng trung cứ hỏi. Cho nên bọn họ trung tầng dưới quan quân đối tình huống nơi này không tính giải, chỉnh thể thực lực hẳn là không có nam tuyến như vậy cường hãn. Đầu bạc quan chỉ huy tán đồng, là như thế này, bắt lấy Bắc tuyến, cựu thành ra bên ngoài phóng xạ mấy trăm km, liền đều ở chúng ta khống chế dưới. Môn la táo bạo, cho nên còn chờ cái gì? Vẫn mặt quay đầu hỏi Thông tin binh, có biện pháp làm 30 vạn đại quân không bị đối phương khám phá rời đi sao? Thông tin binh nuốt khẩu nước miếng. A. Môn La giận trừng mắt hắn, rốt cuộc có hay không? Thông tin binh. Có, chờ ta có cẩu nhà giàu như vậy nhiều tiền, mua vô số tinh tế đạn đạo, đem đỉnh đầu án phạt vệ tinh tất cả đều bắn xuống dưới. Môn La. Bộ chỉ huy lại một lần lâm vào nôn nóng thảo luận. 10 phút sau, Vân Mạt đánh gãy bọn họ, có kết luận sao? Đầu bạc quan chỉ huy ngẩng đầu, dương đông kích tây. Vân Mạt nói, "Thực hảo. Xuất phát." Dạn Nghị vướt ve ngón tay. Trước sau thử can tĩnh, Cạ Dĩ nhìn chằm chằm hắn xem, "Dạn Đi đại tá, làm sao vậy?" Dạn Đi nghiêng đầu, tổng cảm thấy không quá kiên định. Cạ Dĩ cười ha hả hỏi, "Có cái gì không yên ổn?" Dạn Đi đôi mắt ở thông tin binh hồi báo mặt trên tới tới lui lui xem, chỉ vào mặt trên con số nói, "Có cảm thấy hay không, nam tuyến đánh không đủ kịch liệt." Cạ Dĩ xách một tiếng, "Ai nha, ta Dạn Đi đại tá, ngài còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta tưởng quyết chiến, nhân ra không nghĩ làm, tự nhiên sẽ không chính diện xung đột." Chờ chúng ta nam bắc tuyến hội hợp, bắc tuyến hiện tại đầy mạnh thực mò, không dùng được hai cái giờ, ngài tưởng không kịch liệt đều khó. Giàn đi thở phào một hơi, hy vọng đi. Trước sau cảm thấy cái kia nữ sinh, sẽ không như vậy an tĩnh, ngồi chờ chết không phải nàng phong cách. Báo. Thông tin binh chạm lên giống. Giàn đi nghiêng mắt, phù quân cũng nhìn qua đi, nói. Ta bộ nam tuyến cánh tả lọt vào mánh liệt pháo hoanh. Côn thái quân đoàn hướng chúng ta cầu viện. Phù quân nhẫn không ra phụt ra tới. Đây là đánh không lại chúng ta, đi đánh quân đội bạn. Ha ha ha. Dạn Đi nói, không đúng, trừ phi thay đổi chỉ huy, nếu không loại chuyện này, tuyệt không phải Vân Mạn sẽ làm, nếu nàng làm, chính là cố ý. Phù Quan ngửa mặt lên trời ha hả, Dạn Đi, ngươi đây là bị nàng bao lớn thương tổn. Như vậy ném chuột sợ vỡ đồ. Vậy ngươi đảo nói nói, nàng vì cái gì cố ý làm như vậy? Dạn Đi nói, ta không biết, có lẽ nàng ở Dương Đông phía Tây, mục đích là rời đi chúng ta tầm mắt. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy. Hắn bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, chậm rãi phun ra một câu, "Tam sư." Hắn đột nhiên đứng lên, mệnh lệnh Tam sư, "Lùi về." Phu quan bang chụp cái bàn, "Ngươi đánh rắm, đánh tới hiện tại, cục diện có bao nhiêu rõ ràng ngươi nhìn không tới sao?" Nghi thần nghi quỹ, bọn họ ở Nam tuyến Tiến Tiên Công Quân Thái Bình Đoàn, không có 10 vạn người tuyệt đối không được, những người khác chia quân đi ngươi bắt tiến sao? Đánh thắng được sao? Ngươi cảm thấy bọn họ náo loạn vẫn mặt ở bộ chỉ huy, đã hạ đạt đệ nhị điều mệnh lệnh, mệnh lệnh đông nam quân coi giữ, làm ra tử thủ Cửu Thành bộ dáng, nên như thế nào diễn minh mà đi. Môn La ngẩng mặt hướng lên trời, Mã Đức cùng diễn trò là không qua được. Phù quan đem thông tin bình quay chụp đến liên bang cử động thiếu chút nữa chụp đến dạng đi trên mặt, nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem đây là cái gì. Tử thủ Cửu Thành, lập tức làm tam sư trở về, liền ở Mưu Thành đợi mệnh. Dạng Nghị không chịu, phù quan giơ lên thông tin, lấy tổng chỉ huy thân phận Mạnh mẽ mệnh lệnh bắt tuyến quân đoàn trở lại Nưu Thành. Dạn Nghị nói: "Phù quan, ngươi muốn thật trọng, ngươi mỗi một bước quyết sách đều quan hệ vô số người sinh mệnh." Phù quan tức giận: "Không cần phải ngươi dạy ta như thế nào chỉ huy, ra bất luận cái gì vấn đề, ta chính mình chịu trách nhiệm." Vân Mạt nói: "Thượng hảo, bọn họ có cái heo đồng đội, Nưu Thành quân coi giữ triệt lại về rồi." Tổng trung cư hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?" Vân Mạt nói: "Hiện tại có thể từ bỏ Cửu Thành, nửa giờ sau bắt đầu triệt, đi bước một triệt." muốn cho đối phương cảm thấy, ta quân thương vong thảm trọng, si khí khí đêm mê, minh bạch sao? Tổng trung cử lĩnh mệnh. Đầu bạc quan chỉ huy gật đầu, "Sau đó đâu?" Vấn mặt lôi kéo khóe miệng, Điểm Nam Tiến Ngô Hà bên cạnh, sau đó tiếp theo diễn, làm cho bọn họ cảm thấy, chúng ta chủ lực chuẩn bị vượt qua Ngô Hà, từ Nam Tiến lui giữ, chuẩn bị cùng mặt khác chiến khu hội hợp biểu hiện giả dối. Đây là một hồi tâm lý chiến, một hồi kỹ thuật diễn so đấu, chú diễn tinh tiểu bình tỏ vẻ áp lực rất lớn. May mà chính là Ản phạm thông tin minh quá cấp lực. Hết thảy đều ớn mần mặt mông muốn, hiện ra ở phụ quan trước mắt. Phụ quan cười ha ha, Nam Tuyển. A. Dạn Đi rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, đột nhiên đứng lên, không đúng, giả, hết thảy đều là giả, bọn họ là cố ý. Phụ quan thảo một câu, ta nói Dạn Đi đại tá, ngài không cần lúc kinh lúc giống, ngài sẽ không lại nói đối phương thực tế muốn bắt thượng đi. Dạn Đi chém đinh chả sát, là muốn bắt thượng. Phụ quan bị hắn khí cười, chứng cứ đâu? Bọn họ ở Cửu Thành kế tiếp bại lui, Nam Tuyến đang muốn vượt qua Ngô Hà, ngươi nói bọn họ bắt thượng. Từ đi nơi nào? Dãn đi mạnh mẽ chuyển được Tam sư, lập tức rút lui Cửu Thành. Phù quan đè lại hắn, hai người ở mặt bàn ánh mắt dõi rắm, không chút nào thoái nhượng. Tam sư là Dãn đi người, hắn thật muốn quyết tâm triệt, phù quan có thể đè lại một lần, khó mà nói có thể hay không đè lại lần thứ hai. Nhưng một khi Tam sư triệt, cái gọi là ôm đoàn tập trung binh lực, liền không hề không chê vào đâu được. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. 446 túi cơ bụng. Tam sư trưởng cũng rất mệt, chỉ huy nhóm, cơ giáp binh lặn lội đường xa, các ngài muốn suy xét binh lính thể năng a. Phu quan hỏi giận đi, ngươi yêu cầu ta đăng báo đạo diễn bộ sao? Giận đi một quán tay phải, hắn sớm đã đăng báo. Đạo diễn bộ cũng lâm vào kịch liệt khác khẩu. Liên bang ở A Đinh chi đội ngũ này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ làm luyện binh dùng một chút, chỉ cần các tân binh biểu hiện tạm được. Liên có thể bằng vào tích phân đi hướng mặt khác trên khu, bên này chiến cuộc trực tiếp quan đỉnh. Không nghĩ tới, Vân Mạt mang theo kia bốn bạn nhiều người, đánh ra bọn họ đều không có nghĩ đến cục diện. Hiện tại đâu, thậm chí dẫn phát rồi hai vị cấp quan trọng nhân vật chi gian tranh đấu. Vân Mạt vốn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, dãn lý lại quá nghiêm túc, nếu dựa theo hắn chiến lược đi, bọn họ chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đạo diễn bộ suy xét luôn mãi, cuối cùng lấy dãn đi là nhân viên ngoại biên chế lý do, đem quyền hạn chuyển giao cấp phụ quan. Thu được tin tức thời điểm, phu quan khiêu khích hừ lạnh, giãn đi tắc vẻ mặt đạm nhiên. Hiển nhiên, hắn Minh Bạch bộ chỉ huy suy nghĩ cái gì? Mặt sau cục diện liền thông thuận nhiều. Đưa mệt mỏi qua lại buôn ba bắc tiến bốn cái sự, bị từ trên trời giáng xuống hơn 20 vạn người toàn tiêm thời điểm. Phu quan vẻ mặt xanh mét. Cái gì tử thủ Cựu Thành, cái gì tiến công cánh tả, cái gì lui giữ Ngô Hà? Lại là giả? Nang khi nào thật quá? Thông tin binh lẩm bẩm tự nói, trình diễn tốt như vậy, bọn họ như thế nào không đi diễn điện ảnh. Tinh võng lản đạn lại là một mảnh ha ha ha. Nam chinh Bắc chiến, cùng với khói thuốc súng, cùng với cái kia từng ngày thẳng thắn bom dáng, hơn 1 tháng diễn tập, rốt cuộc kết thúc. Vân Mạt còn không biết, nàng thật sự phát hỏa. Theo nàng cùng nhen hỏa, còn có kia ba cái nắp bình, cùng với sinh sản nắp bình đồ uống thương. Trên tinh võng nơi nơi đều ở tìm Vân Tổng cùng khoản nắp bình, thậm chí còn dẫn phát rồi một cái thủ công xả nghiệp phục hưng. Vân Mạt đáng người đăng xuất hệ thống chân bộ đều có chút nhũ ra. Lâu dài không có nhìn thấy chân chính dương quang, ánh nắng kích thích mí mắt đều có chút đau. Hệ thống chung là mùa đông, căn cứ sân huấn luyện trên mặt đất lại là ấm áp hòa hợp. Thời gian dài như vậy diễn tập, không có khả năng nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. Nhiếp Câu xanh mang theo người huấn luyện trở về, ăn mặc áo thun ngắn tay, mồ hôi đầy đầu. Nhìn đến bọn họ lúc sau, Nhiếp Câu xanh hướng về phía binh lính vất tay giải tán. "Nha, ra tới." Liên Nghệ cũng từ cách vách phòng huấn luyện đã đi tới. Nhấc câu xanh đỉnh đầu mồ hôi đi xuống rớt, hắn Tả Hữu nhìn nhìn, không tìm được khăn lông, rứt khoát vén lên quần áo và áo, lau một phen mặt. Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn xương xườn mặt bên, đột nhiên mị hạ đôi mắt. Đó là cái gì? Vừa rồi Thái Dương có chút lóe mắt, không có thấy rõ ràng. Vân Mạt cảm thấy rất quan trọng, nàng Tả Hữu qué qué, không giấu vết véo động ngón tay, sát khí kéo một trận gió, muốn nhấc lên tới nhìn nhìn lại. Không nghĩ tới, nhấc câu xanh cảm giác thập phần nhạy bén, lập tức hoảnh liếc mắt một cái lại đây đồng thời cùng với một cổ rất nặng tinh thần áp lực. Làm gì? Nhếp câu xanh hỏi. Vân Mạc ha hả cởi gượng, đi phía trước thấu hai bước, đi đến hai người trước mặt. Liên nghệ thu được một cái tin tức, cơ lạc mở cấp nhếp câu xanh xem, hai người đều chú ý tới Vân Mạc tới gần, nhưng đều không có quần nàng. Vân Mạc đống nhiên vươn tay đi, lôi kéo hắn áo thun và tao hướng lên trên một liều. Móng tay lớn nhỏ màu đỏ bớt, quả nhiên, là hắn. Vừa tới tinh tế thời điểm, tinh thần lực hỗn loạn có chút không nhớ rõ trong rừng người nọ có tướng, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Nguyên lai là hắn. Vân Mạt động tác, làm không khí đều tĩnh lặng lại. Vô số tầm mắt khiếp sợ nhìn về phía nàng. Vân Mạt hắc hắc cười, "A, cơ bụng không tồi." Mới sẽ không cho hắn biết, nàng đã nhớ tới là hắn cứu nàng. Nếu không lấy cẩu tử tính cách, còn không được làm đến bầu trời đi. Nhiếp Câu xanh, Mã Đức bị đùa giỡn. Lúc này, càng làm cho người kinh rất tròng mắt sự tình đã xảy ra. Vị kia vĩnh viễn lạnh lùng nghiêm túc liên giáo quan, thong thả ung dung vén lên áo thun và áo, cũng lau một phen hãn. Gió nhẹ thổi qua bình thản bụng nhỏ, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp văn lý. Hoắc xuyên, Mạc Mặc, Lâm Phàm Thành, ba người đại dương miệng, tối đầu, thuận tay vén lên quần áo và áo, cũng lau một phen hãn. Tú cơ bụng, ai không có? Lưu Dược, Thảo, các ngươi khi dễ ta chỉ có hai khối sao? Vân Mạn, một đám bệnh tâm thần đi. Có phải hay không có thể cáo các ngươi xỉn quấy rầy? 447 muốn biết liên nghệ gương mặt thật sao? Liên nghệ ở vô số đôi mắt trừng mắt hạ, lo chính mình xoay người đi rồi. Quân đội các loại muốn người xin giống như trang giấy giống nhau phân sắp tới, toàn bộ mà đưa tới hắn nơi đó, muốn xử lý sự tình quá nhiều. Lưu Dược nhìn hắn bóng dáng, lẩm bẩm tự nói, Nguyên Lai, like, nam thần cũng là tục nhân a. Nhiếp Câu xanh sở sờ, sờ bụng, lại cau mày xem vân mạn, trầm tư một lát sau, vươn tay đi, bắn nàng một cái đầu băng lúc sau cũng xoay người rời đi. Chúng ta khi nào có thể đi? Mặc mặc giỗi người. Không phải còn phải chờ đánh giá đâu sao? Lưu Dực nói. Hoắc Xuyên sau này lui một bước, nhìn thấy phòng nghỉ đại môn mở ra, các ngươi vây sao? Lời này vừa ra, mọi người đầu nháy mắt xoay lại đây. Vây? Có thể không vây sao? Nói giỡn, hơn 1 tháng băng thiên tuyết địa ác liệt hoàn cảnh, thời thời khắc khắc đều dẫn theo tâm, đánh lên hoàn toàn tinh thần, tại đây loại dưới áp lực Cơ hồ không biết bình thường giấc ngủ là bộ dạng gì. Vân Mạt ngẩng đầu, "Đi sao?" "Cần thiết." Phong nghỉ cũng không tệ lắm, tuy rằng là đơn giản giường xếp, nhưng nam nữ tách ra, Vân Mạt đơn độc chiếm một gian. Nhiệm câu xanh trở về thời điểm, bọn họ đã sớm ngủ đến trời đất tối sầm, chạy nước rãi chảy ròng, liền giờ cơm đều bỏ lỡ. "Hài hài, Tình Tình, làm gì đâu?" Hắn dựa gần giường chân đá vài cái, quát lớn thanh âm làm hoắc xuyên đánh cái cơ linh. Trong lúc ngủ mơ cho rằng lại gặp địch tập, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện đi lấy thương, kết quả sờ soạn cái không. Xách, Nhiếp Câu xanh hoàn ngực ỉ ở bên cạnh, thưởng thức bọn họ rối ren. Vân Mạc Từ trong phòng đi ra, Nhiếp đại tá, thu được đánh ra báo cáo, chúng ta có thể đi rồi sao? Nhiếp Câu xanh không biết nghĩ cái gì, nói một câu có thể. Những lời này giống như mở ra dị thế giới đại môn. Dễ à? Mọi người một trận hoan hô. Hoắc Xuyên đột nhiên nhảy lên, hào khí mà ngóc ra một chương hắc tạp. Đi một chút, liên hoan chúc mừng, muốn ăn cái gì tùy tiện, ta mời khách. Hoắc thiếu đại khí. Đi một chút. Mọi người hoan hô, đi tới cửa thời điểm, đường ngang tới một chân. Vân Mạt dừng lại, quay đầu nhìn về phía trận đường người kia, thử hỏi, Nhiếp đại ta, còn có việc. Nhiếp Câu xanh vẻ mặt cười xấu xa, ta cũng đi. Mọi người. Lưu Dược lặng lẽ đá đá Vân Mạt góp chân. Vui đùa cái gì vậy? Mang theo hắn Con tượng thể hội kia không có mặc quần gió thổi thí thí lạnh sẵn sao?" Vân Mạc lập tức nói, "Nhĩệp đại tá, hôm nay chính là cuối tuần a, ngày tốt cảnh đẹp, ngài không có gì mặt khác cân bài." Nhiếp Câu xanh một chút không thấy ngoại nói, "Không có, lẻ loi một mình không nhà để về." Còn không đợi bọn họ cự tuyệt, hắn lại tiếp theo nói, "Các ngươi sẽ không làm ra vứt bỏ đáng thương chiến hữu hành động đúng không?" "Mọi người, chính là ở mọi người xô đẩy hạ, Lưu Dược Gian Nan mở miệng, "Chúng ta mấy cái học sinh, ngài một cái người trưởng thành" liền sợ ngài sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Tu. Nhiếp Câu xanh ôm bàng ủy ở cửa, kia như thế nào sẽ? Ta thích nhất các ngươi loại này người trẻ tuổi. Mọi người đầy bụng không tình nguyện, nhưng lại không dám biểu hiện ở trên mặt. Nhiếp Câu xanh đôi mắt lục cục lục cục xoay chuyển, tươi cười cao thâm khó đoán, "Làm trao đổi, ta có thể nói cho các ngươi một bí mật." Bí mật? Có thể làm cẩu thặng coi như bí mật nói ra, nghĩ đến khẳng định không phải cái gì việc nhỏ nhì, mấu chốt là, bọn họ dám nghe sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, rốt cuộc không có áp xuống tò mò, cái gì bí mật? Nhiếp Câu xanh nhỏ giọng nói, có muốn biết hay không? Liên Nghệ gương mặt thật. Mọi người nuốt khẩu nước miếng, gương mặt thật. Chẳng lẽ, ngày thường đều là giả? Nhiếp Câu xanh lại xách một tiếng, vươn ngón trỏ, thần bí nói, buổi tối kêu lên hắn, ngươi sẽ biết, tuyệt đối là cái gia vẻ đảm bảo. Mọi người đồng tử đều lớn một vòng, chuyện này không có khả năng. Nhiếp Câu xanh ngày thường liền quá có thể hú người danh tiếng danh dự đáng giá miệt mài theo đuổi. Như vậy đi. Nhiếp Câu Xanh đi đầu đi ra ngoài, ở trên đường gặp Lâm Dịch Chiết. "Phó đội, Lâm Dịch Chiết được rồi cái quân lễ. Đi chỗ nào?" Nhiếp Câu Xanh hỏi. Lâm Dịch Chiết tạp đi một chút miệng, "Ách, liền. Chỗ cũ." Nhiếp Câu Xanh bỗng nhiên cười, kêu lên người, "Theo kịp, mang các ngươi đi cái tân địa phương." Lâm Dịch Chiết vui vẻ thổi cái huýt sáo, quay đầu liền đi kêu người. Mọi người đồng thời nhìn về phía Hoắc Xuyên, Hoắc Thiếu Ta cảm giác được ngươi tiền bao khóc thút thít. Hoắc Xuyên nói, nó chẳng những ở khóc, nó còn khóc thật sự không cam lòng. Nhiếp Câu xanh quay đầu lại xem hắn, Hoắc Xuyên nháy mắt làm cái cất miệng phụng thượng khóa kéo động tác. Bọn họ này chỉ đội ngũ càng ngày càng trưởng, cuối cùng từ 5 người biến thành 10 cái người, lại biến thành hơn 20 cá nhân. Mọi người vừa đi vừa cảm thấy, trái tim bị một đợt lại một đợt đánh sâu vào, đây là như thế nào phát triển trở thành như vậy? Bọn họ vốn dĩ muốn chứng minh liên Hoa Nam Cẩm Như thế nào liền thành đồng liêu hội họp mặt. Còn có chính là, bọn họ khi nào đáp ứng cùng hắn làm đồng liêu, 448 khả năng sẽ bị thưởng một khóa. Nhiệm câu xanh bước đi ở phía trước, trên mặt đều là tính kế. Yếu tố học sinh, có quá nhiều người tranh đoạt, này mấy cái tuy rằng đã có ý đồ, nhưng vẫn là gạo nấu thành cơm đáng tin cậy. Ít nhất trước làm những cái đó đang ở động tâm tư nơi nơi đảo người, tìm không thấy người. Vào lúc ban đêm, đoàn người mênh mông quần quật đi ăn chúc mừng cơm. Mọi người tư tưởng đều không đủ thỏa thiết. Nhiếp Câu xanh đánh hoang lên thành viên mới nguy chàng, nhân tiện thỏa mãn chính mình ác thú vị. Vấn mặt một đám người tắc muốn gần đuổi nhìn xem, kia cái gọi là trong truyền thuyết liên giáo quan bí ẩn. Bọn họ mấy chục cá nhân chiếm cứ phỉ tứ nhà ăn phòng, không khí thực náo nhiệt. Lâm Dịch chít đám kia người chiếm cứ một góc, tuy rằng cùng nhau ở hải sản tinh khiên quá thường, nhưng cùng mặt khác người cũng không phải rất quen thuộc, mọi người tự nhiên nguyện ý tìm có thể làm chính mình sinh ra nhẹ nhàng cảm người cùng nhau ngồi. Chỉ kêu tiểu thất Ly Vân Mạt hai đến gần một chút. Lưu Dược Thu xếp gọi món ăn cùng rượu, Hoắc Xuyên đã kéo hắn ngồi xuống, mấy cái nam sinh cho nhau tée con mắt, đánh thủ thế. Vân Mạt lòng bàn tay mở ra, nảy thượng mấy viên tiểu viên thuốc. Ngươi trường nào thì chuẩn bị. Hoắc Xuyên nhẹ bén hướng bên cạnh xem, nhanh chóng nhéo lên tới một mảnh ăn. Vân Mạt hướng cửa nhìn lại, nhếch câu xanh hướng nàng chớp mắt vài cái, làm cái chúc bọn họ vẫn may biểu tình. Lưu Dược hướng Vân Mạt bên cạnh tấu tấu, nhỏ giọng hỏi, "Cầu tử cấp" Vân Mạc gật đầu, ngẩn. Tình rượu rượu. Lâm Phạm Thành không dám tin tưởng, hai người bọn họ bao lớn thủ. Hoác xuyên tạp đi miệng, chưa từng nghe qua tương ái tương sát sao. Ý gì mặc mặc dùng mình một cái, nhịn không được dùng tay xoa xoa cánh tay. Chỉ có Vân Mạc cười đến ý vị thâm trường. Người là quần thể tính sinh vật, thích náo nhiệt là nhân chi bổn tính. Quân doanh là cái địa phương nào. Đương vào sinh ra tử huynh đệ ở bên nhau khi, cái gì là tốt nhất giao lưu phương thức. Khác không dám nói. Uống rượu cùng đánh bài, hẳn là có thể bài tiến lên năm vị. Lúc này, là liên nghệ tốt nhất tiếp cận, cũng nhất giống cái tụ tập nhân thời điểm. Nhiếp Câu xanh nói, muốn nhìn đến liên nghệ gương mặt thật, phải làm hắn uống nhiều quá. Mọi người ám chọc chọc xoa xoa tay, bỗng nhiên có loại hưng phấn cảm. Nhiếp Câu xanh tiếp theo nói, nhưng mà, cho tới nay mới thôi, hắn chỉ thấy quá liên nghệ uống nhiều quá một lần. Hắn là trời sinh dũng lượng. Vì cấp bọn học sinh cột lên căn cà rốt, hắn lại tung ra một cái tân ngồi. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, phàm là ai có thể thanh tỉnh đến cuối cùng một khắc. Ta làm chủ, cho hắn cơ giáp làm một kiện định chế vũ khí. Hoa. Cứ như vậy, vô tội liên giáo quan bị một đám bị định chế vũ khí mê hoặc đôi mắt tiểu thể tử cấp theo dõi. Hắn ngồi ở trung gian vị trí, bên phải là nhiếp Câu Sanh, bên trái vệ nguy cùng Trương giáo quan bọn họ, nhận thức không quen biết đều tới. Bên cạnh có người bắt đầu ăn uống linh đỉnh, hô cùng cho nhau kính rượu. Liên lệ trước mặt cái ly, phóng chính là nước trà. Không phải rượu. Hiểu biết tình huống tự nhiên cũng không có ý kiến, đã từng có ý kiến đều bị ngược thẳng quá, không tìm cái kia tội chịu. Uy, Nhiếp Câu xanh thấu lại đây, hướng về phía Vân Mạt kia bản Chu Chu môi, tiểu huynh đệ nhóng, có chút câu lại đâu. Liên Nghệ ngước mắt, rót một ngụm trà, thực bình thường, mới tới dù sao cũng phải thích ứng mấy ngày, ngươi năm đó cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhiếp Câu xanh, ngươi cũng phải ít với kia trương diện than mặt sẽ gật người, khẩn trương nói lao thời điểm nên cho ngươi lục xuống dưới. Bất quá, lời tuy nói như vậy, hắn ánh mắt vẫn là hướng bên kia quét một chút. Vân Mạt đang theo Lưu Dược tụ tập Nhi Hồ Khản, nhưng thời gian giải như vậy huấn luyện, nàng tính cảnh giác cơ hội dung nhập có thủy, liên nghệ tầm mắt đảo qua lại đây, nàng liền đi theo ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt ở giữa không chung giao nhau, Vân Mạt một câu khóe miệng, thuận tay liền đem cái ly cầm lên. Lưu Dược chính bất hạnh không có cơ hội, cũng đi theo sách lên bình rượu đã đi tới. Lúc này, bên cạnh một bàn đang ở đua rượu Lâm Dịch Chiết, khiếp sợ quay đầu lại, Bọn họ muốn làm gì? Hắn có tâm nhắc nhở một chút, đừng đi tìm ngược. Nhưng mà thực mau liền thu được nhép câu xanh ho khan thanh âm, tức khắc cúi đầu, tiếp tục coi như không thấy được. 449 hàng ngày đua rượu. Liên Nghệ ngẩng đầu, trong mắt mỉm cười. Không đợi mọi người mở miệng, hắn liền tới rồi một câu, bụng rồng uống rượu không tốt, các ngươi ăn trước điểm độ vận. Không cần không cần, chúng ta mới vừa ăn điểm nhi, hoạch xuyên tìm đường chết theo một câu. Kia. Ý tứ ý tứ. Liên Nghệ hỏi hắn. Tới tới tới, huấn luyện viên, kính ngài. Năm cái chén rượu giơ lên trước mắt. Liên Nghệ khẽ môi đi theo trọ lên, đem ghế dựa sau này đẩy, người liền hào khí đứng ở nơi đó. "Cái ly quá nhỏ, thượng đại." Hắn nói. "A." Lưu Dược cho rằng nghe lầm, cố ý giơ lên trong tay chai chai chén rượu, đến trước mắt nhìn nhìn. Bên cạnh nhiếp câu xanh xấu xa cười, đã sớm bị hảo. Hắn hướng ra ngoài búng tay một cái, phục vụ người máy đẩy một cái thật dài xe tiến vào. Lưu Dược trong mắt đều trợn tròn. Cái gì? Liên Nghệ đã thuận tay túm lên tới một lọ rượu giam rượu, vô sắc trong suốt, nhìn dáng vẻ là 500ml, đổi lại đây chính là một cân tạ hữu. "Uống cái này uống." Liên Nghệ nói. "Mọi người gian nan nuốt hạ nước miếng." Lâm Dịch chết xem kịch vui thần sắc càng ngày càng tràn đầy. Tiêu Tiểu Thất giơ lên tay phải, nghiêng đầu cùng hắn thì thầm, "Ai chú ý? Tồn tại không hảo sao?" Lâm Dịch chết chiều bên cạnh nhiếp câu xanh ý bảo một chút, "Trừ bỏ phó đội, còn có thể có ai?" Tiêu Tiểu Thất mãn nhãn đồng tình. Nhịn không được che hạ cái trán. Tới tới tới, chúng ta uống, Lâm Dịch chiết thét to tiếp đón bên này đồng liêu. Mọi người một bên năm năm uống uống, một bên chiều mặt bên xem náo nhiệt. Lưu Dược nhìn nhìn liên nghệ trong tay ram rượu, 53 độ, lại nhìn nhìn chính mình trong tay gỗ lạc vẩy, 38 độ, vẫn là chuẩn bị năm người phân đến. Hắn tức khắc có chút ngượng ngùng buông cái ly, cũng từ bên cạnh sao một lọ ram rượu. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ cuối cùng là hồi quá vị tới. Cầu thẳng một ngày không hú ngủi. Hắn liền không phải cái đủ tư cách cầu tử. Mọi người giơ lên trong tay rượu, căng da đầu cùng liên nghệ đối ẩm. Rượu thật là rượu ngon, bổ dưỡng, hương thơm mang theo một cổ nóng rát cảm giác thẳng vào yết hầu. Đồ ăn cũng thật là hảo đồ ăn, ham dạ vừa phải, thoải mái thanh tân nhai rất ngon. Chỉ là không nghĩ tới chính là đối phương quá cường hãn. Bọn họ còn chưa từng có như vậy uống qua, năm người đạp lên ghế trên, đối với bình rượu uống, nói một câu uống một ngụm, sau đó chạy nhanh ăn khẩu đồ ăn. Liên Nghệ không riêng tiểu lượng hảo, rượu phẩm con hảo, nửa bình rượu đảo mắt đi xuống, khái vướng đều không mang theo đánh một chút. Một bên là càng uống tinh thần càng tốt, đôi mắt càng lượng. Một bên là càng uống mặt càng hồng, nhân tiện bắt đầu mê mang. Người mượn rượu gan, nhưng thật ra đem sở hữu câu nệ đều cấp ném đến một bên đi. Nhiếp Câu xanh còn ở bên cạnh đi theo ổ nào, nha nha nha, không tồi không tồi, làm làm, sang, Kỷ Lục a. Ta chỗ đó còn có a, hôm nay còn đủ Bọn họ bên này uống náo nhiệt, thanh âm kêu đến rung trời vàng, Lâm Dịch chít mấy cái lao bình, cuối cùng cũng không níu được, tất cả đều vây quanh lại đây. Vân Mạt cảm thấy không đối vị a, như vậy đua đi xuống, đừng nói cơ giáp vũ khí, bọn họ đều đến bỏ nơi này. Hai bên thực lực bãi ở đằng kia, dựa công bằng cạnh tranh tuyệt đối không diễn.